Phía trước Thản nhiên cùng người nhà nói bên dưới ra, bọn họ hiểu biết nhiều một ít, bọn họ biết này văn gia chính là Hàn gia thân thích, nghe nói tài sản cũng là không ít đâu, nghe Thản nhiên nói bọn họ phòng ở là chính mình kiến, nghĩ nếu là ở địa phương nào chính mình cái phòng ở, vậy hẳn là cái loại này dương lâu biệt thự linh tinh, không phải đặc biệt xa hoa cũng nên là Hồng Kông la ra như vậy phòng ở đi. Liên tính không ở nội thành cũng nên là rửa gần nội thành đi, nhưng này sẽ là càng khai càng xa, đâu chỉ là không ở nội thành. Đều đã ở vùng ngoại thành bên cạnh, quả thực đều mau tới rồi núi sâu rừng già cái loại này không ai đi địa phương. Nay quả thực là đại đại gia ngoài đại gia ngoài ý liệu, bất quá đại gia cũng đều biết đúng mực, đây là nhân gia tuyển địa phương, đi nhà người khác làm khách hỏi như vậy nhiều làm cái gì, tuy rằng mọi người đều rất tò mò vì cái gì văn gia muốn đem kiến tạo phòng ở địa phương tuyển tại như vậy xa địa phương, nhưng là cũng đều là gần ở chính mình trong lòng tồn hạ như vậy nghi vấn, bọn họ đều không có hỏi thẳng nhiên. Xe lại đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian, dần dần xe phía trước tựa hồ là có thể nhìn đến một tòa trang viên bộ dáng Trung quanh có một tảng lớn đồng ruộng mà, không biết loại chính là cái gì thu hoạch, nhìn xanh mượt xinh cơ bừng bừng. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, trước nói, chẳng lẽ đây là văn gia phong ở. Chính là này phong ở. Cũng thiệt tình không cảm thấy như là nhà có tiền phong ở A, bên ngoài nhìn chính là một cái nông gia trang viên cảm giác. Hơn nữa này phạm vi mấy dặm trong vòng trừ bỏ cái này trang viên cái gì đều không có, liền một cái nhà nghèo nhân ra đều không có. Nếu là làm cho bọn họ ở chỗ này trụ, tới rồi buổi tối thật đúng là cảm thấy có chút dọa người đâu. Hoài đối tòa trang viên này vẫn duy trì hoài nghi trong lòng, đại gia ngồi xe tới trang viên cửa, phùng vũ đi xuống ấn chuông cửa. Bên trong người dùng bộ đàm do hỏi người tới lúc sau, thực mau liền đem trang viên đại môn mở ra, lúc này đây môn là chính mình khai, nguyên lai like cửa này là có thể tự động khai. Thản nhiên buồn bực, kia ngày hôm qua vì cái gì dư bá còn muốn đích thân ra tới mở cửa. Thản nhiên tưởng tượng, đại khái là vì cho bọn hắn dẫn đường đi, chính là này có văn ôn. Nàng chẳng lẽ còn không quen biết chính mình ra, thản nhiên bọn họ yêu cầu dẫn đường. Chẳng lẽ nàng cũng yêu cầu. Thật là có chút không nghĩ ra. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là vị kia dư bá đối thản nhiên rất tò mò à, hắn biết chính mình ra lão ra vẫn luôn đều thực quan tâm cái này tiểu nữ hài, nhưng là hắn cũng không phải văn gia người. Hắn chỉ phụ trách chấp hành lao gia tử mệnh lệnh, văn gia Lão gia tử không có đã nói với hắn đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, cho nên nghe nói hôm nay tôn tiểu thư muốn mang cái này tiểu nữ hải trở về hắn muốn gặp. Nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương. Cứ như vậy phóng tự động môn không cần điều khiển từ xa, một phen tuổi một hai phải chính mình đi đến cổng lớn đi mở cửa dư bá lúc ấy mới có thể bị văn ôn cười. Đều nói người già rồi giống tiểu hải tử, thật đúng là chính là như vậy hồi sự thản nhiên bên người những cái đó lão nhân nhóm càng là giống, vị này dư bá còn xem như hảo điểm đâu. Một đám người lái xe vào trang viên, đại gia càng đi đi trong lòng càng kinh ngạc, này cùng phía trước ở bên ngoài nhìn đến bộ dáng là hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài nhìn chính là cái nông gia trang viên, chính là bên trong lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, liền tính là không quen biết bên trong loại chính là cái gì cây cối người cũng có thể từ nơi này mặt sắp hàng bố cục nhìn ra được tới. Này trang viên là trải qua tỉ mỉ thiết kế tuyệt đối không phải những cái đó tùy tùy tiện tiện cái lên nông gia trang viên có thể so được. Thản nhiên nhìn đại gia biểu tình, phòng đoán đại gia khẳng định là cùng chính mình ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy tòa trang viên này khi tâm tình giống nhau, nàng cũng không có nhiều giải thích, chờ một lát bọn họ nhìn thấy mặt sau gác mái đàn mới là chân chính kinh ngạc đâu đi. Quả nhiên xe ở nhìn đến gác mái đàn phía trước thời điểm, ngay cả mấy năm nay coi như là kiến thức rộng rãi vô lệ phương đều kinh ngạc tán thưởng ra tiếng, thật là mỹ a. Xét thật Ở kia nắng ban mai giữa gác mái đàn so hôm qua buổi chiều tới khi nhìn đến còn muốn Mỹ, kia nghề mục điêu khắc hoa văn như là sống giống nhau hiện ra ở này đó gác mái sử dụng vật liệu gỗ thượng, tinh xảo mà lại tinh tế bộ dáng nhìn ra được tới nhất định là ngô nật lẩm bẩm ngự chi hương thợ thủ công tâm huyết, đây mới là chân chính xa hoa. Nếu nói là gác ở cổ đại, có lẽ cái như vậy bộ trang viên có thể đại biểu đây là gia đình giàu có tài lực, mà hiện giờ, này không chỉ có riêng là quang có tài lực là có thể thực hiện, Này đó gác mái sở cần bó củi, có được này công nghệ thợ thủ công, muốn gom đủ này đó cũng là không dễ dàng. Văn gia lão gia tử mang theo cháu gái đã sớm đã ở cửa chờ này đó các khách nhân, tuy rằng này giữa, chỉ có thản nhiên là cùng hắn có quan hệ, nhưng là những người khác đều là thản nhiên quan hệ người, cũng liền tương đương với là bọn họ văn gia quan hệ người, đối bọn họ văn lão gia tử cũng là giống nhau nhiệt tình. Rất xa mọi người liền nhìn đến văn gia tổ tôn hai người, văn ôn mọi người đều không xa lạ. Bên cạnh đứng hẳn là chính là văn gia lão gia tử. Xuống xe, đại gia Hàn Huyên nửa ngày đã bị văn gia lão gia tử làm vào bên trong. Đây là gác mái đàn trung một gian, chỉ này với trung gian kia một gian, trung gian kia một gian phía trước là vẫn luôn đều không có người trụ. Đó chính là phía trước chính là Lan Tuyết ở phòng, này gian phòng là từ xây lên tới liền vì chờ thản nhiên tới trụ một gian phòng. Ngày hôm qua thản nhiên xem chính là này gian phòng. Lúc sau, văn gia lão gia tử tỏ vẻ đối đại gia hoan nghênh. Bởi vì văn lão gia tử không rõ ràng lắm thản nhiên là như thế nào cùng người nhà giải thích bọn họ quan hệ, dù sao hắn sẽ không cho rằng sẽ đem cái gì tổ tiên sự tình còn có những cái đó rất khó giải thích rõ ràng sự tình đều trực tiếp hoàn toàn danh minh bạch bạch nói cho người nhà, cho nên hắn cũng không dám tùy ý nói bậy, mà là nhìn với gia cùng thản nhiên cha mẹ bọn họ hỏi cái gì, chính mình thấy hủy đi chiêu thì tốt rồi. Thản nhiên đối này văn lão gia tử tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là thực vừa lòng, không hổ là một nhà chi chủ đương gia nhân. Hai người phía trước đều không có xuyến qua cung, lão Gia Tử cũng có thể đem nói đến như thế tích thủy bất lậu thật là không đơn giản a. Đối với thản nhiên trong lòng khen, Văn lão Gia Tử chính là không rõ ràng lắm, hắn hiện tại thật là thật cẩn thận ứng đối mọi người vấn đề, quả thực như là một hồi khảo nghiệm. Chính mình cái này tiểu chủ tử thật đúng là không hảo hầu hạ, vừa mới nhận chủ liền cho hắn tới lớn như vậy cái khảo nghiệm, thật đúng là làm khó hắn này một phen lão xương Cốt còn phải ứng đối một chút đều không có tính tình, ai làm nhân gia là chủ tử đâu. Vẫn là bọn họ một môn lưng mèo thế thế đại đại trách nhiệm đâu. Văn lão gia tử tuy rằng ứng đối thực cố hết sức, nhưng là trong lòng cũng vẫn là rất vui lòng. Đối với thản nhiên hắn là từ trong lòng thích, liền tính là không có chủ tớ chi gian quan hệ. Thản nhiên người như vậy cũng là có làm tất cả mọi người có thể đối chi yêu thích mị lực. Đây là thản nhiên, nàng bản thân mị lực cùng trên người nàng sở có được thần bí lực lượng tạo thành này đó đại gia đối nàng yêu thích. Chứ bỏ ngày hôm qua ở đây đương sự biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những người khác thật đúng là cho rằng thản nhiên cùng văn gia quan hệ cứ như vậy, xem ra trận này diễn vẫn là diễn không tồi. Lúc sau chính là văn lão gia tử mang theo đại gia mới trang viên tham quan du ngoạn một phen, đã đến giờ giữa trưa chủ tân tận hoan ăn một đốn cơm trưa lúc sau, lão gia tử lại lại trong rừng trúc làm người mang lên trà, đại gia rời bước rừng trúc, ở trong rừng trúc một bên thừa lương một bên uống trà nói chuyện phiếm, cảm giác này miễn bàn cỡ nào thư thái thích ý. Này trang viên đến bây giờ đều không có quả biển. Mọi người có chút tò mò liền hỏi văn gia láo gia tử. Lào gia tử nhìn thản nhiên cười cười nói này trang viên nguyên bản là dựa theo cổ nhân di cư kiến tạo. Này trang viên tên nguyên bản gọi là mộ tuyết sơn trang. Chờ thêm chút thời gian bọn họ tính toán vẫn là dựa theo cái này trang viên nguyên lai like tên viết cái tấm biển quải đi ra ngoài. Đến lúc đó khiến cho thản nhiên tới viết. Văn láo gia tử thốt ra lời này xong. Tất cả mọi người nhìn thản nhiên. Tuy nói này thản nhiên hiện tại tự viết đến sắc thật đã không tồi Nhưng là khẳng định là còn so ra kém danh gia đại sư nhóm, này theo lý thuyết văn gia như thế có gia học sâu xa, liền tính là viết lưu niệm cũng nên tìm cái danh gia tới viết đi, cái này làm cho thản nhiên biết là chuyện như thế nào. Thản nhiên cười cười nói đơn giản một câu, chính mình cùng vị kia văn gia cố nhân là có chút sâu xa, cho nên văn gia gia gia mới có thể thỉnh nàng tới đệ tử. Đại gia vừa nghe thản nhiên nói như vậy liền biết này trong đó có không thể nói rõ sâu xa. Này dùng một chút thượng sâu xa hai chữ liền đem vấn đề này tính chất nói thực minh xác, chính là không có phương tiện nói sự tình, nếu là có thể nói được, thản nhiên cùng này văn gia láo gia tử liền nhất định có thể nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Đại gia cũng đều là hiểu biết thản nhiên tính tình, nếu có thể nói nàng nhất định nói thẳng, nếu nàng dùng như vậy cái từ tới giải thích, kia đại gia liền không hề hỏi nhiều. Một ngày này du thật đúng là đáng giá, nơi này không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, ở chỗ này còn có hảo trà hấu hạ. Ở chỗ này cảm giác giống như là thế ngoại đào nguyên giống nhau, không có trần thế ồn ào náo động, rời xa phàm trần những cái đó phiền nhiễu, vô luận là những người này giữa ai, bọn họ đều thực thích nơi này. Buổi tối đại gia ăn qua cơm chiều chuẩn bị đi trở về, thản nhiên làm vương hiên cùng phùng vũ đem người nhà tặng trở về. Ban ngày thời điểm thản nhiên liền cùng người nhà nói muốn lưu tại bên này ở vài ngày, còn một đạo hỏi Âu Dương đêm ý tứ. Âu Dương đêm cũng thực thích nơi này. Tính toán bồi thản nhiên ở bên này ở vài ngày lại hồi đế đô ra ra ra. Về sau hai người ở bên nhau thời gian muốn giảm rất nhiều, lại quá không lâu hai người liền phải tách ra đi đi học, lại có thể giống như bây giờ cả ngày ở bên nhau thời gian thật là quá khó được, cho nên thừa dịp bây giờ còn có cơ hội Âu Dương đêm cũng tưởng ở thản nhiên bên người nhiều làm bạn nàng một ít nhật tử. Nói thật, tốt như vậy địa phương mọi người đều tưởng lưu lại nhiều ở vài ngày, bất quá bọn họ cùng thản nhiên bất đồng, bọn họ đã không có như vậy nhiều thời gian. Cũng ngượng ngùng tại đây không thân chẳng quen mới vừa nhận thức văn gia ngủ lại, rốt cuộc các đại nhân muốn suy xét sự tình vẫn là rất nhiều. Cứ như vậy thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở văn gia ở xuống dưới. Trường 352 Hải Tử Vương Ở văn gia tiểu trụ nhật tử, thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người mỗi ngày luyện công chơi cờ, viết chữ đánh đàn vẽ tranh, tuy rằng là khách du lịch, bất quá giống như lại một chút đều không thanh nhàn bộ dáng. Hai người còn muốn bất thời giờ từng người nhìn xem chính mình chuyên nghiệp công khóa, nhưng là liền tính là như vậy bận rộn, thản nhiên bọn họ hai người cũng cảm thấy thực hạnh phúc. này hẳn là cuối cùng hưu nhàn thời gian, sau này nhật tử các nàng đều phải vội đi lên, có thể như vậy yên tĩnh làm những việc này thật sự rất ít đi. tại đây đoạn nhật tử, thản nhiên tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tại đây tòa trang viên nào đó địa phương cảm giác được rất quen thuộc, nhưng là lại không thể tìm được bất luận cái gì manh mối, cái loại này quen thuộc cảm luôn là thời điểm xuất hiện ở nàng trong đầu. Là nguyên bản liền cảm thấy có rất nhiều nghi hoặc thản nhiên hiện tại càng muốn sơm chút vạch trần này trong đó làm nàng quen thuộc nguyên nhân, bất quá đáng tiếc tự hồ là không có gì đại thu hoạch. Rốt cuộc lan tuyết thời đại đã qua đi rất nhiều năm, liền tính là thản nhiên muốn đi tìm hiểu về chuyện của nàng cũng không có gì hiểu biết nàng người cấp thản nhiên nói. Bất quá duy nhất ra nủi là còn có ngự long, tuy rằng ngự long ở không gian ngoại thời gian cũng không nhiều, nhưng là đối với nàng chủ nhân nó vẫn là có một ít hiểu biết, chính là từ ngự long trong miệng. Thản nhiên biết được năm đó Trương gia sở dị đi theo Lan Tuyết nguyên nhân. Năm đó đổ thôn một trận chiến, nếu không có Lan Tuyết, có lẽ thật sự liền phải trở thành bọn họ chính xác tộc nhân tai họa ngập đầu. Như vậy đại ân, khó trách Trương gia người tới hiện giờ vẫn là thế thế đại đại tuân thủ năm đó hướng Lan Tuyết ương thuận bảo đảm, vì chờ đợi Lan Tuyết hậu nhân mà vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm, hơn nữa còn có thể đủ như vậy trung tâm đem tất cả đồ vật chuyển giao cấp Thản nhiên, xem ra cái này Trương họ tộc nhân Thản nhiên về sau là có thể ủy lấy trọng trách. Nguyên bản còn muốn khảo sát khảo sát này văn ra người, xem ra hiện tại là không cần phải, liền hướng về phía bọn họ như thế tuân thủ lời hứa, thẳng nhiên liền cảm thấy bọn họ tuyệt đối có thể tin. Thời gian thời gian trôi qua gần 10 ngày, Âu Dương đêm cũng nên hồi đế đô, rời đi học cũng liền gần 1 tháng thời gian, Âu Dương đêm cũng muốn trở về nhìn xem người nhà, bồi một bồi ra ra cùng thái ra ra, nếu không chờ thượng học tưởng về nhà cũng không có như vậy nhiều thời giờ. Mấy năm nay muốn nỗ lực hoàn thành chính mình mộng tưởng cho nên vẫn là phải đi về nhìn xem người nhà. Âu Dương đêm tuy rằng phi thường không muốn cùng thản nhiên tách ra, nhưng là cũng là không thể không đi trở về. Bất quá cũng may thản nhiên nói đi Hồng Kong trụ một tuần liền đi đế đô tìm Âu Dương đêm, nay từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm làm thản nhiên cũng thực luyến tiếp cùng Âu Dương nửa đêm khai, dù sao về sau nàng tuy rằng vội nhưng là cũng vẫn là có không ít thời gian có thể đi cha nuôi bên kia, cho nên lần này liền đi trước Hồng Kong thiếu chủ chút thời gian đi. Này năm nay thản nhiên trên cơ bản đều là mùa đông đi thiên hoa đảo phỉ Thúy Vương bên kia ở vài ngày, mùa hè đi Hong Kong la gia cùng Hàn gia nơi đó các ở vài ngày, tóm lại đâu, chính là nhật trình an bài phi thường thận. Mà đế đô Âu dương gia, thản nhiên cũng là ngày thường bất thời giờ thuận tiện đi xem các trưởng bối thuận tiện đi xem thản nhiên cư sinh ý, trường học thỉnh mấy ngày giả đi ở vài ngày. Hơn nữa mỗi năm còn phải có vài lần công sự đi công tác. Ngay cả người nhà đôi khi cũng muốn liên tiếp gần nửa tháng đều không thấy được nàng. Chính là biết thản nhiên như vậy vội còn có thể đáp ứng quá mấy ngày đi đế đô tìm chính mình Âu Dương đêm trong lòng nói không nên lời ngọt ngào, mặc kệ thản nhiên trong lòng là đem hắn đương đệ đệ chiếu cố. Vẫn là làm như khi còn nhỏ bạn chơi cùng, tóm lại thản nhiên trong lòng là có hắn, chính là điểm này hắn cũng đã thực thấy đủ, chuyện khác liền phải xem hắn về sau nỗ lực, này đó Âu Dương đêm cũng đã sớm một chút bắt đầu kế hoạch chứ. Cái này kỳ nghỉ quá thật sự mau, thản nhiên ở văn gia cùng Âu Dương đêm cùng nhau ở mấy ngày, trong lúc, Văn gia bọn con cháu đều bị văn gia láo gia tử kêu trở về, vốn dĩ ở bên ngoài tuần tra các nơi nghiệp vụ mọi người bị khẩn cấp triệu hồi biết là có đại sự. Văn gia người vốn dĩ liền biết thản nhiên tồn tại, bọn họ trở về vừa thấy tình huống này, đây là láo gia tử đem sở hữu hết thể đều giao thác cấp thản nhiên, đại gia cũng đi theo nhận chủ. Ở hiện đại xã hội này còn có thể gặp được như vậy đoàn kết, như vậy không có tư tâm toàn bộ tập thể nghe theo láo gia tử an bài cùng nhau nhận chủ, liền điểm này, thản nhiên đều cảm thấy thực cảm kích đại gia. Thản nhiên tuy rằng là bọn họ trên danh nghĩa chủ tử, nhưng là tuổi như vậy tiểu nhân nàng. Ở văn gia cũng là tương đương với một cái hài tử, mọi người đều là tân xã hội người, loại này chủ tớ khái niệm khả năng trừ bỏ văn gia lão gia tử những người khác trong lòng không có như vậy rõ ràng cảm giác. Những người khác đối đại thản nhiên càng như là đối đại chính mình trong nhà tiểu bối như vậy quan tâm, nhưng thật ra càng thiếu so với văn gia lão gia tử như vậy một phần thật cẩn thận, bất quá cũng không có chân chính giống đối với nhà mình tiểu bối như vậy tùy ý. Như vậy đúng lúc khen ngược chô ở chung làm thản nhiên cảm thấy phi thường thoải mái, thản nhiên đối đãi bọn họ cũng là phi thường chân thành. Thản nhiên nhất quán đại nhân vô luận là ai, chỉ cần là cho rằng nhưng chỗ liền sẽ thiệt tình đối đãi đại nhân thiệt tình mới có thể được đến thiệt tình hồi báo, người vĩnh viễn đều là chỉ có chân thành tương đãi mới có thể được đến thiệt tình bằng hữu Thản nhiên thiệt tình sắc thật là làm văn gia người cảm giác được vị này, chủ tử sắc thật là một vị hảo chủ tử, cũng làm đại gia lẫn nhau trở nên càng thêm tự nhiên cùng thoải mái. Lúc sau thản nhiên lại đi Hồng Kông bên kia ở mấy ngày, chủ yếu là nhìn xem các trưởng bối, cùng chính mình làm mội mội. La Gia Minh năm trước kết hôn lúc sau sinh một cái nữ nhi, lúc này cũng coi như là viên La Gia phải có cái nữ hài tử tâm nguyện. Bất quá liền tính là La Gia hiện tại có cháu gái, nay thản nhiên cũng là đương biết không thẹn La Gia bảo bối cháu gái, ở La Gia kia địa vị là bất luận kẻ nào đều so không được. Đừng nói các đại nhân ngay cả La Gia Minh nữ nhi tiểu An Kỳ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là cũng có thể nhớ kỹ chính mình cái này đại tỷ tỷ hơn nữa mỗi lần thấy Thản Nhiên đều vui vẻ đến không được. Nguyên bản mỗi lần Thản Nhiên tới thời điểm đều phải bị Tiểu Vĩnh Dạ quân lấy muốn cùng nhau chơi, Thản Nhiên đều thực kiên nhẫn bồi hắn, cho nên không chỉ có là La Gia nhị lao cùng các trưởng bối ngóng trông Thản Nhiên tới, Tiểu Vĩnh Dạ cũng là mỗi ngày nhắc mãi từ từ tỷ tỷ nhà này có càng tiểu nhân muội muội, Tiểu Vĩnh Dạ liền không phải nhỏ nhất hài tử. Ở An Kỳ muội muội trước mặt Vĩnh Dạ cũng là đại ca, ca, hiện giờ tiểu Vĩnh Dạ cũng là 13 tuổi nam hài tử, là Thản nhiên còn vẫn luôn cảm thấy hắn gọi nhỏ hắn tiểu Vĩnh Dạ, cái này xưng hô cũng thành Thản nhiên đối Vĩnh Dạ chuyên trúc xưng hô. Hiện giờ trưởng thành Vĩnh Dạ tuy rằng vẫn là thực thích dính Thản nhiên, nhưng là bởi vì An Kỳ muội muội luôn là quân lấy Từ Từ tỷ tỷ, hắn đã không có cách nào giống như trước như vậy lại dính Thản nhiên, tuy rằng hắn vẫn là rất muốn làm tỷ tỷ cũng ôm hắn chơi, chính là hắn biết chính mình trưởng thành không thể ở như vậy chỉ có thể mỗi lần đều ở bên cạnh nhìn tiểu muội muội cùng tỷ tỷ làm nũng, vĩnh dạ bộ dáng kêu miễn bàn nhiều đáng yêu. Thản nhiên mỗi lần nhìn đến như vậy, vĩnh dạ liền tưởng đi lên véo véo hắn khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên thản nhiên cũng không chỉ có là suy nghĩ còn biến thành hành động. Vĩnh dạ đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là tính tình cũng là có, nếu là ngày thường thản nhiên nhếch hắn mặt, hắn liền sẽ thực lời lẽ chính đáng nhắc nhở đối phương chính mình không phải tiểu hài tử, không cần đối hắn làm loại này đối đãi tiểu hài tử động tác. Nhưng là chỉ có thản nhiên là cái ngoại lệ. Thản nhiên mỗi lần tuy rằng là ở véo hắn khuôn mặt nhỏ, nhưng là đều chưa bao giờ sẽ thật sự đi béo, mà là dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng cọ cọ, càng như là một loại vớt ve. Vĩnh Dạ đối với Thản nhiên loại này thực thân mật động tác không chỉ có không cảm thấy chán ghét ngược lại cảm thấy rất là hưởng thụ, hắn biết tỷ tỷ chỉ có thích hắn mới có thể như vậy niết hắn khuôn mặt nhỏ, cho nên cũng chỉ có ở Thản nhiên niết hắn mặt thời điểm không chỉ có không có nhìn đến nghiêm túc biểu tình còn sẽ nhìn đến Vĩnh Dạ gương mặt tươi cười. Mọi người đều cười sương tiểu Vĩnh Dạ đây là khác nhau đối đãi liên tới vĩnh giả mụ mụ phương nhiễm cũng nói chính mình cái này đương mẹ nó ở nhi tử trước mặt còn không bằng thản nhiên có địa vị đâu đối với đại gia nói này đó vĩnh giả mới không phản ứng bọn họ đâu dù sao chính mình chính là thích từ từ tỷ tỷ vốn dĩ trong nhà hài tử liền ít đi từ từ tỷ tỷ đối chính mình thực hảo hơn nữa thường xuyên buổi chính mình chơi cho chính mình làm những cái đó kỳ kỳ quái quái hảo ngoạn đồ vở còn mang theo hắn đi ra ngoài du ngoạn hắn thật sự thực thích tỷ tỷ kỳ thật vĩnh giả cùng âu dương đêm giống nhau Bởi vì sinh ra ở đại gia tộc, rất nhiều thời điểm người nhà vì hắn an toàn đều là đem hắn bảo hộ phi thường nghiêm mật, muốn đi ra ngoài chơi, cũng là một loại xa xỉ. Các đại nhân chú ý chính là hài tử an toàn, nhưng là hài tử thiên tính đều là không muốn đã chịu chói buộc. Tiểu vĩnh dạ cũng chỉ có mỗi năm ở thản nhiên tới Hong Kong thời điểm có thản nhiên mang theo đại gia mới yên tâm làm hắn ra cửa, lúc ấy trừ bỏ thản nhiên bên người mang người, cũng không có dư thừa người đi theo, loại này nhẹ nhàng quá đến cảm giác là vĩnh dạ vẫn luôn hy vọng cho nên ở vĩnh dạ trong lòng, thản nhiên không chỉ là một cái tốt bạn chơi cùng, chiếu cô chính mình tỉ tỉ, càng là cái kia làm hắn có thể an tâm bên ngoài hành tẩu không cần lo lắng người bảo vệ. cho nên thản nhiên ở vĩnh dạ trong lòng là bất đồng thân nhân, đối, thản nhiên với hắn mà nói chính là chân chính thân nhân, đối La gia người tới nói cũng là chân chính thân nhân. mỗi lần tới Hồng Cung thản nhiên trừ bỏ muốn ở La gia trụ chút thời gian còn muốn đi Hàn gia nhà cũ nhìn xem láo gia tử mấy năm nay Hàn Lão gia tử ở Thản Nhiên hỗ trợ điều trị dưới thân thể so mấy năm trước Thản Nhiên mới vừa nhận thức hắn thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều. Thản Nhiên không chỉ có đem Lão gia tử thân thể cấp điều dưỡng hảo, ngay cả Hàn gia trưởng tôn tức Phương Văn cũng là Thản Nhiên năm đó kịp thời phát hiện vấn đề, giúp nàng giải độc hơn nữa điều dưỡng mấy năm. Hàn gia đời thứ tư cũng sinh ra. Thản Nhiên mỗi lần đi đều sẽ tiếp thu đến Hàn gia người cực độ nhiệt tình tiếp đài. Hàn Lão gia tử tổng nói ở Hồng Cung bọn họ Hàn gia mới là Thản Nhiên chân chính gia. Chính là thản nhiên luôn là ở la ra đợi thời gian tương đối trường, mỗi lần đều phải bởi vì chuyện này nhắc mãi nửa ngày. Thản nhiên cũng luôn là mắt điếp hay ngơ, tuy nói lại là giống hàn lao ra tử nói ngạch như vậy, hàn ra mới là nàng người một nhà, nhưng là nàng cùng la ra quan hệ nơi nào là dùng lẽ thường tới nói rõ ràng. La ra đãi nàng cũng không so thân sinh hải tử kém, thậm chí có lẽ càng tốt, ở năm đó thản nhiên còn cái gì đều không có thời điểm, la ra như vậy trợ giúp đối thản nhiên tới nói chính là chân thành nhất trả giá. Này đó thản nhiên là không có khả năng quên. Hàn gia lão gia tử cũng biết sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối với La gia đối đại thản nhiên kia sắc thật là không lời gì để nói, cho nên hắn cũng bất quá là mỗi lần ngoài miệng nói nói thôi, cũng không phải thiệt tình như vậy suy nghĩ, càng không có châm ngòi ý tứ. Chương 353 Thản nhiên nhà mới. Thản nhiên ở Hồng Kông không ở vài ngày liền trở về giới thị, về nhà ở mấy ngày, lại xuất phát đi Đế Đô. Vốn dĩ người trong nhà đều cảm thấy thản nhiên ở nhà thời gian quá ít, nhưng là cũng không có biện pháp, biết hài từ sự tình tương đối nhiều, cho nên cũng không nói thêm gì. Nhưng thật ra thản nhiên đệ đệ Thụy Lâm luyến tiếp tỉ tỉ đi, ôm thản nhiên không cho nàng đi, nói tốt lâu cũng chưa cùng tỉ tỉ cùng nhau chơi, tỉ tỉ đều không bồi hắn. Nhìn vẻ mặt tiểu đáng thương dạng đệ đệ, thản nhiên hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, đáp ứng quá đoạn thời gian trở về dẫn hắn đi chơi, đến lúc đó nhất định hảo hảo bồi hắn. Thụy Lâm nghe xong Thản Nhiên nhiều lần bảo đã mới phóng nàng đi. Đôi khi Thản Nhiên cảm thấy thật sự có chút hổ thẹn. Hiện tại trong nhà rất nhiều sự tình nàng cũng chưa biện pháp bận tâm. Nàng thật sự muốn cho bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt, cho nên mới sẽ như vậy nỗ lực kiếm tiền. Nhưng là hiện tại có tiền, Thản Nhiên lại cảm thấy rất nhiều thời điểm cho người nhà quan tâm cũng rất quan trọng. Nhưng là hiện tại nàng đôi khi thật sự thân bất do kỷ, liền tính nàng thật sự muốn rút ra thời gian đi bồi bồi người nhà, tựa hồ cũng giống như rất khó. Rất nhiều người đều lý giải không được. Thản nhiên rõ ràng sở hữu sự nghiệp đều là có người ở hỗ trợ phụ trách xử lý, nhưng là rất nhiều thời điểm nàng tựa hồ muốn so với chính mình cha mẹ cấp cứu cứu đều phải vội. Người ở bên ngoài xem ra, rõ ràng chính là một cái đi học hải tử, nàng rốt cuộc nơi nào như vậy nhiều sự tình yêu cầu vội a? Nhưng là ở thản nhiên người nhà trong mắt xác thật nhìn thản nhiên mỗi ngày mỗi ngày đều ở bận rộn, đại gia chẳng những biết thản nhiên vội, hơn nữa biết nàng rất bận, rất nhiều chuyện, vô luận là bên ngoài vẫn là trong nhà rất nhiều chuyện đều là yêu cầu thản nhiên nhọc lòng, cho nên mọi người đều có thể lý giải thản nhiên trạng thái, cũng thực đau lòng chính mình trong nhà cái này tuổi tiểu lại là nhọc lòng nhiều nhất hai tử. Mỗi một lần thản nhiên từ bên ngoài trở về, bà ngoại cùng mụ mụ đều sẽ cho nàng làm rất nhiều ăn ngon, ba ba cứu cứu ông ngoại bọn họ cũng là sớm về nhà ở nhà chờ thản nhiên trở về, đem nàng phòng thu thập đến sạch sẽ, ngay cả thụy lâm đều sẽ đem chính mình thích đồ ăn vật để lại cho nàng. này đó đều làm thản nhiên cảm thấy thừa cấm lòng. Đây là người nhà, không cần quá nhiều ngôn ngữ, không cần rất nhiều vật chất đồ vật, chỉ là một trái tim chân thành, này liền vậy là đủ rồi. Như vậy đơn giản hạnh phúc ở thản nhiên xem ra đây là so cái gì đều chân quý. Thản nhiên y gì theo cùng Âu Dương đêm ước định tới đế đô, lúc này đây không có trực tiếp đi thản nhiên cư trú, mà là đi trước Âu Dương lão gia tử bên kia ở mấy ngày. Lại quá không đến một tháng thản nhiên liền phải tới đế đô đi học, tuy rằng ngày thường là trọ ở trường, nhưng là tới rồi cuối tuần là có thể về nhà. Về nhà tự nhiên là không thể hồi thản nhiên cư bên kia, thân phận của nàng tạm thời vẫn là không nghĩ quá lớn phạm vi công khai. Tuy rằng hiện tại đế đô đại gia tộc nhóm cơ bản đều đã biết thản nhiên thân phận, nhưng là đi học thời điểm, đồng học cũng là có chút người thường. Thản nhiên không nghĩ làm người biết thản nhiên cư là nàng sản nghiệp, nàng không nghĩ bị người dùng có khác dụng ý ánh mắt đi đối đãi nàng. Kiếp trước liền thượng quá một lần đại học thản nhiên rất rõ ràng. Tới rồi đại học, trên cơ bản liền tương đương với một cái tiểu xã hội, Nơi này học sinh không hề giống như trước bọn họ học tiểu học trung học khi đơn thuần, đã có rất nhiều người là sẽ mang theo thành kiến đi xem người. Tuy rằng thản nhiên cũng không sợ người khác biết thân phận của nàng, thân phận của nàng cũng không có gì nhận không ra người, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho dù có người biết thân phận của nàng. Chỉ cần nàng chính mình không nói, những người đó cũng sẽ không nhiều chuyện đi nơi nơi tuyên truyền, cho nên vẫn là không đi thản nhiên cư trú hảo. Nguyên bản thản nhiên ở đế đô liền mua không ít bất động sản. Lần này tới là muốn trang hoàng phòng ở chờ đến đi học thời điểm cuối tuần có thể trở về trụ. Không nghĩ tới Thản Nhiên còn không có hành động chỉ là trước cấp tiểu cứu bọn họ chào hỏi làm cho bọn họ chuẩn bị, đã bị Âu Dương lão gia tử đã biết, lão gia tử chạy nhanh kêu Đình làm Thản Nhiên về đến nhà đi trụ. Thản Nhiên cảm thấy ở Âu Dương nhà cũ bên kia trụ sẽ có chút không có phương tiện, cho nên muốn cự tuyệt lão gia tử đề nghị, kết quả lão gia tử liền trở mặt, nói Thản Nhiên ghét bỏ hắn cái này lão nhân. Thật vất vả đem nàng mong tới nàng cư nhiên còn muốn dọn ra đi trụ, bên cạnh Âu Dương Thuần bọn họ cũng đi theo Lão gia tử hát đệm, làm đến Thản Nhiên có chút không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là Âu Dương đêm nói, chính mình phỏng chừng mấy năm nay có thể hồi đế đô cơ hội sẽ tương đối thiếu, hy vọng Thản Nhiên có thể ở nhà nhiều giúp đỡ hắn chiếu cố chiếu cố Thái gia gia bọn họ. Thản Nhiên đối với Âu Dương đêm làm ơn luôn là không có cách nào cự tuyệt, cho nên đành phải đáp ứng rồi Lão gia tử, giống nhau không có gì sự tình nàng nghỉ ngơi thời điểm sẽ hồi nhà cũ bên này trụ phòng ở nàng vẫn là muốn trang một bộ. Đến lúc đó vạn nhất có chuyện muốn ở bên ngoài tiếp đãi bằng hữu á gì đó, nàng vẫn là muốn ở chính mình trung cư hoặc là thản nhiên cư trụ. Thản nhiên này cũng coi như là làm một đi nhanh, lão gia tử cũng không có lại được một tức lại muốn tiến một thức yêu cầu càng nhiều, mà là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc người trẻ tuổi đôi khi có chính mình sự tình. huống chi thản nhiên có chút quan hệ người xác thật là không người đưa tới nhà cũ bên này, cho nên hải tử nói như vậy cũng là suy xét tương đối chu toàn hắn còn có thể có cái gì không hài lòng đâu. Thản nhiên vừa thấy lão ra tử đồng ý, cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp làm Vương Hiên đi an bài trang hoàng phòng ở sự tình. Đối với giúp đỡ vụ kiến bân bọn họ trang quá vài lần phòng ở thản nhiên tới nói, họa cái thiết kế bản vẽ quả thực chính là chút lòng thành sự tình. Cùng ngày thản nhiên liền họa ra bản vẽ đem thiết kế đồ giao cho Vương Hiên, mấy ngày nay Vương Hiên đã bị ngoại phái đến bên ngoài đi vội phòng ở sự tình. Thản nhiên bên người người nhiều, Nàng muốn trang phòng ở chủ yếu vẫn là phải cho bên người này vài vị trụ, vương hiên, phùng vũ, hồng y lì ở đây đều là thản nhiên muốn cùng nhau mang đến đế đô bên này. Thản nhiên ngày thường ở trường học, bọn họ mấy cái có từng người sự tình tuy rằng không cần mỗi ngày đi theo thản nhiên, nhưng là cũng muốn lưu thủ ở đế đô, tùy thời chờ thản nhiên sai phái. Cho nên thản nhiên cần thiết phải cho bọn họ an bài trụ địa phương A. Nay chỗ địa phương là thản nhiên mấy năm trước liền mua, liền ở đế đô quân y lì ở đại bên cạnh. Lúc ấy thản nhiên cũng đã nghỉ ký rồi về sau muốn thượng quân y lìa đại học, cho nên này chỗ phòng ở mua tới về sau vẫn luôn là không không có lưu khách trọ. Thản nhiên này căn hộ là một đống ba tầng biệt thự, cũng coi như là đế đô tương đối nổi danh khu biệt thự chí nhất. Quân y lìa đại vốn dĩ chính là kiến ở vùng ngoại thành, này biệt thự cũng là vì tuyển cái dựa núi gần sông Hảo địa phương mới trùng hợp tuyển tới rồi quân y lìa đại học phụ cận, như thế hợp thản nhiên tâm ý. Nếu là mua bình thường thương phần phòng. phòng. Thản nhiên đại khái muốn mua một đống lâu tới trụ khả năng mới tương đối phương tiện, chính là như vậy sẽ cảm thấy có chút khoa trường. Mà nếu chính mình kiên nói, đế đô muốn phê đất cũng là kiện thực phiền toái sự tình. Vừa lúc có như vậy một cái biệt thự tiểu khu, hoàn cảnh, điều kiện cùng an toàn tính đều phù hợp thản nhiên yêu cầu. Cho nên lúc ấy thản nhiên ngẫu nhiên tới quân y y ở đại trước tiên xem vườn trường thời điểm phát hiện nơi này có phòng. Chống coi như cơ quyết đoán mua. Khi đó mọi người đều cho rằng thản nhiên là nhìn chúng bên này phòng ở quanh thân hoàn cảnh Cũng không có người thật sự nghĩ đến thản nhiên là vì về sau đi học thời điểm dùng, khi đó thản nhiên cũng bất quá mới 10 tuổi nhiều, tương lai vào đại học giống như ly nàng còn thực xa xôi cho nên mặc dù ngày thường thản nhiên làm việc đều rất có tiên tri tính, nhưng là đại gia cũng tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện giờ xem ra, thản nhiên thật là sớm liền ở kế hoạch tương lai, cũng khó được nàng vẫn là cái hài tử thời điểm cũng đã suy nghĩ này đó. Bất quá làm thản nhiên vui vẻ không chỉ là chính mình sớm liền chuẩn bị sẵn sàng phòng ở hiện tại rốt cuộc muốn có tác dụng, mà là này căn hộ ở nàng trong tay giá trị chính là phiên gấp 10 lần không ngừng đâu. Lúc trước mua này căn hộ thản nhiên vốn là tính toán chính mình trụ, cũng không nghĩ tới có thể tăng giá trị nhiều ít, rốt cuộc nơi này đều mau là vùng ngoại thành. Không nghĩ tới mấy năm nay đế đô giá nhà là ngày càng bỏ lên, mà giống thản nhiên mua này căn hộ nơi cái này tiểu khu, hiện tại biến thành chạm tay là bỏng chịu đại gia truy phủng xa hoa biệt thự tiểu khu. Vốn dĩ đi theo đế đô giá nhà ở trường giá cả càng lạp bởi vì mọi người truy phủng mà thẳng tắp tiêu thăng, suốt so thản nhiên lúc trước mua khi trường gấp 10 lần còn nhiều đâu. Phía trước còn có người nghe nói thản nhiên này căn hộ không không ai trụ, muốn nghe được mua tới đâu, giá cả muốn so thị trường giới còn cao hơn tới một ít. Nếu là người khác có lẽ còn sẽ suy xét một chút, chính là thản nhiên lớn như vậy tài chủ, chút tiền ấy ở nàng xem ra căn bản là không đáng nhắc tới, huống chi này phòng ở nàng là thực sự có dùng. Cho nên lúc ấy liền từ chối đối phương Đối phương hẳn là cũng là cái có điểm bối cảnh người Ở đế đô này địa giới Có điểm bối cảnh người liền nghi áp người Vốn định tìm người cấp này Phòng chủ thi điểm áp làm phòng ở chủ nhân đem phòng ở bán cho chính mình Nhưng là sau khi nghe ngóng tuy rằng không rõ ràng lắm này Phòng ở rốt cuộc là của ai Nhưng là nghe nói chính là cái đại nhân vật Lúc trước mua phòng ở làm thủ tục chính là thản nhiên Cư trịnh giám đốc đã cho thủ tục Mười có là cùng kia thản nhiên cư chủ tử có quan hệ Này mua phòng ở người chính là ở không đầu vóc cũng biết này thản nhiên cư là đắc tội không nổi, đừng nói là âu dương gia, chính là cao gia các chủ tử ngày thường cũng thực giữ gìn thản nhiên cư, nghe nói còn thường xuyên đi nơi nào ăn cơm. Không nghề mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thản nhiên cư chủ nhân mặt mũi rất lớn, đắc tội nàng cũng không phải là dễ chọc, Lớn như vậy chủ chính là đầu vóc lại không hảo xử người cũng sẽ không thật sự đi đắc tội nàng người như vậy. Cho nên này phòng ở liền tính là có người có ý tưởng cũng sẽ không thật sự lại đi động cân não. Thẳng nhiên ở đế đô ở một tuần, vương hiên bọn họ tìm người cũng đã đem phòng ở thu thập không sai biệt lắm, quả nhiên người này nhiều chính là dễ làm sự a. Lúc trước chung quanh hàng xóm còn vẫn luôn suy nghĩ mua này căn hộ người rốt cuộc là người nào a. nhiều năm như vậy cũng không gặp tới cá nhân, thật giống như không chủ dường như. Nay hoặc là không tới người, gần nhất liền hô hô lạp lạp tới mấy chục hào người, thoạt nhìn hẳn là tới thu thập phòng ở. Có chút tò mò tâm trọng hàng xóm lặng lẽ tiến đến bên cạnh còn muốn đi xem nhà bọn họ đây là muốn như thế nào thu thập phòng ở, như thế nào tới nhiều người như vậy. Kết quả mới vừa tiến đến nhân gia phòng ở bên cạnh đã bị nhân gia đổ ở phía trước, Vương Hiên cảnh giác tính cũng không phải là giống nhau. Tuy rằng đi, nhà này trang hoàng cũng không phải cái sợ người nhìn thấy sự tình, nhưng này dù sao cũng là thản nhiên tương lai muốn trụ địa phương, này vẫn là phải bảo vệ. Nói nữa loại này lòng hiếu kỳ trọng người khẳng định đều là cái loại này hái truyền nhàn thoại. Sớm một chút tống cổ xa một chút cũng đỡ phải phiền thoái. Trường 354 nhà đồng ốc. Phòng ở thực mau liền thu thập ra tới, thản nhiên mang theo đại gia đi nhìn nhìn chính mình nhà mới. Lão gia tử vốn dĩ đi xem phòng ở phía trước còn có chút buồn bực, tuy rằng nói thản nhiên lúc trước nói chính mình ở bên ngoài có phòng ở, ngày thường cuối tuần nghỉ ngơi vẫn là phải về đến nhà cũ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới này phòng ở cư nhiên ly thản nhiên trường học như vậy gần, tuy rằng không tính là là dựa gần đi. Nhưng là chính là chạy bộ cũng liền 10 phút sự, như vậy gần khoảng cách, hắn cảm thấy thản nhiên khẳng định ngày thường đều tính toán ở tại bên kia, lúc này làm hắn đi. Theo cùng đi xem tân phòng tự nhiên là có ý kiến ở buồn bực. Thản nhiên cũng minh bạch lao ra tử tâm tư, xin kéo sống tốn kiên quyết lao ra tử cấp lộng lên xe cùng đi xem nhà mới. Ở trên xe lão gia tử cũng không thế nào phản ứng thản nhiên, thản nhiên cũng làm bộ không nhìn thấy, thật là đều lớn như vậy số tuổi nháo cái gì biệt nữ a còn học nhân gia tiểu hải tử. Thản Nhiên ngắm lại bên người này, đó các lão nhân liền cảm thấy buồn cười. Lúc trước Văn lão gia tử còn nói chính mình gia cũng ở Đế Đô có căn hộ, làm Thản Nhiên qua bên kia trụ, Thản Nhiên cự tuyệt, lão gia tử cũng là náo loạn nửa ngày cảm xúc. Ai, Thản Nhiên như thế nào cảm giác này, đó các cụ gia chính là một đoàn chờ nàng đi hống hài tử ai? Ở tiểu hài tử trước mặt nàng chính là cái hống hài tử hài tử vương, này ở các lão nhân trước mặt, như thế nào lại là cái chuyển trước hống lão nhân vui vẻ tiểu hài tử, thật là khó a. Mọi người đều ở bên cạnh nhìn này một da một trẻ ở bên cạnh đấu pháp, cũng không ai nhiều chuyện xen mồm, bọn họ hai người rất tốt đâu, hiện tại Âu Dương gia nha liền số thản nhiên được sủng ái, đừng nhìn hiện tại lao gia tử giống như ở giận dối, chính là nếu là lúc này ai thật sự nói giỡn đi nói thản nhiên một câu không phải, cái thứ nhất trở mặt nhất định là nhà mình lao gia tử, cho nên nhìn bọn họ hai người giận dối, đại gia cũng chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn thản nhiên có thể. Đêm này đầu ngày thường nơi nơi phun hỏa phun hỏa long hàn phục, mỗi lần nhìn đến mọi người đều thực bất đắc dĩ không biết xử lý như thế nào mà thản nhiên nhẹ nhàng liền đem láo ra tử thu phục tình huống. Tất cả mọi người cảm thấy này tuyệt đối là một loại kỳ tích. Từ nhà cũ đến thản nhiên trường học cũng không tính gần đâu, vốn dĩ trường học liền ở vùng ngoại thành, mà đế đô hiện tại xe cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy nói cái này điểm không xem như quá đánh cuộc đi, nhưng là cũng không xem như đi được nhiều thông suốt. Từ nhà cũ đến Thản Nhiên Tân phòng lái xe đi rồi gần một giờ bộ dáng mới đến. Nay một giờ cũng đều lão gia tử nghẹn đến mức. Vốn dĩ hắn còn tính toán thiếu nghẹn một hồi, làm bộ sinh khí, chờ tới rồi chỗ ngồi liền làm bộ hào phóng tha thứ Thản Nhiên, nhưng là không nghĩ tới giống như sự tình không hăng kế hoạch hảo, này vốn nên 40 phút tả hữu lộ, hắn cư nhiên chính là ngồi một giờ. Thản Nhiên nhìn vừa đến địa phương, liền ở bên kia giơ cánh tay chen chân vào lão gia tử, trong lòng buồn cười. Làm ngài vừa rồi vẫn luôn nghẹn không nói lời nào làm bộ sinh khí, mệt mỏi đi. Thản nhiên đã sớm biết lão gia tử là ở trang sinh khí, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy bị chính mình mang ra tới. Liên tính thoạt nhìn hình như là chính mình lại ép lôi kéo đem lão gia tử mang ra tới. Nhưng thực tế Thản nhiên biết lão gia tử nếu là thật sự như vậy như vậy không muốn đừng nói là chính mình, chính là lại đến 10 cái người cũng không có khả năng đem lão nhân mang lên xe. Nói nữa Âu Dương gia Lão gia tử ngày thường đối chính mình khi đó không thể chê, liền hướng đối chính mình hảo. Đao chính mình điểm này Lão gia tử khẳng định cũng là muốn đến xem chính mình, ngẫu nhiên trở về trụ địa phương đi. Các trưởng bối về điểm này tâm tư Thản nhiên đã sớm đoán được, cho nên nàng mới chắc chắn Lão gia tử là không có thật sự tức giận. Lúc này Thản nhiên cũng không dám lại làm bộ không phản ứng Lão gia tử, chạy nhanh tiến lên đỡ Lão gia tử cùng nhau xuống xe. Lão gia tử vừa thấy Thản nhiên đây là trước kỳ hảo cũng liền biểu hiện thật sự rộng lượng tha thứ nàng. mọi người vừa thấy, nay liền không có việc gì. nay lao gia tử ở thản nhiên trước mặt thật đúng là banh không được a này, một lát sau đều banh không được. thản nhiên thật đúng là lao gia tử tâm đầu nhục a. con hào Âu Dương gia người đều thực thích thản nhiên, cũng biết thản nhiên là cái cái dạng gì người. bằng không này Âu Dương gia bọn nhỏ còn không được ghen ghét chết thản nhiên a. chính mình trưởng đối như vậy đối đãi một ngoại nhân, bọn họ này đó bổn gia bọn nhỏ đều không có này đãi ngộ a. tới rồi tân phòng. Lão gia tử đầu tiên là ở thản nhiên dẫn dắt hạ tuần tra một chút toàn bộ phong ở, thoạt nhìn giống như còn là không tồi bộ dáng. Lão gia tử trên mặt mới lộ ra tươi cười, còn chắc vá. Từ từ ngày thường nghỉ ngơi địa phương không thể qua loa. Có cái gì yêu cầu nói cho ngươi Âu Dương gia gia, làm hắn đi cho ngươi chuẩn bị. Nơi này tuy rằng không coi là tốt nhất địa phương, nhưng là thắng ở ly các ngươi trường học gần. Nếu không có phương tiện hồi ta lão nhân bên kia thời điểm nhưng thật ra có thể ở chỗ này trụ trụ. Lão gia tử vẫn là đau lòng thản nhiên, vừa rồi tới trên đường đi rồi lâu như vậy, hồi nhà cũ sắc thật không bằng bên này phương tiện, đôi khi hải tử yêu cầu trở về nghỉ ngơi một chút, như thế muốn so đi nhà cũ bên kia gần rất nhiều cũng bất việc rất nhiều. Liên biết Thái Gia Gia đau nhất ta, bất quá ta cuối tuần thời điểm tận lực hồi nhà cũ bên kia đi bồi ngài, bên này à, chủ yếu là dùng để cấp hồng y ý bọn họ trụ, ngài yên tâm đi, ta thích nhất Thái Gia Gia, sao có thể không đi xem ngài à, nói nữa. Ngài có rảnh thời điểm cũng có thể lại đây ta bên này ở vài ngày, ta cố ý cho ngài để lại một phòng đâu." Thản Nhiên biết lão gia tử đau nàng, cho nên cũng hống lão gia tử vui vẻ, lão gia tử lớn như vậy số tuổi, Âu Dương đêm lại không thể bồi ở hắn bên người, nàng mặc kệ là vì chính mình cũng vì Âu Dương đêm, nàng đều nên ở lão gia tử bên người tận hiếu đạo. Lão gia tử nghe xong Thản Nhiên nói rất là vui vẻ, xem ra chính mình thật là không có Bạch Đau Thản Nhiên cái này tiểu nha đầu. Tuy nói hắn lớn như vậy số tuổi lão nhân, ngày thường cũng không như vậy nhiều thời gian bên ngoài đi lại, đi thản nhiên cư trú chủ còn có khả năng, tới bên này phòng trường không có nhiều ít cơ hội, nhưng là chính là nghe thấy thản nhiên nói như vậy, lão gia tử cũng đã cười đến đầy mặt nếp gấp quê quán người thật đúng là dễ dàng thỏa mãn đâu. Giống Âu Dương lão gia tử như vậy, quyền cao vị trọng, vốn dĩ cũng không thiếu cái gì, tới rồi tuổi này cũng chính là hy vọng con cháu mãn đường, hy vọng bọn nhỏ có thể nhiều ở chính mình bên người bồi bồi chính mình mà thôi. Giống thản nhiên như vậy chi kỷ nói ngọt lại sẽ hống lao nhân ra vui vẻ, trong lòng thiệt tình nhớ thương hắn cái này lao nhân, này đó đều là Âu Dương láo gia tử nhất yêu thương thản nhiên nguyên nhân. Bất quá này trong đó sao, tự nhiên là thản nhiên thiệt tình là nhất đến lao gia tử niềm vui, cũng nhất đến Âu Dương người nhà coi trọng. Thản nhiên tân trung cư tuy rằng không lớn, không có biện pháp cho đại gia lưu phòng nhưng là Âu Dương láo gia tử có mượn gian, như thế nào cũng đến cấp từ nhỏ cùng nhau lớn lên Âu Dương đêm lưu một gian A tuy rằng phòng trường hắn là không có gì thời gian tới trụ. Âu Dương đêm không nghĩ tới liền hắn đều có phòng, lúc ấy tất cả mọi người nhìn ra cái này luôn luôn không mừng hiện ra sắc hài tử trên mặt vui vẻ tươi cười. Kỳ thật hiện tại Âu Dương gia người trên cơ bản đều đã biết Âu Dương đêm đối thản nhiên tâm tư, nhưng là đại gia cũng đều là làm bộ không biết, rốt cuộc đây là bọn nhỏ chính mình sự tình. Nói nữa đại gia giống như cũng nhìn phùng thiệu đối thản nhiên khá tốt, đã không chỉ là khá tốt, mà là thật tốt quá. Phùng thiệu tới rồi hiện tại vẫn là giống như trước giống nhau ở bất luận cái gì nữ Hải tử trước mặt giả lấy nhan sắc, nhưng là chỉ có thản nhiên là đặc biệt, chỉ có ở thản nhiên trước mặt Phùng thiệu giống như mới có thương tiếc nữ Hải tử cảm giác. Phùng thiệu như vậy đặc biệt là làm tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ này đối thản nhiên tâm tư không bình thường, nhưng là không có cách nào, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Âu Dương đêm cùng Phùng thiệu đều là Âu Dương gia Hải tử. Bọn họ thúc cháu hai cái thích thượng cùng cái nữ hải tử cũng là làm các đại nhân không có biện pháp đúng tay sự tình. Nếu nói là nhà khác cô nương, Âu Dương người nhà nhất định là cảm thấy này nữ hải tử làm cái gì biện pháp mới làm này thúc cháu hai người đều vây quanh nàng chuyện. Nhưng hôm nay, này nữ hải tử là thẳng nhiên, là mọi người xem lớn lên hảo hải tử, cũng biết đứa nhỏ này nhưng hiện tại còn không có thông suốt đâu, đều là này thúc cháu hai cái chính mình muốn đối nhân gia hảo. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là đều là thịt nói không chỉ có là này thúc cháu hai người, còn phải hơn nữa thản nhiên, này thản nhiên nhưng cũng là Âu Dương gia người đâu, cho nên chuyện này, các đại nhân trừ bỏ nhìn không nhúng tay, là cái gì đều không thể làm. Bất quá cũng may bọn nhỏ còn nhỏ đâu, tuy rằng Phùng Thiệu đã là cái tiểu tử, bất quá kết hôn việc này với hắn mà nói, cũng không tính quá xuất ruột, liền nhìn xem đi, cuối cùng kết quả như thế nào vẫn là muốn bọn nhỏ chính mình quyết định. Bất quá đồng thời đại gia cũng lo lắng, Nhìn thản nhiên hiện tại cũng đã là khuynh thành chi mạo, ngày này sau bên ngoài những cái đó nam hải tử còn không chừng có bao nhiêu nhớ thương thản nhiên, loại chuyện này liền tính là Âu Dương gia cùng thản nhiên quan hệ không bình thường, cũng không có cách nào nhúng tay chuyện như vậy, tuy rằng bọn họ đều hy vọng thản nhiên tương lai có thể gả tiến Âu Dương gia, hoặc là phùng gia, mặc kệ là Âu Dương đêm vẫn là phùng Tiêu đều hảo. Đáng tiếc, đối với thản nhiên tôi nói, loại này trung thân đại sự là yêu cầu thản nhiên chính mình đi lựa chọn, Nếu tương lai có cái người ngoài đối thản nhiên hảo, làm thản nhiên cảm thấy đáng giá phó thác cả đời, cho đến lúc này, bọn họ cũng sẽ thế thản nhiên vui vẻ, rốt cuộc bọn họ là thiệt tình yêu thương thản nhiên. Vước bỏ này đó tư tình nhi nữ không nói, các đại nhân nhìn thản nhiên cùng Âu Dương đêm từ như vậy một chút tiểu hài tử trường đến lớn như vậy, cảm giác thời gian là thật sự quá thật sự mau a. Lúc trước thản nhiên làm cho bọn họ có quá nhiều kinh ngạc, ngạc nhiên, dần dần thời gian lâu rồi. Xem nhiều thản nhiên trên người những cái đó lệnh người kinh ngạc sự tình, đã sớm đã bắt đầu thấy nhiều không trách, hiện tại phỏng trừng liền tính làm cho bọn họ biết có ở không thể tưởng tượng sự tình phát sinh cũng sẽ cảm thấy đây là bình thường, nhiều nhất sẽ a Một tiếng đại biểu hạ sát thật có chút ngoài dự đoán, đại khái đây là thói quen lực lượng đi. Thời gian thực mau liền đi qua, thi đại học lúc sau kỳ nghỉ tuy rằng rất dài, chính là ở thản nhiên xem ra lại cũng tự hồ là quá ngắn một ít. Bồi âu dương đêm ở đế đô ở một đoạn thời gian mắt thấy liền phải khai giảng, Âu Dương đêm cũng sắp đi rồi. Vừa lúc lúc này đây Thản Nhiên khai giảng thời gian muốn so Âu Dương ban đêm một ít, nàng tính toán đi đưa đưa hắn, đưa xong hắn còn có thể về nhà lại trụ hai ba thiên, nếu là lại không quay về, người nhà đều nên có ý kiến. Âu Dương đêm đối mặt Thản Nhiên chủ động nói ra muốn đưa hắn đi đi học, hắn tự nhiên là phi thường cao hứng điệu, này Thuyết Minh Thản Nhiên trong lòng sắt thật đem hắn xem đến thực trọng, ngay cả Thản Nhiên chính mình cũng không biết, ở trong lòng nàng Âu Dương đêm là cùng người khác bất đồng. Loại này đặc thù mọi người đều xem tới được, chỉ có nàng chính mình không biết đi, tựa như Vu Lệ Phương thường xuyên nói như vậy, có chút thời điểm thản nhiên thật đúng là cái nha đầu ngốc. Âu Dương đêm nối mặt như vậy ngày thường khôn khéo lại duy độc ở cảm tình thượng ngây ngốc thản nhiên trừ bỏ bất đắc dĩ chỉ có càng thêm nỗ lực, hắn tin tưởng chung có một ngày thản nhiên sẽ minh bạch hắn tâm ý. Trường 355 quyết chiến trước chuẩn bị chiến đấu. 8 tháng 16 hào là Âu Dương đêm tân sinh báo danh nhật tử, thản nhiên đúng hẹn đi đưa Âu Dương đêm. Âu Dương Gia vốn dĩ tập hợp đại bộ đội muốn đi đưa hắn, bất quá bị Âu Dương đêm cấp cự tuyệt, hắn là đi đi học lại không phải đi làm cái gì, tuy rằng hắn biết các trưởng bối là quan tâm hắn mới nghĩ mọi người đều đi. Bất quá lớn như vậy trận thế là muốn dọa đến nhân Gia, người khác không quen biết, này Âu Dương Gia vài vị, ở trong triều nhưng đều không phải cái gì tiểu nhân vật, lớn như vậy trận thế tập thể hành động làm Âu Dương đêm cũng sẽ không được tự nhiên, cho nên Âu Dương đêm chính là thực kiên quyết quyết tuyệt, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Nhìn Âu Dương đêm ý tứ, vốn dĩ đại gia còn muốn nói cái gì khuyên nhủ hắn, này cũng coi như là Âu Dương đêm chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên rời đi ra, tuy rằng có Lý minh đi theo, nhưng là lại là thật sự rời đi cha mẹ các trưởng bối che chở, mặc dù là trong trường học có người biết hắn là Âu Dương gia hải tử, nhưng là kia cũng giới hạn trong là trường học cao tầng lãnh đạo, này tương lai rất nhiều nhật tử, có rất nhiều sự tình yêu cầu Âu Dương đêm chính mình đi đối mặt, chính mình đi giải quyết, đây là trước nay đều không có quá. Chính là bởi vì như vậy đại gia càng thêm đau lòng Âu Dương Đêm cảm thấy sợ hắn chịu bị khuất, cho nên đều muốn đi đưa hắn. Rốt cuộc Âu Dương gia con cháu liền tính là lúc trước Âu Dương Vân cũng đều là ở Đế Đô Thượng Đại học, phía trước tuy rằng Âu Dương Đêm cũng là ở nơi khác thượng trung học tiểu học, nhưng là khi đó cha mẹ hắn tại bên người cũng là không giống nhau. Tuy rằng đại gia tâm ý Âu Dương Đêm là minh bạch, bất quá hắn cảm thấy nếu tương lai sở hữu sự tình đều yêu cầu chính mình đi đối mặt, không bằng sớm liền bắt đầu độc lập, từ lúc này đây bắt đầu. Hắn muốn trở thành một cái có thể vì người mình thích khởi động một mảnh không trung nam nhân, hắn muốn chỉ mình nỗ lực cấp trong lòng nữ hài kia sáng tạo một mảnh thuộc về bọn họ thiên địa, cho nên này một khiến cho hắn tùy hứng một lần đi, hắn trưởng thành, hắn muốn đi dùng chính mình đôi tay cùng. Đầu bóc cho hắn nữ hài hết thể nàng yêu cầu đồ vật. Đại gia tuy rằng Minh Bạch Âu Dương đêm ý tưởng, nhưng là các trưởng bối vẫn là không khỏi người muốn mọc lòng, cuối cùng vẫn là Âu Dương gia lão gia tử đánh nhịp. Ai cũng đừng cái cỏ, nếu tiểu dạ không cho bọn họ đưa. Bọn họ cũng đừng tạo, cùng lắm thì, về sau bọn họ ai qua bên kia thời điểm đi xem tiểu dạ cũng là giống nhau, dù sao lần này có từ từ đưa cũng là giống nhau. Biết lúc này thản nhiên mới hiểu được nguyên lai like Âu Dương đêm cha mẹ là không đi tạo. Với hỏi dưới mới biết được, Âu Dương vân bên kia dê thị sự tình đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Lập tức liền phải thu vóng. Hiện tại không có biện pháp rời đi, đồng dạng minh nguyệt lần này cũng không có cách nào đi đưa nhi tử. Nàng lúc trước cùng nhau cùng Âu Dương Vân Điểu đến dê thị cũng là vì này cuối cùng quyết chiến, nàng là vô luận như thế nào đều không thể rời đi. Mấy ngày nay không chỉ là Minh Nguyệt không thể rời đi, sở hữu nàng thủ hạ binh nhóm đều là âm thầm toàn viên chuẩn bị chiến tranh đã, cho nên làm chủ quản chi nhất nàng là tuyệt đối không thể bởi vì việc tư mà ở này vạn phần khẩn cấp thời khắc rời đi. Đây là Âu Dương đêm cha mẹ bất đắc dĩ, bọn họ thực yêu thực yêu chính mình nhi tử, bọn họ cũng tưởng tượng mặt khác người thường gia hải tử cha mẹ giống nhau. Ở hai tử yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ có thể tùy thời xuất hiện, bọn họ có thể thời khắc bảo hộ này bọn họ bảo bối, đáng tiếc bọn họ không phải người thường. Bọn họ có càng trọng trách nhiệm. Nếu là không xử lý tốt, có lẽ liền có rất nhiều người thường đều sẽ đã chịu liên lụy. Nay dê thị phản động thế lực đã tiềm tàng đã lâu, nếu không thừa dịp hiện tại đêm này viên đũ ác tính đào ra, sớm hay muộn là muốn bùng nổ phiền toái càng lớn hơn nữa, mặc dù Âu Dương Vân đã bố trí 10 năm. Nhưng là hắn cũng là không dám thiếu cảnh giác. Liền sợ một cái sơ hở làm này mười năm bố trí thất bại trong găng tấc, cho nên bọn họ chỉ có lại một lần thực xin lỗi bọn họ bảo bối nhi tử. Tuy rằng bọn họ thật sự rất muốn rất muốn làm hài tử cũng có thể giống bình thường hài tử giống nhau có cha mẹ đưa, nhưng là bọn họ thật là không có cách nào. Âu Dương vân vợ chồng hai người thực ấy nấy nói cho nhi tử tin tức này thời điểm, Âu Dương đêm liền do dự đều không có do dự một chút, nói cho bọn họ không có quan hệ, chính mình lý giải bọn họ, bọn họ không phải bình thường người. Bọn họ càng không phải bình thường cha mẹ, cho nên có càng chuyện quan trọng, liền đi làm đi, hắn có thản nhiên bồi, thật sự không có quan hệ. Luôn luôn ở chính mình bình trước mặt kiên cường như thiết nương tử Minh Nguyệt, ở điện thoại kia đầu nghe Nhi tử nói, rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra. Âu Dương Vân ôm thế tử, an ủi nàng nói, Nhi tử như vậy hiểu chuyện bọn họ hẳn là cao hứng mới là, vì cái gì muốn khóc đâu, lại nói có thản nhiên bồi hài tử bọn họ còn có cái gì không yên tâm đâu. Minh Nguyệt hàm chứa nước mắt miễn cưỡng cười vui, làm Âu Dương Đêm chiếu cố hảo muội muội. Ở Minh Nguyệt trong lòng, thản nhiên muốn so Âu Dương Đêm tiểu một ít, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy Nhi Tử hẳn là chiếu cố tuổi càng tiểu nhân muội muội. Nhưng là này thực tế tình huống là ngày thường Âu Dương Đêm chịu thản nhiên chiếu cố càng nhiều một ít, tuy rằng Minh Nguyệt ngày thường nhìn đến hai đứa nhỏ ở chung đến cơ hội không tính rất nhiều, nhưng thật ra cũng biết bất quá vẫn là thói quen tính làm Âu Dương Đêm chiếu cố muội muội. Minh Nguyệt thốt ra lời này, Âu Dương Vân trước cười ngắm lại ngày thường thản nhiên đối đại Âu Dương đêm đôi khi cũng đã không phải tiểu tỷ tỷ bộ dáng càng như là cái tiểu mẹ này thê tử làm nhi tử chiếu cố nàng nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy hình ảnh này có chút hào chơi bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng nhi tử hẳn là thích từ từ kia tiểu nha đầu tương lai nhi tử trưởng thành nam nhân đương nhiên là muốn chiếu cố nữ nhân tựa như hắn đối chính mình thê tử bộ dáng này cho nên hiện tại khiến cho hắn bắt đầu học tập chiếu cố nữ hài tử cũng đúng xem ra vẫn là thê tử cao minh a Nữ hài tử đều thích săn sóc sẽ chiếu cố người nam hài tử, như vậy chính mình gia nhi tử về sau ôm được mỹ nhân về tỷ lệ có sẽ đại không ít, nguyên lai thê tử dụng ý là cái này à. Minh Nguyệt căn bản không biết chính mình một câu vốn là vô tình, không nghĩ tới nghe được trượng phu trong thai cư nhiên con con vòng nghĩ tới như vậy sao? quả nhiên này chơi chính trị người tư duy chính là cùng nàng bất đồng, bất quá cũng may hô Dương Vân cũng không có đem chính mình nghĩ đến nói cho chính mình, hắn cho rằng hai người lẫn nhau ăn ý hiểu ngầm là được. Này Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Vân trong chốc lát biến đổi biểu tình còn cảm thấy kỳ quái đâu, bất quá lúc này cũng không dành lo hỏi, mà là ở một bên vội vàng ở trong điện thoại vội vàng dặn dò nhi tử tiểu tâm thân thể, thượng học bị quá mệt mỏi chú ý nghỉ ngơi, đã không có ba ba mụ mụ cùng từ từ tại bên người, có chuyện gì khiến cho Lý Minh đi làm, hắn biết nên làm như thế nào. Âu Dương đêm ở điện thoại bên kia nghe mụ mụ như vậy tự nhiên đem thản nhiên cũng coi như ở bên trong, phản phất bọn họ đã là người một nhà, hắn trong lòng trông nhạc, Xem ra này tương lai hắn không cần lo lắng chính mình ra mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Nay chính mình mụ mụ so với chính mình giống như luôn luôn đều càng yêu thương thản nhiên một ít đâu. Tương lai thản nhiên gả cho nàng, mụ mụ nhất định sẽ càng đau thản nhiên. Chúng ta tiểu dạ đồng học ở đàng kiếp nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ đâu. Hắn hiện tại cũng đã đem thản nhiên đương chính mình tương lai tức phụ, cũng không hỏi một chút nhân gia thản nhiên có đồng ý hay không. Cứ như vậy, Âu Dương đêm biết được cha mẹ không đi đưa hắn lúc sau cũng không có nói cho thản nhiên hắn là sợ Thản Nhiên thế hắn không vui, bởi vì Thản Nhiên muốn tới Đế đô đi học thời điểm, với gia cùng mạnh đi xa hai vợ chồng đến lúc đó đều sẽ tới đưa nàng. so sánh với dưới, chính mình giống như xác thật có điểm đáng thương. bất quá không quan hệ có Thản Nhiên là đủ rồi, hơn nữa Thản Nhiên đi đưa chính mình Hồng Y sư huynh hẳn là cũng sẽ cùng nhau, đến lúc đó bọn họ cũng không cô đơn, lại là một đại bang tử người. quả nhiên ở Thản Nhiên biết được Âu Dương Vân vợ chồng hai người không có cách nào tới đưa Âu Dương đêm lúc sau, có chút thế hắn khổ sở. Bất quá đồng thời nàng cũng một chút nghĩ đến nguyên nhân, nàng cũng chỉ hảo an ủi Âu Dương đêm một chút. Âu Dương đêm tuy rằng cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, từ nhỏ hắn thành thói quen cha mẹ như vậy, nhưng là tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào có thể lãng phí đâu, nếu thản nhiên cảm thấy hắn có chút khổ sở, kia hắn liền khổ sở một ít đi, cũng thật nhiều làm thản nhiên an ủi an ủi hắn. Một bên hồng ý gì nhìn cái này gần là hiểu chuyện thiên tài tiểu nam hài trưởng thành thành hiện giờ đã sơ hiện phúc hắc manh mối thiếu niên. Tương lai chính mình chủ tử nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn ăn định đâu. Hắn chỉ có thể cảm khái ở một bên lắc đầu. Thật là, chính mình cái này chủ tử cái gì cũng tốt. Như thế nào chỉ có ở chuyện tình cảm thượng dễ dàng ngớ ngẩn đâu. Nhìn một bên lắc đầu Hồng Y Dĩa, Âu Dương đêm chạy nhanh đầu cho hắn một cái làm ơn ánh mắt. Âu Dương đêm tuy rằng không rõ ràng lắm này Hồng Y Dĩa rốt cuộc có cái gì năng lực. Nhưng là Hồng Y Dĩa tự hồ là có thể nhìn thấu nhân tâm, sự tình gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Cho nên chính mình điểm này tiểu tâm tư hắn còn hy vọng Hồng Y không cần ở thản nhiên trước mặt vạch trần hắn mới hảo. Luôn luôn thích đâu dương đêm Hồng Y thu được hắn ánh mắt cười cười gật gật đầu, liền quay đầu rời đi. Dù sao bọn họ tiểu nhi nữ sự tình vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Tuy rằng tiểu tử này hiện tại càng ngày càng phức hắc, bất quá làm chủ tử tương lai phu chủ, tiểu tử này vẫn là tương đối thích hợp. Nếu là thật là cái vô tâm cơ tiểu tử ngốc Hồng Y Y hắn thật đúng là trướng mắt đâu, tính theo bọn họ đi thôi Tuy rằng lúc sau thản nhiên rất muốn quan tâm hạ Âu Dương Vân bọn họ tình huống, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi. Thường một lần ít tỉnh bạo động thời điểm, nàng lời nói cũng đã cũng đủ làm người hoài nghi. Đây là Âu Dương gia người đối nàng mười phần tín nhiệm tuy rằng Âu Dương thuần lúc ấy hỏi một câu, nhưng là sau lại cũng không có lại truy cứu. Nhưng lúc này đây sự tình chính là mặt trên cao gia nhìn chằm chằm vào, này Âu Dương Vân bên người nói không chừng vẫn luôn đều có cao gia nhãn tuyến, như vậy mẫn cảm thời điểm, liền tính là mặt nói đều có khả năng bị người biết. Càng đừng nói là trong điện thoại do hỏi, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi, dù sao ít nhất lúc này đây Âu Dương Vân bọn họ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ sớm cũng đã ở vì kia một ngày làm chuẩn bị, nói vậy lấy Âu Dương Vân. Tính cách là không có khả năng ra bại lộ, bất quá thản nhiên tư tiền tưởng hậu vẫn là có chút không yên tâm, kiếp trước Âu Dương Vân rời đi dê thị thời gian là ở Âu Dương đêm vào đại học, này một đời Âu Dương đêm nhảy lớp hơn nữa hắn hiện tại chỉ là thi đại học lúc sau, thời gian trước tiên gần 2 năm Xem ra thản nhiên trọng sinh đem chuyện này cũng thay đổi, cho nên nàng cũng không dám tưởng lần này có phải hay không còn có thể giống tiếp trước như vậy thuận lợi giải quyết, cho nên nàng lập tức làm hồng y đi trở về một chuyến dê thì đem. Hoàn hồn đan phân biệt giao cho Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt trong tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vì sợ người biết, nàng làm hồng y để lấy cấp Âu Dương đem truyền tin lấy cớ đem kia viên hoàn hồn đan giao cho hai người trong tay. Thuận tiện mang lời nói nói cho hai người dược không nhiều lắm, bọn họ vạn sự cẩn thận nay hoàn hồn đan chính là phía trước Âu Dương luôn liền dùng quá cứu mạng thần dược. Hai người khó đến thứ này liền biết thản nhiên đại khái đã biết bọn họ hai người tình huống hiện tại cũng không nhiều lời khiến cho Hồng Y hiểu nói cho thản nhiên Âu Dương đêm liền giao cho hắn. Trường 356 Tiểu Bạch Kiểm Âu Dương đêm đưa tin trước hai ngày, thản nhiên bọn họ liền ở Âu Dương ra các vị các trưởng bối dặn dò hạ xuất phát. Lần này xuất phát nhân viên rất đơn giản, trừ bỏ hai người cùng bọn họ tùy tùng thật đúng là không có bất luận cái gì một cái dư thừa người đồng hành. Nhân viên đơn giản ra cửa đảo cũng là phương tiện không ít, một đám người trẻ tuổi vừa đi vừa chơi đảo cũng là thích ý. Vì Âu Dương đêm an toàn, thản nhiên cũng không có có thể điệu thấp, trực tiếp ngồi nàng tư nhân phi cơ cùng nhau bay qua đi. Thản nhiên tư nhân phi cơ Âu Dương đêm này đảo không phải lần đầu tiên ngồi, cũng rất quen thuộc bên trong phương tiện, trước kia hắn cảm thấy tiền thứ này thật đúng là chính là đủ dùng là được, kiếm được có thể sinh hoạt thích ý cũng là được, chính là hiện tại cùng thản nhiên ở bên nhau thời gian lâu rồi. Hắn cũng phát hiện tiền thứ này thật đúng là chính là thứ tốt. Tỷ như hiện tại, bọn họ có thể ngồi ở tư nhân phi cơ như thế thích ý tiến hành này đoạn lưu trình, cũng là vì bọn họ có cũng đủ kinh tế thực lực mới có thể như vậy thích ý, cho nên vì tương lai cấp thản nhiên sáng tạo cái tốt sinh hoạt điều kiện, hắn hẳn là cũng nên thử học kiếm tiền. Tuy rằng tựa hồ liền tính chính mình thực nỗ lực có lẽ cũng không nhất định có thể so thượng thản nhiên tài lực, nhưng là hắn cũng không tính toán thật sự về sau dựa tức phụ dưỡng năng A, kia không được tiểu kiềm sao? Âu Dương đêm nghĩ vậy sờ sờ chính mình mặt, giống như còn thật sự rất bạch, thản nhiên trước kia liền nói quá hắn có đương tiểu bạch kiểm tiềm chất, còn nói giỡn nói qua nếu không nàng thu hắn đi. Tuy rằng lúc ấy thản nhiên là ở nói giỡn, nhưng là Âu Dương đêm thật sự rất muốn nói, nếu thản nhiên thật sự có thể thu hắn, liền tính là đương tiểu bạch kiểm đều không sao cả a. Nhìn xem Âu Dương đêm đồng học là cỡ nào đáng yêu một cái hài tử a, đáng tiếc thản nhiên cái kia nha đầu ngốc là một chút cũng không biết a. Chập chập chập. Này hai người rốt cuộc là ai an định rồi ai a như vậy phúc ác hướng thiếu niên như thế nào ở thản nhiên trước cư nhiên liền làm tiểu bạch kiểm loại chuyện này đều không ngại, thật là làm người tán thưởng không thôi a Một bên ở quan sát Âu Dương đêm hồng y gì lại là nhịn không được trong lòng nói thầm, này hai người thật đúng là chính là trời sinh một đôi a tương lai nói không chừng có trò hay nhìn. Hắn liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Nhìn xem này hai người là có bao nhiêu ngây nô. Âu Dương đêm vừa nhấc đầu liền nhìn đến hồng y gì đang nhìn hắn cười. Âu Dương đêm mặt một chút liền đỏ. Cái này nhưng khó lường bị thản nhiên phát hiện, một cái kính hỏi hắn có phải hay không không thoải mái, như thế nào mặt như vậy hồng. Vốn dĩ liền có chút bị người nhìn trộm đến không thể làm người biết tâm tư Âu Dương đêm liền phi thường xấu hổ, không nghĩ tới chính mình này hàng năm khối băng mặt lập tức mặt đỏ không nói còn bị thản nhiên thấy được, bị nàng như vậy một truy vấn, hắn mặt là càng đỏ. Này cũng khó trách thản nhiên. Chủ yếu là ngày thường Âu Dương đêm luôn là một chương khối băng mặt, Rất ít nhìn thấy hắn mặt đỏ thời điểm, cho nên thản nhiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn mặt đỏ là cùng ngượng Ngùng có quan hệ. Nàng thật đúng là cho rằng này Âu Dương đêm mặt đỏ là thân thể thượng nơi nào không thoải mái đâu. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm Âu Dương đêm khó được mặt đỏ cư nhiên trước tiên đã bị thản nhiên phát hiện. Hơn nữa thản nhiên phía trước còn nhận được Âu Dương Vân hai vợ chồng đem Âu Dương đêm giao cho nàng truyền lời, nàng có thể không nóng này sao. Hồng ý gì nhìn càng ngày càng xấu hổ Âu Dương đêm. Chạy nhanh thế hắn tới giải vây, rốt cuộc chuyện này cũng có một bộ phận là hắn trách nhiệm, nếu không phải hắn ở một bên cười Âu Dương Đêm, Âu Dương Đêm cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Thản nhiên ban tín bán nghi nhìn này hai người, không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Hồng Y Y Vừa rồi giải thích nói Âu Dương Đêm là quá nhiệt, chính là này cabin độ ấm cũng không cao A bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, một cái Hồng Y Y một cái Âu Dương Đêm. Đều là nàng yên tâm người, tính bọn họ nói là quá nhiệt liền quá nhiệt đi. Mấy người tới rồi tương nam thời điểm là cùng ngày buổi chiều, bởi vì ở trên phi cơ cơm, cho nên xuống máy bay, mấy người cũng liền trực tiếp đi tương nam chính pháp đại học không có ở nội thành quá nhiều dừng lại. Trước tiên một ngày tới, thản nhiên là muốn nhìn một chút tương nam quân chính đại học hoàn cảnh. Vốn dĩ Âu Dương đêm còn muốn mang thản nhiên ở tương nam nơi nơi đi chơi chơi, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng là nhưng thật ra hắn có thể xin nghỉ bồi thản nhiên đi, nhưng là thản nhiên cảm thấy không cần thiết. Nơi này trừ bỏ chút danh thăng cổ tích cũng không có gì có thể đi chơi địa phương, liền tính là muốn đi chơi cũng không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời, trước đêm Âu Dương đêm dàn xếp chủ mới là quan trọng. Âu Dương đêm biết thản nhiên là quan tâm hắn về sau muốn đi học địa phương là cái dạng gì, có thể hay không bị khuất hắn, cho nên hắn trong lòng cảm thấy ấm áp đồng thời cũng không có nói cái gì nữa, liền tùy thản nhiên đi thôi, nàng quan tâm chính mình là chuyện tốt. Bởi vì ai cũng không có tới quá này tương nam. Ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ tuy rằng đã từng cũng là ở trong quân đảm nhiệm chức vụ, nhưng là bọn họ cũng không có đi qua tương Nam, càng không biết này tương Nam quân chính đại học đi như thế nào. Bất quá cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, tuy rằng so ra kém thản nhiên trọng sinh trở về phía trước, nhưng là có chút đồ vật cũng đã sớm đã có, thì như nói có cái đồ vật gọi là GPS định vị, thứ này ở quân đội sớm đã có dùng, bất quá lúc này dân dụng vẫn là tương đối thiếu, nhưng là người khác lấy không được nhưng là thản nhiên có thể à. Vốn dĩ chuẩn bị tổng quân phương lộng một đám, nhưng là không nghĩ tới phỉ Thúy Vương lần trước nghe nói Thụy Lâm bị người bắt cóc lúc sau, bọn họ. Lúc ấy như vậy gian nan mới tìm được hải tử, liền không biết từ nơi nào lộng một cái dương, đại khái phải có 10-20 cái bộ dáng, người khác trước trang không trang, dù sao đem một cái nhỏ nhất thản nhiên tìm người đặt làm một khối đồng hồ trang ở bên trong, này khối đồng hồ, không có đặc biệt giải khóa phương thức là ai đều trích không xuống dưới. Như vậy liền tính phía trước sự tình lại lần nữa tái diễn cũng có thể ở trước tiên tìm được Thủy Lâm. Người nhà cảm thấy Thản nhiên cái này ý tưởng thực hảo, cho nên lúc sau, Thản nhiên vì người nhà mỗi người đều định chế một khối đồng hồ, không chỉ có thời thượng hơn nữa thực dụng, càng quan trọng là an toàn. Như vậy hơn nữa Thản nhiên vì bọn họ an bài bảo tiêu, nghĩ đến, Thản nhiên cha mẹ cùng bà ngoại một nhà hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Thản nhiên nhưng thật ra không cần thứ này, cho nên liền trực tiếp đem vệ tinh hướng dẫn rót vào trên xe. Một bên ngày thường sử dụng phương tiện, đặc biệt là nàng hiện tại đi ra ngoài tới rồi bên ngoài, trong tình huống bình thường cũng là ngồi chính mình tư nhân phi cơ, mang xe cũng thực phương tiện, ở trên xe trang tới rồi bất luận cái gì địa phương cũng có thể phương tiện sử dụng. Lúc này đây tới Tương Nam tuy rằng bọn họ thật là tới rồi trời xa đất lạ địa phương, nhưng là có cái này công nghệ cao đổ vật trợ giúp, bọn họ thực nhanh chóng liền xác định Tương Nam quân chính phương hướng, Vương Hiên lái xe ở phía trước dẫn đường, Lý Minh lái xe ở phía sau đi theo lần này Âu Dương Đêm cũng đem ngày thường dùng xe mang lại đây cũng là vì đi ra ngoài phương tiện một ít hơn nữa tương đối tới nói tương đối an toàn rốt cuộc Âu Dương Đêm thân phận đặc thù không thể không làm Âu Dương người nhà cẩn thận Âu Dương Đêm này chiếc xe cùng Âu Dương gia sở hữu các trưởng bối dùng giống nhau đều là dùng đặc thù tài chất chế thành giống nhau súng lục súng trường đều là vô pháp đánh xuyên qua hệ số an toàn tương đối cao cho nên lão gia tử làm Âu Dương Đêm mang lại đây thời điểm hắn cũng không có cử tuyệt Âu Dương đêm tuy rằng tính toán muốn điệu thấp một ít, muốn dựa vào chính mình thực lực tới đến chính mình nghĩ đến đồ vật, nhưng là hắn cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn tới nói giỡn, nên tiểu tâm cẩn thận thời điểm vẫn là phải cẩn thận, hắn đại biểu không chỉ là chính hắn. Hắn là Âu Dương gia trưởng tử trường chắc trai, cũng là Minh gia này một thế hệ duy nhất nam hải tử, cho nên liền tính không phải hướng về phía chính hắn tới, chỉ cần là thân phận của hắn liền cũng đủ dẫn những người đó tới mạo hiểm. Từ sân bay ra tới, Ước chừng một tiếng rơi mấy người mới lái xe đi vào tương nam quân chính đại học, này vẫn là hai cái tài xế lái xe tương đối tới nói tốc độ tương đối mau đâu. Tuy rằng tương nam thành thị này không có bao lớn, nhưng là vừa lúc sân bay cùng tương nam quân chính ở thành thị một nam một bắc hai cái phương hướng, khoảng cách khá xa cho nên liền tính vương Hiên cùng lý minh tốc độ đều không chậm cũng vẫn là hoa thời gian dài như vậy mới đến. Xe mới vừa chạy đến cổng trường, liền nhìn đến cổng trường đại đại tranh chữ thượng viết hoang nên tân sinh câu chữ. Ngày mai chính là đưa tin cuối cùng một ngày, nghĩ đến mấy ngày nay lục tục cũng có không ít tân sinh đều tới rồi. Nay trường quân đội chính là cùng giống nhau trường học là bất đồng, nó đối ngoại người tới viên cùng chiếc xe là kiểm tra tương đối nghiêm khắc tuy rằng so ra kém Âu Dương gia nhà cũ như vậy tiếp cận với hoa hạ tối cao người lãnh đạo cư trú Nam Hải cung như vậy tình huống, nhưng là so với giống nhau đơn vị tới nói nơi này đã là phi thường nghiêm khắc. Tới rồi cửa, thản nhiên bọn họ xe cũng muốn dừng lại kiểm tra. Đồng chí thỉnh đưa ra giấy chứng nhận cổng hướng ngồi ở điều khiển vị vương hiên kính cái lễ lễ phép nói thói quen cho phép vương hiên tuy rằng rời đi hoa hạ bộ đội nhiều năm nhưng là có chút thói quen cũng là không có đi sửa hơn nữa mấy năm nay luôn là ở âu dương gia xuất nhập túi chào đáp lễ thói quen sợ là cũng không có biện pháp sửa cho nên hắn thực tự nhiên liền cấp đối phương trở về một cái quân lễ sau đó đem đặc biệt đồng hành chứng đưa cho đối phương vương hiên bọn họ hiện tại sở kiềm giữ đặc biệt giấy thông hành là âu dương láo gia tử tử mình phê tuy rằng không phải quân đội nhưng là so rất nhiều quân đội người chứng kiện muốn dùng tốt đối phương tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút vừa thấy là trung ương trực thuộc bộ môn chứng kiện lại lần nữa túi trào đem giấy chứng nhận đưa cho vương hiền thủ trưởng ngội vào trực tiếp cho đi âu dương gia lão gia tử làm đồng hành chứng tự nhiên là dùng tốt lúc trước cũng là vì thản nhiên ở bên ngoài làm việc phương tiện cho nên thản nhiên bên người người cùng thản nhiên toàn bộ đều có cùng nhau làm bốn cái Ngay cả Hồng Y cái này không phải nhân loại liền cái thân phận giấy chứng nhận đều không có người đều có, này thật đúng là thản nhiên mặt mũi lớn. Theo lý thuyết liền tính là Hồng Y không có bất luận cái gì bằng cấp chứng minh nhưng là hẳn là ít nhất có cái thân phận chứng giấy khai sinh minh gì đó đi, hắn chính là cái gì đều không có người, lúc ấy Âu Dương người nhà cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sau lại thản nhiên nói, lúc trước Hồng Y là bị nàng sư thúc nhận nuôi cô nhi là ở trên núi nhặt được, cho nên không có bất luận cái gì thân phận chứng minh hơn nữa mấy năm nay hồng y hề vẫn luôn đi theo sư phụ ở trên núi ở, không có từng vào chính thức trường học, cho nên cũng liền vẫn luôn đem chuyện này cấp xem nhẹ. tuy rằng cái này lý do cũng rất giống là như vậy hồi sự, nhưng là lại tựa hồ là chịu không nổi cân nhắc, bất quá âu dương gia người cũng không có cẩn thận hỏi đến, dù sao thản nhiên cùng nàng người có quá nhiều bí mật, này cũng không tính là cái gì đại sự. lúc sau lão gia tử liền dàn xếp người cấp hồng y hề làm cái thân phận. Tương đối nghiu chính là Hồng Y thân phận giấy chứng nhận thượng tên chính là Hồng Y. Chương 357 mỹ nhân khuynh thành. Vương Hiên xe khai tiến vào, mặt sau Lý Minh lại bị ngăn cản xuống dưới, hắn liền càng không cần lo lắng, trong tay hắn cầm sau chính là đứng đắn trung ương hộ vệ tương ứng chứng kiện, tự nhiên cũng là thuận lợi bị cho đi. Bảo vệ cửa lính gác nhìn chậm rãi khai tiến vườn trường hai chiếc xe, nghị thẩm này khẳng định đều là chút đại nhân vật a, tuy rằng bọn họ này trường học ở quốc nội quân giới cũng là số 1 số 2 trường học cũng từng tiếp đãi quá chút đại nhân vật, nhưng là giống hôm nay như vậy như thế điệu thấp tiến giáo đại nhân vật vẫn là đầu một chuyến, đây là tới thị sát, vẫn là mặt khác, nghĩ nghĩ hắn cảm thấy vẫn là yêu cầu cùng mặt trên hội báo một chút, liền chạy nhanh cùng bên cạnh giá trị ban cán bộ nói tình huống, trực ban cán bộ vừa nghe tình huống này chạy nhanh tới rồi phòng trực ban cấp hiệu trưởng văn phòng gọi điện thoại hội báo, ở Âu Dương đêm bọn họ tới phía trước, Âu Dương lão gia tử cũng đã tự mình cấp này tương Nam quân chính đại học hiệu trưởng đánh quá điện thoại. Lại nói tiếp này tương nam quân chính đại học hiệu trưởng hẳn là cũng coi như là đã từng là Âu Dương Lão Gia Tử bộ hạ. Năm đó Âu Dương Lão Gia Tử còn ở cách mạng thời điểm sở mang bộ đội chính là Hoa Hạ Phi thường nổi danh tam đại quân khu bên trong đệ nhị quân khu, đã từng Láo Gia Tử là nhị quân khu tư lệnh, sau lại kiến quốc về sau sở hữu bộ đội một lần nữa chỉnh hợp phân chia quân khu, Lão Gia Tử trở thành quân ủy thành viên tiến vào trung ương quân ủy gánh hát lúc này mới thoát liên này lao bộ đội. Vị này Tương Nam Quân Chính Đại học hiệu trưởng năm nay cũng có gần 70 tuổi, Âu Dương lão gia tử đương tư lệnh thời điểm hắn vẫn là cái tiểu tử, khi đó chính là đối chính mình tương ứng quân khu tư lệnh Âu Dương lão gia tử sùng bái đến không được, sau lại hắn dựa vào chính mình năng lực cùng tài cán trở thành hôm nay Tương Nam Quân Chính Đại học hiệu trưởng cũng vẫn như cũ là đối Âu Dương lão gia tử từ đáy lòng vẫn luôn đều bội phục, Âu Dương lão gia tử chính là hắn thần tượng. Đương hắn nhận được lão gia tử tự mình đánh tới điện thoại khi miễn bản cỡ nào hưng phấn gần 70 tuổi lão nhân thiếu chút nữa ở trong văn phòng vui vẻ nhảy dựng lên. đương hắn biết được lão gia tử là không yên tâm chắc chai hắn lập tức liền lập hạ quân lệnh trạng nhất định sẽ chiếu cố hảo Âu Dương gia hài tử bảo đảm hảo kia hài tử an toàn. tuy rằng vị này hiệu trưởng không thường ở đế đô không rõ ràng lắm đế đô những cái đó khổng lồ mạng lưới quan hệ nhưng là hắn cũng là biết Âu Dương gia cùng Minh gia cộng đồng hậu đại đối hai nhà tới nói có bao nhiêu quan trọng khó được Lão thủ trưởng hữu dụng đến hắn thời điểm hắn tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lão gia tử nghe xong hắn ý tứ rất là vừa lòng thuận đường khen ngợi hắn nhiều năm như vậy làm được không tồi. Này hiệu trưởng bị lão gia tử như vậy một khen nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn vẫn là không có đầu vóc hồ đồ đã quên chính sự, hắn chạy nhanh dò hỏi Hạ Âu Dương gia đứa nhỏ này tên. Tuy rằng có lẽ đi trang học tịch hẳn là không khó điều tra ra đứa nhỏ này là ai, nhưng là để ngừa vạn nhất xảy ra sai vẫn là chính miệng hỏi một chút đi. Âu Dương lão gia tử thực kiêu ngạo báo thượng chắc trai nhi tên. Này tương nam quân chính đại học hiệu trưởng lập tức liền sửng sốt. Giống như nghe qua, đúng rồi là hôm nay tân sinh đệ nhất, cũng là hôm nay thi đại học bảng nhãn, gần so cả nước trạng nguyên thấp một phân đứa bé kia. Đúng rồi cũng họ Âu Dương, lúc ấy hắn thật là buồn, như thế nào không nghĩ tới này có thể là Âu Dương gia hải từ đâu. Vị này hiệu trưởng còn nhớ rõ lúc trước thủy một đại cùng nước ngoài một ít nổi danh đại học đều muốn cấp cái này học sinh tới, còn hảo bọn họ trường quân đội có ưu tiên chúng tuyển quyền lợi. Kia Hải Tử đệ nhất trí nguyện lại báo chính là bọn họ trường học lúc này mới đem đứa nhỏ này đoạt tới bọn họ trường học, nguyên lai kia Hải Tử chính là Âu Dương Gia Chất trai à, khó trách đâu. Hiệu trưởng treo điện thoại khiến cho người đi tìm tới hôm nay tân sinh học tịch tư liệu, 2000 năm về sau cao giáo chúng tuyển, đã là điện tử lấy ra hồ sơ. Cho nên ở đại học cao giáo yêu cầu mỗi vị học sinh học tịch tư liệu chỉ cần từ trên máy tính đem sở hữu học tịch tư liệu toàn bộ download xuống dưới là đủ rồi. Rốt cuộc hiệu trưởng tuổi lớn không dùng được máy tính. Nếu là người khác liền tư liệu đều không cần ra, trực tiếp từ trên máy tính chọn đọc tài liệu là được. Hiệu trưởng không có nói thẳng làm điều ra Âu Dương đem tư liệu, cũng là vì cẩn thận khởi kiến. Đem lần này Tân Sinh sở hữu tư liệu đi tìm tới, hắn nhanh chóng lật xem lên. Cũng may Âu Dương gia họ tương đối hảo tìm. thực mau hắn liền tìm tới rồi Âu Dương đem tư liệu. Ở tư liệu thượng gia đình tình huống hạng nhất điển rất đơn giản, nhưng là đoạt giải tình huống lại là có thật dày năm trang nhiều. Này lý lịch sơ lược trách không được lúc trước như vậy nhiều trường học muốn cấp đứa nhỏ này, hắn cái này một giáo chi trường ngày thường mặc kệ loại chuyện này cũng chính là đệ này, giới tân sinh có điều nghe thấy nghe nói là một nhân tài, không nghĩ tới đứa nhỏ này không chỉ có là thành tích hảo, hơn nữa vẫn là Âu Dương gia hải tử. Hiệu trưởng chính nhìn tư liệu đâu, liền nhận được bảo vệ cửa phòng trực ban đánh tới điện thoại. Buông điện thoại hắn liền đi ra ngoài, xem ra này Âu Dương đêm lão gia tử là bóp điểm cho hắn đánh điện thoại a, người già rồi cũng bắt đầu bao che cho con. Năm đó lao ra tử chính là tử sẽ không cấp bọn nhỏ mở cửa sau. Không nghĩ tới này tới rồi đời cháu không gặp có cái gì động tác tới rồi chắc trai bối hài tử lao ra tử cư nhiên như vậy che chở. Nay quân lệnh trạng hắn chính là đã lập hạng, nhiệm vụ này nếu là không hoàn thành hắn như vậy có mặt đi gặp chính mình lao thủ trưởng, kia chính là chính mình cả đời nhất kính trọng tiền bối. Lão hiệu trưởng vừa ra văn phòng cửa khiến cho chính mình nhân viên công vụ đi đem kêu cao chỉ hệ chủ nhiệm lại đây. Một bên cấp cao chỉ hệ chủ nhiệm nói tình huống một bên từ office building lý ra tới cùng đi tiếp Âu Dương đem bọn họ. Đang nói thản nhiên bọn họ bên này, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe vị trí, thản nhiên bọn họ ngồi Âu Dương đem một đường hướng Tân Sinh đưa tin chỗ đi đến. Này một đường đi tới Hảo Gia Hỏa, trên đường tất cả mọi người nhìn chằm chằm này đoàn người xem đến nhìn không chớp mắt. Tuy nói là nhìn chằm chằm này đoàn người, nhưng là đại gia càng nhiều chú ý tự nhiên là thản nhiên. Vốn dĩ này trường quân đội đặc biệt là tương nam quân chính đại học như vậy cao cấp chỉ huy trường học không đến mức xử hoàn toàn hòa thượng miếu đi, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mặc dù là có mấy nữ hải tử cũng đại bộ phận đều là chút bình thường diện mạo, liền như vậy vẫn là tăng nhiều cháo ý tuyệt đối đoạt tay, còn hảo trường quân đội luôn luôn có quy định, giáo nội là không cho phép yêu đương, cho dù có những người này có kia tâm tư cũng không dám quang minh chính đại thật sự nói đến luyến ái. Bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách, mặc dù là không dám quang minh chính đại cũng có đại bộ phận người cho nhau đều là trong lén lút sớm đã có hảo cảm, giống thẳng nhiên như vậy mỹ nhân, đừng nói là đặt ở này hòa thượng miếu, liền tính là ở trên đường cái, thẳng nhiên tỷ lệ quay đầu cũng là tuyệt đối, 10 cái người gặp được 10 cái người dừng lại xem a huống chi thẳng nhiên hôm nay xuyên một bộ tuyết bạch sắc váy dài, một đầu tóc đen liền đơn giản dùng một chi mỡ dê ngọc châm bàn lên, hơn nữa trên người nàng kia hồn nhiên trời sinh thoát tục khí, chất quả thực chính là cái tiểu tiên nữ, như vậy nữ hài tử sao có thể không hấp dẫn người ánh mắt? Đâu? Tuy rằng này đoàn người đều là tuyệt đối dẫn nhân chú mục, Âu Dương đêm hồng y còn hơn nữa kia ba cái hộ vệ, cái kia không phải diện mạo xuất chúng người, nhưng là so sánh với tới, thẳng nhiên tự nhiên là này trung gian nhất hấp dẫn người ánh mắt, không chỉ là dung mạo thượng dẫn nhân chú mục, mà là kia trên người làm người nhìn liền vô pháp rời đi ánh mắt bị lực. Liên Tính ngày thường đã thói quen người khác ánh mắt thản nhiên, cũng chịu không nổi bọn họ như vậy chết nhìn chằm chằm xem ánh mắt ra bất quá cũng may thản nhiên cũng biết đối phương là không có ác ý cho nên cũng không có sinh khí, nhưng là nhiều ít cũng có chút không ở này. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi rốt cuộc tuy rằng mỗi người đều hiểu, đại gia cũng không nghĩ như vậy nhìn chằm chằm vào nhân gia tiểu cô nương xem, nhưng là thật sự là không có biện pháp, bọn họ cảm thấy quá mỹ, cả. Đời này có lẽ đều không thể tái ngộ đến lần thứ hai như vậy thưởng thức mỹ nhân cơ hội, cho nên người có thể nhiều xem một cái là liếc mắt một cái đi. thản nhiên không tức giận cũng không đại biểu hồng ý gì cùng âu dương đêm bọn họ không tức giận, Những người này thật là quá không có lễ phép, như vậy nhìn chằm chằm vào người xem, xem bọn họ nhìn xem còn chưa tính, chính là bọn họ vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm Thản Nhiên cũng quá kỳ cục. Âu Dương đêm cùng Hồng Y thì hai người tuy rằng đều không rất cao hứng, nhưng là cũng không có làm cái gì, rốt cuộc nơi này là vườn trường, tuy rằng thực tức giận, nhưng là đây cũng là nhân chi thường tình, nếu bọn họ không quen biết Thản Nhiên phòng trường cũng sẽ như vậy phản ứng đi. Bất quá Âu Dương đêm lại ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình Nếu tương lai có một ngày chính mình nhìn đến cùng từ từ giống nhau xinh đẹp người, đặc biệt là nữ hài tử, hắn nhất định sẽ không xem một cái, ở trong lòng hắn chỉ có Thản Nhiên, không có người khác, hơn nữa ở hắn tuyệt đối trên đời này không có khả năng có so Thản Nhiên còn xinh đẹp nữ nhân, nhiều nhất nhiều nhất cùng Thản Nhiên giống nhau xinh đẹp, bất quá loại này khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn hiện tại là ở vi nhỏ nhất xác suất sự tình làm tâm lý xây dựng. Âu Dương đêm đối Thản Nhiên trung tâm có thể thấy được một chút Đứa nhỏ này thật là là chúng thản nhiên động như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực thích thản nhiên đâu. Đáng tiếc kia nha đầu ngốc là một chút cũng không biết, thật là bỏ lỡ chứng kiến một cái trung khuyển trưởng thành lịch trình. Mấy người thật vất vả ở vạn chúng chú mục trong ánh mắt đi tới tân sinh báo danh địa phương. Báo danh điểm người vẫn là rất nhiều, có thể là bởi vì ngày mai là chính thức báo danh nhật tử, mọi người đều cần cứ vội không đổi vãn nguyên tắc, đại bộ phận người đều sẽ trước tiên cái một hai ngày tới. Đến lúc đó cũng không cần tê ở cuối cùng một ngày làm thủ tục Vừa rồi những cái đó nhìn chằm chằm vào thản nhiên xem người cũng không co tan đi. Lúc này đều đi theo thản nhiên bọn họ lại đây. Muốn biết này từ thiên mà đem tiểu tiên nữ có hay không khả năng sẽ là bọn họ trường học tân sinh. Tuy rằng loại này khả năng tinh cơ hồ bằng không. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử giống nhau sẽ không tới bọn họ loại này trường học tới chịu tội. Bất quá đại gia vẫn là ôm như vậy hy vọng. Hy vọng có kỳ tích phát sinh cho nên đều đi theo lại đây. Thẳng nhiên bọn họ cũng lười đi quản phía sau đi theo những người đó, dù sao bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo đi. Đang ở hỗ trợ quản lý trường học tịch một vị nghiên một học trưởng vừa rồi còn trước mắt bị người vây đến không có khe hở đâu, đột nhiên liền cảm giác trước mắt sáng ời, gì? vừa nhấc đồ trang sức trước vây quanh người đột nhiên tàn ra, đây là tình huống như thế nào? Đang ở vị kia học trưởng cảm thấy không thể hiểu được thời điểm, liền nhìn đến trước mặt đứng yên một cái màu trắng váy dài nữ hài tử. Vị này học trưởng bởi vì còn không có tới cập ngẩng đầu xem ra người khuôn mặt, chỉ là nhìn đến này một bộ váy trắng, buột miệng thốt ra thật bạch a. Tuy rằng thản nhiên xuyên váy thật sự thực bạch thực sạch sẽ, vị này học trưởng cũng là quá đầu vóc liền nói. Trường 358 lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Si thản nhiên bị vị này học trưởng cho cười, quá hảo chơi, còn chưa từng có người nhìn đến nàng sẽ trước khen nàng váy bạch đâu. Vị kia học trưởng nghe được thản nhiên tiếng cười, mặt đỏ lên mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó vốn dĩ tưởng ngẩng đầu cùng nhân gia vì chính mình vừa rồi thất lễ xin lỗi nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa nhấc đầu lập tức ngây ngẩn cả người đây là người sao phi không đúng đây là phàm nhân sao như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ hài từ đâu cười rộ lên thật là đẹp mắt thản nhiên đầy mặt ý cười nhìn vị này mặt đen học trưởng mặt thật đủ hắc a đều nói này bộ đội người phơi hắc phía trước nhìn thấy Âu Dương gia người cùng Minh gia người đều không cảm thấy Bọn họ đều là cái loại này trời sinh phơi không hắc màu da, hơn nữa liền tính hàng năm bên ngoài Âu Dương luôn cũng còn muốn so với kia chút bình thường các quý ông màu da muốn bạch thượng không ít đâu, càng không cần phải nói mặt khác những cái đó không thường ra dã ngoại người. Ngày thường vương hiên cùng phùng vũ bởi vì hiện tại cũng thường xuyên không đến bên ngoài tác nghiệp, nhiều nhất liền tính là cái tiểu mạch sắc màu da, cho nên thản nhiên thật đúng là chưa thấy qua giống vị này học trưởng như vậy hắc người đâu. Vốn dĩ liền bởi vì vừa rồi câu kia thật bạch đã bị chọc cười thản nhiên còn không có tới kịp thu hồi chính mình tươi cười nhìn đến vị này học trưởng mặt đen càng là hết sức vui mừng cũng trở về hắn một câu thật hắc ca. Nay không cần hỏi tự nhiên là nói đối phương màu da. kia học trưởng vốn dĩ đã bị thản nhiên tươi cười hoảng đến sừng suốt, vừa nghe nàng lời này, đệ nhất hạ không phản ứng lại đây, sừng suốt có nửa phút mới nghĩ đến nhân ra đây là đang nói hắn màu da đâu, trực tiếp tiếp hắc hắc ngây ngô cười lên, hắn sắc thật thức hắc. Hơn nữa lại cùng thời tống vị kia có môn mặt đen thanh quan một cái họ, cho nên các bạn học đều kêu hắn bao đại nhân, lúc này bị thản nhiên như vậy vừa nói, hắn trừ bỏ ngây ngô cười cũng biết nên nói cái gì. Một bên Âu Dương đêm hiện tại mặt đã kéo xuống tới, nếu nói vừa rồi những người đó danh mục trương gan nhìn chầm chầm thản nhiên xem hắn có chút sinh khí, kia hiện tại vị này đối với thản nhiên ngây ngô cười, còn làm thản nhiên hết sức vui mừng mặt đen tiểu tử chính là làm Âu Dương đêm thực tức giận. Từ từ. Âu Dương đêm đêm thản nhiên hướng chính mình phía sau lôi kéo chặn cái kia mặt đen tiểu tử tầm mắt. Thản nhiên cũng là hắn xem sao. Âu Dương quay đầu lại đảo qua chung quanh vây xem người, nhìn lại ra lúc này nhìn thản nhiên đã là xuân tâm nộn nhạo biểu tình, đem chính mình vốn dĩ cũng đã thực sú mặt lại đi xuống phong phóng. Chủ yếu là bởi vì vừa rồi vẫn là trần thế ở ngoài tiên tử khí chất thản nhiên lúc này bởi vì này cười, làm tất cả mọi người cảm thấy nàng càng như là kia hoa gian tinh linh, này tươi cười so với kia kiểu diễm hoa còn mỹ. Vừa giận trực tiếp đem thản nhiên kéo vào chính mình trong lòng ngực, đem nàng mặt thu ở bên trong. Làm cho bọn họ lại xem, thử. Chính cười đến vui vẻ thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm phản ứng lớn như vậy. Bất quá thản nhiên cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn đại ở Âu Dương đêm trong lòng ngực, nay hẳn là Âu Dương đêm lần đầu tiên như vậy ôm chính mình đi. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng trưởng thành, cư nhiên có như vậy rộng lớn bả vai rắn chắc ngực. Tiểu dạ trên người hương vị thật đúng là dễ người đâu. Vừa rồi ở một bên chết nhìn chầm chầm thản nhiên xem mọi người nhìn đến Âu Dương đêm bất thình lình động tác đều là sửa suốt, đồng thời nghĩ đến nhân ra làm như vậy nguyên nhân tức khắc đều cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng là ai cũng không chịu liền như vậy tan đi, dù sao kia tiểu mỹ nữ không có khả năng vẫn luôn tránh ở nàng ca ca trong lòng được đi. Chờ một lát ra tới, bọn họ còn có thể tại nhìn lén hai mắt. Đối với này đó ra mặt dạy người Âu Dương đêm thật là khí không đánh vừa ra tới, nhưng là lại lấy bọn họ không có cách nào. Ai? Ai làm hắn từ từ quá nhận người mất đâu, lúc này hắn ở trước mặt liền có nhiều người như vậy như vậy làm cản, về sau chính mình không ở thời điểm nên làm cái gì bây giờ mới hảo a ai. Âu Dương đêm còn không có chính thức báo danh liền có chút bắt đầu hối hận chính mình lúc trước có phải hay không không nên quyết định tới nơi này đi học. Hắn hẳn là gắt gao đi theo thản nhiên bên người bảo hộ nàng, không cho những cái đó có khác sở đồ người tiếp cận thản nhiên, bất quá tưởng quy tưởng. Âu Dương đêm cũng không có khả năng nói chính mình không nghĩ thượng phải đi về đi, chỉ có thể về sau ngày đêm lo lắng, bất quá sự tình hôm nay càng cho Âu Dương đêm nỗ lực động lực, sớm một chút được đến hắn muốn đổ vật, sớm một chút trở lại thản nhiên bên người, đây mới là hắn hiện tại chuyện nên làm. Hồng ý gì mấy người đều ở bên cạnh hộ vệ hai người, người bên cạnh nhưng thật ra cũng không có đi phía trước thế, cứ như vậy một cái đem vùi đầu không thấy người, một cái gắt gao che chở trong lòng ngược người, tình cảnh này tuy rằng có điểm kỳ quái. Nhưng là lại là nói không nên lợi Mỹ Có người cảm thấy này bức họa mặt hình như là hai cái gắt gao ôm nhau người yêu tốt đẹp cảnh tượng Nhưng là lại cảm thấy không có khả năng Này hai đứa nhỏ vừa thấy liền tuổi còn nhỏ đâu Sao có thể yêu đương đâu Húng chi vẫn là như vậy trước công chúng dưới ấp hấp ôm ôm Vẫn là ở nghiêm lệnh cấm không cho phép ở vườn trường nội liên ái tương nam quân chính đại học đâu Cho nên này hai người hẳn là thân huynh ngội Này không bên cạnh kia mấy cái đại nhân cũng không có người ra mặt còn sao Đại gia tuy rằng cái này hình ảnh là một đôi yêu nhau người yêu ôm nhau hình ảnh sẽ càng tốt đẹp, nhưng là lại đều không muốn tin tưởng hai người là thật sự người yêu. Rốt cuộc như vậy tốt đẹp nữ hài tử, bọn họ không hy vọng đã bị ai có được, coi như là ở bọn họ trong lòng cho bọn hắn lưu cái hy vọng đi, tuy rằng liền tính hai người không phải người yêu cũng không bọn họ chuyện gì. Sao lại thế này? Vừa mới từ Office Building mang theo người đi tới hiệu trưởng nhìn bên này vây quanh cái chợt như nêm tối, ngay cả bọn họ đều không qua được, đành phải mở miệng do hỏi. Này vây quanh trong đám người có rất nhiều tới báo danh tân sinh, nhưng là đại bộ phận là tương nam quân chính lao học sinh, tân sinh không quen biết hiệu trưởng bọn họ không thể không quen biết, vì thế đại gia sôi nổi tránh ra con đường hướng hiệu trưởng túi chào vân an, những cái đó vừa tới báo danh học sinh mới biết được nguyên lai like đây là trường học hiệu trưởng A, cũng chạy nhanh tránh ra lộ làm hiệu trưởng cùng phía sau người cùng nhau đi vào. Nghe được có người hỏi chuyện, thản nhiên đem đầu từ Âu Dương đem trước ngực dò xét ra tới. Vừa quay đầu lại liền thấy được bên kia đi tới quân chính đại học hiệu trưởng. Thản nhiên như vậy tìm tòi đầu không quan trọng, chính là bên kia đi tới tuổi tác lớn hiệu trưởng cũng là sướng sút, tâm nói đây là nơi nào tới nha đầu lớn lên hảo sinh xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia linh động đôi mắt, giống như là một con mai con giống nhau nhìn phía chính mình, nhìn đến hắn cái này, lão nhân thiếu chút nữa sẽ không đi đường. Hiệu trưởng đại nhân lại vừa thấy, thản nhiên là bị Âu Dương đêm ôm, tức khắc mày nhăn lại, hắn cho rằng thản nhiên là tân sinh. Này tân sinh mới vừa gần nhất cứ như vậy ở trước công chúng cùng người ấp áp ôm ôm còn thể thống gì? Lúc ấy liền có điểm tức giận, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, không nghĩ tới bị người đoạt quyền lên tiếng. "Thản nhiên, ngài là Thản nhiên đi." Hiệu trưởng phía sau một người đứng dậy xông lên đi đến Thản nhiên, trước mặt có chút kinh ngạc lại có chút hưng phấn nói: "Ta là, ngài là ai a?" Thản nhiên quay đầu lại nhìn xem cái này cùng nàng nói chuyện hơn 50 tuổi lão nhân, xác định chính mình không quen biết đối phương a. Hắn làm gì nhìn đến chính mình kích động như vậy, thật là có chút không rõ. Nhìn thản nhiên nghi hoặc ánh mắt, lão nhân tươi cười không giảm ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt tham đầu tham nao có điểm buồn cười bộ dáng, liền như vậy đi vào thản nhiên trước mặt vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị đi kéo thản nhiên, không nghĩ tới bị hồng Y ý một chút chắn trước người. Lão nhân nhìn nhìn chính mình không có đụng tới thản nhiên cái tay kia, hắc hắc cười gượng một chút, giống như mới hiểu được chính mình động tác làm nhân gia hiểu lầm. Từ từ, ta hiệp hội người A. Lão nhân vừa nói, một bên đi sờ lên y hề túi, từ bên trong lấy ra một quả huy chương, chạy nhanh đến đi phía trước đệ đệ. Hiệp hội. Di thản nhiên bắt đầu còn không rõ lão nhân nói cái gì nữa, vừa nhấc đầu liền nhìn đến lão nhân hưng phấn giơ cái huy chương bộ dáng nói không nên lời buồn cười. Tuy rằng lão nhân động tác làm thản nhiên có loại muốn cười ra tiếng xúc động, nhưng là trong tay hắn đổ vật lại là lập tức hấp dẫn ở thản nhiên ánh mắt. Thản nhiên đối thứ này rất quen thuộc, tuy rằng nàng không phải như vậy coi trọng nhưng là lại cũng ở mấy năm trước trở thành chính mình sinh mệnh rất quan trọng một bộ phận trải qua lão nhân ngươi là ai a thản nhiên nhẹ nhàng đẩy ra âu dương đêm từ hắn trong lòng ngược đi ra người chung quanh vừa nghe thản nhiên câu này hỏi chuyện đào hút một ngụm khí lạnh cô nương này không chỉ có người lớn lên xinh đẹp ngay cả lá gan cũng không nhỏ a dám gọi bọn hắn trường học chính ủy lão nhân thật sự không phải giống nhau lá gan đại a thản nhiên cũng không biết lão nhân này chính là này tương nam quân chính đại học chính ủy mặc kệ nó nàng hiện tại đại khái biết lão nhân là hiệp hội người, nhìn đến chính mình kích động như vậy, tất nhiên cũng là cái ái cờ người. đây là tưởng cùng chính mình luận bàn cờ nghệ đâu, vẫn là muốn nhìn chính mình trong tay kia bộ cờ vây đâu. hắc hắc, lão nhân ta không có gì danh khí, không giống các ngươi hai cái. hiện tại mỗi lần hiệp hội kia bọn các trưởng lão nhắc tới lên dáng vẻ đắc ý làm chúng ta này đó, chưa thấy qua các ngươi hai cái tiểu hữu người luôn là trong lòng nữa. lão nhân thập phần khiêm tốn ở trong mắt hắn thảm nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người chính là địa vị rất cao đâu, vị này chính là chúng ta trường học tiết chính ủy. Bên cạnh tùy tính nhân viên một vị tương đối tuổi trẻ quan quân khách khí đối thảm nhiên giới thiệu chính ủy. Di, lão nhân ngươi là cái này trường học chính ủy a, thật sự là quá tốt, về sau liền dựa ngươi che chở. Thảm nhiên vừa nghe vị này hiệp hội cờ hữu cũng là này trường học, hơn nữa vẫn là chỉ ở sau chính ủy chức vụ. Xem ra về sau Âu Dương Đêm có người che chở, liền tính không lợi dụng Âu Dương gia thân phận. Âu Dương đêm cũng sẽ không bị người khi dễ. Kỳ thật thản nhiên thật là suy nghĩ nhiều, liền tính không có Âu Dương gia thân phận, liền tính không có cái này chính ủy xem như nửa cái người quen người quen, liền tính không có nàng tại bên người, Âu Dương đêm cũng là sẽ không bị người khi dễ đi, Âu Dương đêm tính tình cũng không phải làm người khi dễ đi, Hùng Chi vẫn là Âu Dương gia hải tử, nơi nào liền thật sự như vậy bất tức sẽ bị người khi dễ đâu. Bất quá là bởi vì bình thường hai người đều ở bên nhau. Thường xuyên là thản nhiên thói quen tính muốn đi chiếu cô Âu Dương Đêm, cho nên mới tuyệt đối Âu Dương Đêm yêu cầu người chiếu cố, nếu là rời đi nàng, Âu Dương Đêm chính mình cũng sẽ không thật sự chính là dễ khi dễ như vậy, kiếp trước không có thản nhiên thời điểm, Âu Dương Đêm không phải cũng là rất mạnh sao. Bất quá Âu Dương Đêm nhưng thật ra trước nay không cảm thấy thản nhiên đây là ở xen vào việc người khác, thản nhiên đối hắn quan tâm, hắn thật đúng là chính là thực hưởng thụ đâu, như vậy thực hảo, tốt nhất thản nhiên vẫn luôn như vậy quan tâm nàng đi xuống kia nàng liền luyến tiếp buông chính mình. Đệ tam trăm năm 359 hiểu lầm. Nay một già một trẻ ở bên này liêu nhưng thật ra náo nhiệt, người bên cạnh đại bộ phận đều là nghe được mơ màng hồ đồ, chỉ có Âu Dương đêm cùng thản nhiên mang đến mấy người chí minh bạch bọn họ là ở nói cái gì, cho nên mọi người đều là tả nhìn xem thản nhiên hữu nhìn xem chính ủy, đều làm không rõ hai người đây là nói cái gì à, hình như là nhận thức lại không giống như là nhận thức bộ dáng Mạnh thản nhiên. Âu Dương đêm. Bọn họ là Mạnh Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm. Đột nhiên người bên cạnh trong đàn đột nhiên bộc phát ra như vậy một câu, nghe được ra tới bên trong hỗn loạn này kích động cùng kinh hỉ, nhưng là đại gia vẫn là đại bộ phận không rõ hai người kia rốt cuộc là ai a, tuy rằng lớn lên thật sự thực mỹ, nhưng là cũng không lại tí vi thượng gặp qua a. Có người vừa lúc đứng ở vừa rồi hô to kêu huynh đệ trước mặt, kéo kéo hắn ống tay áo, hỏi hắn này hai người rốt cuộc là ai a, bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua. Kia anh em nhìn nhìn hỏi hắn người, Có chút vô ngự nói, đây là mấy năm trước kia hai cái ở hoa hạ tổ chức toàn châu Á thanh thiếu niên cờ vây trong lúc thi đấu vàng bạc thưởng đoạt huy chương A. Này anh em một bên nói, một bên nhìn bên cạnh vị này giống như còn là có chút không giao động, giống như có chút sinh khí kích động tiếp tục nói, ngươi biết cái kia thi đấu có bao nhiêu lợi hại sao. Hơn nữa lúc ấy bọn họ hai cái chính là nhỏ nhất, cũng là không có bất luận cái gì đẳng cấp tham gia cái này thi đấu, cư nhiên có thể thắng lúc ấy những cái đó các quốc gia cao thủ đứng đầu. Nghe nói vị này mạnh thản nhiên lúc ấy còn một người độc chọn mẹ quốc hoàng thái tử cùng hắn sư phụ hai người, thắng tuyệt đối đối phương, thiết, biết ngươi cũng nghe không hiểu. Vị này càng nói càng kích động, nhưng là nhìn chung quanh đều xoay người lại nghe hắn giới thiệu đại gia tửa hồ vẫn là có chút không giao động, từ vừa rồi sinh khí chuyển vì có chút khinh thường. Những người này biết cái gì à, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, lười đến cùng bọn họ nói. Thật sự có như vậy lợi hại. Hiệu trưởng cũng nghe tới rồi vừa rồi vị kia cao đàm quát luận. Nhìn nhìn kia nha đầu, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm, người nhìn cơ linh điểm. Nhưng là cũng không cảm thấy nàng có lợi hại như vậy bộ dáng. Kỳ thật chủ yếu là vị này hiệu trưởng vừa rồi nhìn đến thản nhiên bị người ôm vào trong ngực bộ dáng, có điểm vào trước là chủ ý tưởng, hắn vẫn là cái loại này đồ cổ ý tưởng, cảm thấy nữ hài tử trước công chúng cùng người ấp ấp ôm ôm khẳng định không phải cái gì hảo hài tử. Đó là A, ta chơi cờ lợi hại đi. Tiết chính ủy hỏi lại một bên có chút không tin hiệu trưởng. Hiệu trưởng thực dứt khoát gật gật đầu, này lao tiết tuy rằng so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi, nhưng là cái này cờ công phu chính là muốn so với chính mình cường quá nhiều. Hơn nữa ở toàn quân kia đều là có tiếng đâu. Bất quá dù vậy hắn luôn luôn vẫn là tương đối liệu thấp. Hôm nay như thế nào như vậy cao điệu đi lên. Nha đầu này chơi cờ trình độ so với ta cao hơn không ngừng là như vậy một chút vấn đề, biết chúng ta cờ vây hiệp hội đi. Nha đầu này là nghe nói đại trưởng lão làm nàng hiện tại liền nhận ca đương trưởng lão đâu. Nói không nên lời kia tiết chính ủy là một loại khích lệ tán thưởng, vẫn là cảm giác hậu sinh có thể nói càng khái, tóm lại nói lời này thời điểm. Hắn so với chính mình phải làm trưởng lão rồi còn kích động. Lợi hại như vậy. Hiệu trường nhìn chính mình chính ủy biểu tình, không giống như là ở nói giỡn, không nghĩ tới nha đầu này lợi hại như vậy đâu. Đúng rồi vừa rồi nói nàng gọi là gì thản nhiên tới, còn có cái hải tử gọi là gì. Giống như họ Âu Dương. Đối là họ Âu Dương, từ từ. Lão Tiết bên cạnh kia Hải Tử có phải hay không Tiêu Âu Dương đêm? Lão hiệu trưởng nhìn nhìn Âu Dương đêm diện mạo, giống như nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, Âu Dương đêm, Đế đô Lão gia tử chắc trai. Tiết Chính ủy thăm quá thân mình ở Lão hiệu trưởng bên thai lặng lẽ nói một câu. Người cũng biết, Lão hiệu trưởng không nghĩ tới chính mình Chính ủy cư nhiên nhận thức Âu Dương gia Hải Tử. Nói như vậy vừa rồi ôm nha đầu này chính là kia Âu Dương gia tiểu tử. Thoạt nhìn không tồi cái Hải Tử, chẳng lẽ là cái ăn chơi chắc táng? Còn tuổi nhỏ liền cùng nữ hài tử câu kết làm bậy giống bộ dáng gì, chẳng lẽ lão gia tử là muốn đưa đến hắn bên này làm chính mình hảo hảo nhìn? Lão hiệu trưởng trong đầu bách truyền thiên hồi toát ra không ít ý niệm, bất quá chính là không một cái tốt, tóm lại vừa rồi kia một màn chính là cấp vị này lão hiệu trưởng để lại không tốt ấn tượng. Đó là a ta còn biết không ngăn này đó đâu, còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi mang về tới kia mấy bình rượu không? Những cái đó khó làm ủ lâu năm, kia chính là đều là đế đô thản nhiên cư gia thứ tốt đâu. Lão Tiết cười hì hì vẻ mặt thần bí cùng lão hiệu trưởng nói: "Hai người nhìn bên kia thản nhiên cùng Âu Dương đêm lại lại lần nữa bị người vây quanh lên, có số ít biết bọn họ hai cái ở Hoa Hạ Cờ Vây Hiệp Hội trung địa vị người hiện tại chính vây quanh bọn họ muốn ký tên đâu, trường hợp này như thế nào lập tức biến thành như vậy." "Đương nhiên nhớ rõ, bất quá ngươi tiểu tử này quá moi liền cho ta ta bình, lần sau khi nào hồi đế đô lại cho ta mang mấy bình trở về." Lão hiệu trưởng cũng là cái ái rượu người, nhắc tới đến rượu tự nhiên liền tới rồi tinh thần. Liền tính vừa rồi đối thản nhiên bọn họ có cái gì không quen nhìn địa phương, lúc này cũng không dành lo. nặng tìm kia nha đầu muốn đi, đó chính là kia nha đầu nhưỡng, ngay cả kia thản nhiên cư đều là kia nha đầu. Tiết chính ủy nói đến nơi này lập tức cười ha ha, nguyên lai like bọn họ lao hiệu trưởng cũng có xem người nhìn lầm thời điểm a. Vừa rồi mấy người cùng nhau đi tới thời điểm đều thấy được thản nhiên bị Âu Dương đem ôm vào trong ngực, nhưng là hắn lập tức liền nhận ra thản nhiên cũng đại khái biết đưa lưng về phía bọn họ bên này cái kia thiếu niên là ai cũng liền nghĩ tới hai người quan hệ. Quay đầu nhìn lại lão hiệu trưởng sắc mặt không hảo còn nhăn cái mày, hắn liền biết lão hiệu trưởng nghĩ sai rồi, bất quả hắn cũng không có kịp thời nói cho lão hiệu trưởng tình huống, lúc này vòng một vòng, lão hiệu trưởng nên minh bạch này hai đứa nhỏ là cái gì quan hệ đi. Tiết chính ủy như vậy cười, thản nhiên bọn họ bên kia cũng đều quay đầu xem bên này làm sao vậy. Chính ủy cũng không lại trí hoãn, cũng không tính toán lại đứng ở chỗ này làm mọi người xem diễn. Qua đi liền mang theo thản nhiên bọn họ đoàn người hướng văn phòng đi đến. vừa lúc cái này cũng không cần lão hiệu trưởng ra mặt, dù sao có người biết này hai cái đều là bọn họ chính ủy phi thường tôn kính tiểu bằng hưu, cũng không có hướng đi cửa sau kia phương diện suy nghĩ. Bất quá lão hiệu trưởng lúc này chính là có chút buồn bực, không nghĩ tới chính mình làm như vậy cái ô long, còn hảo tự mình chưa nói cái gì, bằng không lão thủ trưởng phòng trừng là muốn tìm hắn phiền toái Này ai có thể nghĩ đến? Này tiểu nha đầu chính là hiện tại đế đô đại danh đỉnh đỉnh thản nhiên cư chủ nhân, chính là Âu Dương lão gia từ trước mặt nhất được sủng ái trọng lượng khô cháu gái, này cùng Âu Dương đêm còn không phải là huynh muội sao? Nhân gia huynh muội hai người quan hệ hảo cũng là bình thường a. Nghĩ thông suốt này một tầng, lão hiệu trưởng lại một hồi ức vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm, xung quanh liền có không ít người là vây quanh này hai đứa nhỏ, phòng chừng là nha đầu này bị ủy khuất, ca ca bảo hộ mọi người đâu, ai biết làm chính mình cấp nghị đến một bên đi thật sự cái này Lão Tiết nếu nhận thức nhân ra cũng không nói sớm một chút nói cho chính mình bọn họ thân phận làm hại chính mình vừa rồi còn lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi cảm thấy này Âu Dương đêm nhất định là còn tuổi nhỏ liền làm đối tượng khẳng định còn có mặt khác không ít tật xấu Lão gia tử nhắm mắt làm ngơ mới phóng tới phía chính mình sao lúc này nghĩ lại này Âu Dương gia cái gì thời điểm ra quá nạo loại nói nữa vừa rồi chính mình không phải cũng là nhìn này Âu Dương đêm tư liệu sao quan xem tư liệu đứa nhỏ này cũng không giống như vậy Hải tử a Vừa đi, một bên lão hiệu trưởng ở trong lòng Phạm nói thầm, chính mình trách lầm hai đứa nhỏ, có hơn phân nửa là cái này lao tiết sai, đối là hắn sai. Lão nhân trong lòng ý tưởng đều bị hồng y ghê nhìn đi, hồng y ghê bất động thanh sắc đi theo thản nhiên phía sau đi tới, trong lòng đều vui sướng phiên, sợ là thản nhiên nếu là biết nàng vừa rồi cùng Âu Dương đêm ở chung ở nhân gia xem ra là tình lữ quan hệ không biết nàng là sẽ khóc vẫn là sẽ cười đâu, bất qua có một chút nhưng thật ra có thể khẳng định, đó chính là Âu Dương đêm nhất định là vui vẻ. Hắn nước gì mọi người đều biết thẳng nhiên là của hắn, đến lúc đó liền không thẳng nhiên người dám nhớ. Thương, đáng tiếc thẳng nhiên sợ là sẽ không đồng ý đi. Chuyện này Hồng Y tự nhiên là sẽ không nói cho thẳng nhiên cùng Âu Dương Đêm. Bọn họ hai người sự tình Hồng Y thì nhưng không tính toán nhúng tay, làm người đứng xem xem náo nhiệt là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, này Hồng Y thì náo nhiệt thật đúng là chính là không thiếu xem. Tới rồi Office Building, tiết chính ủy trực tiếp mang theo bọn họ đi hiệu trưởng văn phòng. Lão hiệu trưởng này một đường đi tới suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên cùng hai đứa nhỏ mở miệng, trong chốc lát vẫn là làm chính ủy hỏi đi. Tiết chính ủy vừa thấy lão hiệu trưởng ý tứ này biết khẳng định là đang trách hắn vừa rồi không nhắc nhở, ngài chưa nghĩ ra vậy ta tới nói, ai làm ngài là lão lanh đạo đâu. Nay tương nam quân chính đại học lão hiệu trưởng theo lý thuyết 3-4 năm trước liền sớm nên về hưu, chỉ là bởi vì lão gia tử thân thể vẫn luôn không tồi, nhiệt tình mười phần, mặt trên người vừa thấy này cũng không cần thay đổi người. Hơn nữa tạm thời cũng không có cái thích hợp người có thể gánh khởi này hoa hạ đệ nhất cao cấp chỉ huy trưởng quân đội hiệu trưởng, rốt cuộc hiện tại những người đó, đã sớm bắt đầu học xong đứng thành hàng phân công buộc lại, làm cái nào đi đều có chút không thích. Hợp, không bằng trước làm cái này vẫn luôn bảo trì trung lập lao hiệu trưởng tiếp tục chịu trách nhiệm đi, đợi khi tìm được chọn người thích hợp lại tiếp nhận hắn. Vị này tiết chính ủy so lao hiệu trưởng muốn nhỏ mười mấy tuổi, hắn đi lên cầm quyền ủy phía trước ở trường học cũng làm mười mấy năm. Cho nên liền tính hiện tại cùng lao hiệu trưởng cung cấp, hắn cũng vẫn là cảm thấy lao hiệu trưởng là chính mình thượng cấp, bất quá nhưng thật ra so trước kia thiếu chút câu thúc cảm. Ngẫu nhiên giống như bây giờ khai khai không ảnh hưởng toàn cục vui đùa cũng không tồi. Tiết chính ủy đơn giản cùng Thản nhiên bọn họ hàn huyên hạ, hỏi hỏi tình huống, khiến cho chính mình trợ lý đi cấp Âu Dương đêm xử lý báo danh thủ tục, hiện tại nếu là lại làm cho bọn họ chính mình đi báo danh cho báo danh, phỏng trưng lại là muốn khiến cho xôn xao. Không nói này hai người vừa rồi hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên thân phận đã bại lộ, này nếu là đi ra ngoài lại đến bị người vây đổ, chính là này thản nhiên bộ dạng cũng là cái nhận người, trường học có thể quản không cho ở giáo nội. Yêu đương, còn có thể quản nhân ra xem mỹ nữ. Biết được thản nhiên chỉ là tới đưa Âu dương đêm, vị này tiết chính ủy một bên may mắn còn hảo không phải tới bọn họ trường học đi học, nếu không này học sinh thật đúng là muốn khó quản, về phương diện khác, hắn lại có chút cảm thấy đáng tiếc. Vẫn luôn muốn gặp thản nhiên tưởng cùng nàng thỉnh giáo chơi cờ nghệ, như vậy đoạn thời gian, hắn thật đúng là ngượng ngùng đề yêu cầu này đâu. Trường 360 Gen Nay thản nhiên không ở còn có Âu Dương Đêm, dù sao Âu Dương Đêm là chạy không được, không có việc gì thời điểm đem hắn kéo tới hạ chơi cờ, hắc hắc, lấy công yêu tư một chút vẫn là không tồi. Âu Dương Đêm không nghĩ tới chính mình mới vừa đến trường học đã bị người nhớ thương thượng, bất quá từ khai học liền bắt đầu vội hắn tới rồi tốt nghiệp cũng thật sự không bồi tiết chính ủy hạ quá vài lần cờ. Đáng thương lão Tiết đồng chí lúc trước hy vọng thất bại. Đây cũng là không có biện pháp xử tình a, ai làm trường học chương trình học bận rộn như vậy, này cũng không phải Âu Dương đêm cố ý, Tiết Chính ủy lúc trước cái kia hối hận a, sớm biết rằng là như thế này, hắn lúc trước nên lôi kéo thản nhiên tiếp theo bản, làm hại hắn vừa nhớ tới việc này liền trong lòng ngứa. Đối với Ái Cờ người, gặp được cao thủ luôn là muốn thỉnh giáo luận bản tâm tình thật đúng là chính là chỉ có đồng dạng là Ái Cờ người mới có thể lý giải, tựa như lúc trước mẹ quốc thái tử cùng hắn sư phụ Ngay lúc đó vị kia tiểu thuần nhất lang tiên sinh đã không rảnh lo chính mình thân phận, cũng quản không được người khác cảm thấy bị lớn hiếp nhỏ ý tưởng, hắn chỉ là tưởng cùng cao thủ một trận chiến, một trận chiến này tùy bại hay còn vinh. Âu Dương đêm xử lý nhập học thủ tục lúc sau, Lão Hiệu trưởng tự mình giúp hắn an bài ký túc xá. Đảo không phải bởi vì Âu Dương đêm thân phận cố ý phải cho hắn làm đặc thủ, mà là vì hắn an toàn suy nghĩ, cho nên vẫn là muốn cùng mặt khác đồng học tách ra trụ, Lão Hiệu trưởng đã muốn vì Âu Dương đêm an toàn đem hắn cùng đồng học tách ra có sợ bọn học sinh chi gian đối Âu Dương đem lại quá nhiều phòng đoán, đến lúc đó càng dễ dàng bại lộ thân phận của hắn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định làm hắn cùng bọn họ đội trưởng cùng nhau trụ. Lại nói tiếp là cùng nhau trụ, kỳ thật vẫn là có hai gian phòng. Đội cán bộ trụ phòng giống nhau là cái tiểu phòng xếp, cho nên có thể tách ra hai bộ phận hai người cùng nhau trụ, đã phương tiện lại an toàn. Lao hiệu trưởng cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, tuy rằng cùng đội cán bộ ở cùng một chỗ khả năng có chút không quá tự do. Bất quá dù sao trưởng quân đội cái này địa phương cũng không phải làm ai tới quá tự do nhật tử. Lao hiệu trưởng tự thân xuất mã, đem Âu Dương đêm bọn họ tân sinh đội trưởng gọi tới, giới thiệu một chút Âu Dương đêm thân phận, cũng đem chính mình ý tứ cùng hắn nói một chút. Âu Dương đêm bọn họ đội trưởng họ Vương. Têu Vương Dũng, người cũng như tên, nhìn chính là có như vậy điểm dũng giả phong phạm, dáng người cường tráng, xem mặt hướng làm người hẳn là tương đối chính trực cái loại này. Thản nhiên cũng coi như là cơ bản yên tâm có như vậy cái đội trưởng Âu Dương Đêm hẳn là cũng sẽ không gặp được cái gì phiền toái, Âu Dương Đêm là sẽ không chủ động đi chọc phiền toái. Nếu gặp phải cái đuôi mù không có việc gì tìm việc, vị này đội trưởng hẳn là cũng sẽ công bằng xử lý, mặt khác liền tính là không nghề mặt tăng cũng phải nể mặt phật, vị này cũng không có khả năng biết dọ Âu Dương Đêm là Âu Dương Gia Hải Tử mà cố ý khó xử. Thản nhiên thật đúng là không nghĩ tới làm Âu Dương Đêm đỉnh Âu Dương Gia thanh danh ở bên ngoài làm sàng làm bậy, rêu rao khắp nơi, này không phải thản nhiên suy nghĩ càng không phải là Âu Dương đêm sẽ làm. Nhưng là cũng không thể làm người khi dễ Âu Dương đêm, này thiên hạ tuy rằng là cao gia, nhưng là không thiếu một ít muốn đoạt cao gia người trong thiên hạ tồn tại. Mà Âu Dương gia là cao gia trung thành nhất người ủng hộ. Không động đậy cao gia có chút người liền sẽ đem tâm tư động đến Âu Dương gia. Đôi khi, nội tạc so ngoại hòa ngoại xâm còn muốn phiền toái, cho nên Âu Dương gia chân chính muốn phòng không phải bên ngoài những cái đó, mà là đóng cửa lại hoa hạ những cái đó có khác tâm tư nhiều người nếu là đặt ở trước kia Âu Dương gia hải tử đừng động là ai làm cho bọn họ chính mình đi hôn đi hôn thành cái cái dạng gì chính là cái dạng gì nhưng là hiện giờ bất đồng có không ít người nhìn chằm chằm Âu Dương gia đặc biệt là nhiều thế hệ hải tử Âu Dương đêm từ nhỏ đến bây giờ cũng là gặp được quá vài lần nguy hiểm bất quá này đó đều là không có đối ngoại công bố sự tình như vậy căn dỡ liền tính là ở bộ đội ở trong trường học Âu Dương gia cũng đến đề phòng những người đó đều đã có phi pháp võ trang Chỉ là Âu Dương Vân đi trừ những cái đó mối họa liền dùng 10 năm nhiều thời giờ, những người đó đã là vô pháp vô thiên, thật là sự tình gì đều có khả năng làm được. Vị này vương đội trưởng, quả nhiên như thản nhiên sở liệu, ở biết được Âu Dương đêm thân phận lúc sau, cũng bất quá chỉ là nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái, liền chính xác tiếp tục nghe viện trưởng chỉ thị. Không kiêu ngạo không siềm định, cái này vương dũng xem ra không tồi, về sau nói không chừng là cái có thể dùng người trên. Thản nhiên cảm thấy có thể cho Âu Dương đêm có thể cùng hắn vị này đội trưởng nhiều đi lại đi lại, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hai người về sau muốn ở tại một cái mái hình dưới, không đi lại cũng không được, phòng trừng Âu Dương đêm chính mình cũng sẽ xử lý tốt, đến lúc này thản nhiên nên buông tay, làm Âu Dương đêm chính mình đi xử lý những việc này. Thản nhiên cười lắc đầu, cảm thấy chính mình đều buồn cười, cảm giác giống như là cái lão mụ tử, cái gì đều nhọc lòng, nhân ra Âu Dương đêm tiếp trước không có nàng thời điểm không phải cũng quá đến hảo hảo. Hơn nữa vẫn là phong vân học trưởng A, nói nữa Âu Dương đêm mấy năm nay liền tính là chính mình tại bên người, cũng không nhìn tới rồi hắn xử sự năng lực, hắn nơi nào là yêu cầu chính mình lo lắng người A, xem ra tiểu dạ là thật sự trưởng thành. Từ từ, ngươi suy nghĩ cái gì? Có cái gì không đúng địa phương sao? Nhìn đến thản nhiên cười lắc đầu, mọi người đều dừng vừa rồi nói chuyện, Âu Dương đêm dò hỏi thản nhiên. Ta chỉ là đột nhiên ý thức được ngươi trưởng thành A, tiểu dạ, về sau thật sự không cần ta khả năng. Thản nhiên tựa hồ là cảm khái, tựa hồ là một loại con lớn không nghe lời mẹ cảm khái. Ngày Âu dương đêm bị thản nhiên này một câu nói được không biết nên nói cái gì, nguyên lai từ từ vẫn luôn vẫn là đem hắn đương tiểu Hải từ A, ai. Xem ra này ôm được mỹ nhân về con đường chính là gánh thì nặng mà đường thì xa A tuy rằng từ từ hiện tại ý tứ là phát hiện hắn trưởng thành, chính là này khoảng cách đem hắn làm như một cái chân chính nam nhân tới xem còn phải có rất xa khoảng cách A. Này hai người nói mọi người đều là nghe vào trong thai ngày thường quen thuộc hai người người đều minh bạch thản nhiên này cảm khái từ đâu mà đến, bọn họ thói quen cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe cảm, mà nghe vào mặt khác trong hai, là nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Này rõ ràng chính là cái tiểu nữ hài như thế nào liền có một loại ông cụ non cảm giác, hơn nữa lời này hẳn là hai tử mẹ giống nhau mới có thể nói cảm giác đi. Này lao hiệu trưởng cùng chính ủy hơn nữa vương dung ba người nhìn nhìn thản nhiên, lại nhìn nhìn Âu Dương Đêm lại vừa thấy bên cạnh đi theo bốn người giống như đều cảm thấy này không có gì kỳ quái, bọn họ cũng liền kiềm chế hạ chính mình lòng hiếu kỳ, không mặt mũi hỏi. lúc sau thản nhiên liền đi theo Âu Dương đem đi hắn lúc sau muốn trụ địa phương giúp hắn thu thập phòng đi. Lâm gia hiệu trưởng văn phòng thời điểm, thản nhiên nhìn lão hiệu trưởng mắt trông mong đến nhìn chính mình giống như có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. một bên Tiết Chính ủy tựa hồ là ở cười trộm bộ dáng nhìn lão hiệu trưởng biểu tình. thản nhiên vừa ra tới liền giữ chặt Vương Dung hỏi. Vừa rồi bọn họ hiệu trưởng có phải hay không có chuyện muốn hỏi chính mình? Vương Dũng bị thản nhiên như vậy lôi kéo, lúc ấy chính là sửng sốt, hắn giống như còn trước nay không bị một nữ hài tử như vậy kéo qua đâu. Năm nay 32 tuổi hắn còn không có kết hôn, ngay cả cái chính thức luyến hái đều không có nói qua. Nhiều nhất chính là người giới thiệu cấp giới thiệu cái thân cận đối tượng cùng nhân gia ăn một bữa cơm mà thôi. Tuy rằng cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn rất tiểu nhân, chính là không chịu nổi sinh đẹp à xinh đẹp nữ hài tử khi nào đều sẽ không làm người bỏ qua. Vương Dũng là vô luận như thế nào đều không thể đem Thản Nhiên làm như là tiểu hài tử. Vương Dũng như vậy sửng sốt, thân mình liền cương, nhất thời cũng không biết nên như thế nào động nói cái gì. Hồng Y ở Thản Nhiên phía sau lắc đầu, chính mình cái này chủ nhân thật là không có thân là mỹ nữ tự giác, ra, nàng như thế nào cũng không suy xét một chút nhân gia tâm lý thừa nhận năng lực. Loại này giống như trêu chọc, kỳ thật đang xem trò hay tâm tình. Làm Hồng Y cảm thấy gần nhất nhật tử là càng ngày càng thú vị. Trước một đoạn thời gian thản nhiên bọn họ vội vàng thi đại học, quá nặng nề, cuối cùng là có hảo ngoạn nhật tử. Nay Hồng Y tuy rằng mấy năm nay tu luyện thành hình người, nhưng là trong lòng trí thượng ngẫu nhiên vẫn là giống lúc trước không có tiến giai phía trước cái loại này tiểu hài tử tâm tính, trở nên bất quá là bề ngoài mà thôi. Nếu không phải vì sợ làm cho người hoài nghi, hắn phỏng trừng vẫn luôn là kia thiếu niên bộ dạng kỳ người mọi người đều cảm thấy hắn cũng là không lớn lên hài tử. Hiện tại đây cũng là vì làm việc phù hợp hắn bên ngoài, cho nên rất nhiều thời điểm hắn bất quá là ở trang trầm một thôi, cho nên này mê chơi tính tình vẫn là không thay đổi quá. a. Âu Dương đêm nhưng không hồng ý gì như vậy tốt tâm tình, thản nhiên lôi kéo nam nhân khác nói chuyện, hắn có thể chịu được. Tự nhiên không có khả năng, cho nên hắn là không chút suy nghĩ liền đem thản nhiên kéo qua tới. Đứng hảo hảo nói chuyện, vương đội trưởng chính là ăn mặc quân trang đầu. Một câu tuy rằng trên mặt ý tứ là muốn cho thản nhiên chú ý điểm hình tượng nhưng là lại cũng không có đông cứng khẩu khí. Đối thản nhiên Âu Dương đêm là trước nay đều liên tiếp dùng một chút trọng khẩu khí. Đáng tiếc thản nhiên cái kia nha đầu ốc, nàng căn bản là không thấy ra tới Âu Dương đêm đây là không cao hứng, tìm cái đường hoàng lý do thôi, cho nên nàng còn cười hì hì nên lôi kéo Âu Dương đêm cánh tay, nói dù sao hiện tại hắn cũng không có mặc con trang, kéo hắn không có việc gì, về sau liền không cơ hội. Âu Dương đêm là có vừa bực mình vừa buồn cười, khí chính là... Hắn thật sự có đôi khi rất muốn đem thản nhiên đầu vóc lột ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì kết cấu, như thế nào như vậy sẽ kiếm tiền, làm chuyện gì đều là đạo lý rõ ràng. Duy độc đối lại hắn, nàng luôn là làm như không thấy chính mình cảm tình, đôi khi hắn đều hoài nghi thản nhiên là ở trang không hiểu, bất quá nhìn xem nàng hình như là thật sự không minh bạch, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình làm sinh khí. Buồn cười đi, là bởi vì thản nhiên nói về sau không cơ hội, nàng không biết, nếu nàng nguyện ý. Vô luận hắn Âu Dương đêm xuyên chính là cái gì, bất luận cái gì thời điểm, nàng đều là lấy tùy tiện lôi kéo hắn, đây là hắn trong lòng rất muốn nói cho nàng, bất quá vẫn là tính cái kia nha đầu ngốc lại nghe không hiểu, phỏng chừng lại nghe thành ý khác, vẫn là làm nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận đi. Thản nhiên tay bị Âu Dương đêm xả đi rồi, vương dũng cuối cùng là khôi phục bình thường, thu thu tâm thần nói chính mình không rõ lắm, bất quá làm thản nhiên trong chốc lát có thể hỏi một chút chính ủy, Tiết chính ủy khẳng định là biết đến. Thiết thản nhiên ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng còn biết cái kia lão tiết đầu nhất định là đang làm cái quỷ gì, nếu không phải không nghĩ hỏi hắn, nàng cũng không cần hỏi cái này cái này Vương Dũng A, thật là lãng phí cảm tình. Âu Dương đêm biết thản nhiên nhất định là ở trong lòng trợn trắng mắt, xem nàng kia biểu tình sẽ biết, hắn thản nhiên thật đáng yêu, liền tính là trong lòng trợn trắng mắt trên mặt cũng có thể trang như vậy một quyển chính khẩn, ha ha. Chương 361 không bao giờ quản chuyện của ngươi. Thản nhiên đi theo Vương Dũng đi nhìn nhìn phòng này kiện tâm tắc, thật là không ra sao. Ai, so với lúc trước tiểu cứu bọn họ trụ thủy một đại ký túc xá muốn kém xa, càng so ra kém nàng trợ giúp bọn họ thu thập xong ký túc xá, không nghĩ tới này kết quả là chuyện tốt đều là bọn họ kia mấy cái gia hỏa hưởng thụ. Chính mình cùng Âu Dương Đêm lại là trụ loại địa phương này, lại nói tiếp, nói không chừng chính mình về sau trụ ký túc xá còn không bằng Âu Dương Đêm phòng này đâu, không có biện pháp, trường quân đội ký túc xá nàng cũng không có khả năng thật sự cấp một lần nữa khởi công thu thập đi chỉ có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi. Nay không thể sửa chữa, nhưng là có thể thêm điểm đồ vật đi, ít nhất đến cấp Âu Dương đêm trang cái điều hòa, khác không nói, này phương nam thời tiết, phòng trường Âu Dương đêm là chịu không nổi, đều đã mau 8 tháng đế thời tiết, bên này còn như vậy nhiệt, tuy rằng thản nhiên cùng Hồng Y không sợ người, mà Âu Dương đêm bọn họ mấy cái ngày thường cũng có luyện công chịu nhiệt tính muốn so thường nhân hảo rất nhiều, nhưng là buổi tối ngủ vẫn là muốn thoải mái một chút mới hảo, nếu không Âu Dương đêm ba ngày mệt mỏi một ngày Buổi tối ngủ tiếp không hào giác, ngày hôm sau nào có tinh thần à, thời gian dài khẳng định đối thân thể không tốt. Hỏi hỏi Vương Dũng, tựa hồ là không có vấn đề, Thản nhiên khiến cho Vương Hiên bọn họ đi chuẩn bị đồ vật, trang cái điều hòa, phòng cái kệ sách mua trường án thư, lại đem giường thay đổi. Này đó đều không tính quá mức đi, dù sao ở đội trưởng trong phòng, cũng coi như là đặc biệt ưu đãi, chứ cái này danh liền không thể bạch bạch lãng phí. Vương Dũng bốn dĩ cho rằng thản nhiên chỉ là tính toán cấp Âu Dương đêm an cái điều hòa nghị nghĩ hẳn là có thể, không nghĩ tới còn muốn đổi nhiều như vậy đồ vật, cảm thấy khả năng có chút không ổn, đang chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới Âu Dương đêm liền trước cấp ngăn cản. Từ từ, vẫn là thôi đi, tuy rằng nơi này là trường học nhưng là từ ta trở thành nơi này học sinh bắt đầu. Ta chính là một người quân nhân, ta hẳn là cùng đại gia giống nhau, lấy một người quân nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, tuy rằng nơi này hoàn cảnh là kém một chút. Nhưng là đại gia không đều là như thế này sao? Nếu ngươi hôm nay giúp ta an bài này hết thảy, kia đại gia liền sẽ cảm thấy ta là tới làm đặc thủ, về sau ta thật đúng là không có thể phục chúng. Như thế nào có thể làm người tin phục ta, ta không thể cùng đại gia đồng cam cộng khổ, người như vậy ở bộ đội là phải bị người cô lập. Âu Dương đêm minh bạch thản nhiên là có ý tốt, nhưng là lúc này Âu Dương đêm thật sự không có cách nào tiếp thu nàng cái này hảo ý, hắn vì không chỉ là chính mình tương lai suy nghĩ phải dùng quyền lợi. Càng là vì thản nhiên, bởi vì vô luận là trước đây, hiện tại vẫn là tương lai, hắn sở làm sở hữu nỗ lực đều là vì thản nhiên. Thản nhiên nghe xong Âu Dương đêm nói đầu tiên là không nói chuyện hơn nửa ngày. Âu Dương đêm cho rằng thản nhiên sinh khí, tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai rồi, chẳng lẽ là nói trọ. Hắn muốn như thế nào hống hống từ từ đâu? Hảo, hôm nay ngươi không cho ta quản. Về sau ta đều mặc kệ, ngươi muốn thế nào đều chính ngươi quyết định hảo. Thản nhiên nói những lời này thời điểm thanh âm thực bình tĩnh, chính là ở Âu Dương đêm xem ra đây là xét đánh giữa trời quang ác từ từ là thật sự sinh khí đi, nếu không sao có thể nói nói như vậy. Từ từ, ngươi đừng làm ta sợ, ta sai rồi. Ta không nên cô phụ ngươi hảo tâm, ngươi muốn như thế nào làm ta đều nghe ngươi, ngươi đừng nóng giận được không. Âu Dương đêm thật sự không biết nên nói cái gì tới hống thản nhiên, nhưng là hắn duy nhất có thể làm chính là xin lỗi làm thản nhiên dựa theo nàng ý tưởng đi làm nàng muốn làm sự tình. Ta không có sinh khí. Ngược lại ta thực vui vẻ, tiểu dạ ngươi thật sự trưởng thành, ta không nên lại dùng ý nghĩ của ta đi thế ngươi quyết định. Chuyện của ngươi từ nay về sau liền chính ngươi quyết định đi. Thản nhiên vẫn như cũ là thanh âm bình tĩnh giải thích. Này đều có chút không giống như là nàng. Từ từ, ngươi có cái gì liền nói ra tới, không cần làm ta sợ, ta thật sự không phải cái kia ý tứ, từ từ. Nhiều năm như vậy, Âu Dương đêm là đệ nhất thể nghiệm đến loại này xưa nay chưa từng có sợ hãi, hắn đột nhiên cảm giác thản nhiên cách hắn hảo xa. Thật giống như muốn lập tức sẽ cách hắn mà đi, làm hắn rốt cuộc bắt không được bộ dáng. Hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có như vậy sợ hãi quá, liền tính là khi còn nhỏ trải qua quá những cái đó nguy hiểm, cũng chỉ là làm hắn cảm thấy hắn là Âu Dương gia hài tử, muốn so người khác muốn tiếp thu càng nhiều, trải qua càng nhiều nhân sinh khảo nghiệm, mà hiện giờ hắn thật là sợ hãi, bởi vì trước mắt cái này rõ ràng chính là thoạt nhìn nu nhược, nhưng là một khi quyết định mộ sự kiện liền sẽ không lại thay đổi nữ tử. Hắn thật là sợ hai giống nàng chính mình nói như vậy từ nay về. sau nàng không bao giờ còn hắn? Ta thật sự không có sinh khí, là ta trước kia ý tưởng quá mức không thực tế. Ta luôn là cho rằng ngươi là cái hài tử, yêu cầu ta bảo hộ, mà hiện giờ đột nhiên phát hiện ngươi trưởng thành. Không cần ta, ta nhiều ít sẽ có chút mất mát sẽ cảm thấy không thích hứng là thật sự, nhưng là sinh khí là thật sự không có. Ta tính tình ngươi còn không hiểu biết sao. Ta nếu là thật sự sinh khí, còn có thể thật sự không nói ra sao. Sớm đã có người tao ương. Thản nhiên nhẹ nhàng sờ sờ Âu Dương đêm gương mặt, nói lời này thời điểm mang theo như vậy ti thương cảm. Đúng vậy, tiểu dạ trưởng thành, nàng không bao giờ có thể giống như trước như vậy đối đại hắn. Hơn nữa đây là hắn nhân sinh hẳn là từ hắn tới làm chủ mới là. Từ từ Âu Dương đêm thật là cảm thấy chính mình đáng chết. Hắn là hy vọng thản nhiên phát hiện hắn trưởng thành, Trường thành vì Đại Nam Hải. Ở không lâu tương lai hắn sẽ trưởng thành vì một cái có thể thế nàng chia sẻ hết thảy có thể không bao giờ yêu cầu nàng đi bảo hộ mà là có thể bảo hộ nàng đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhưng là hắn cũng không hy vọng nhìn đến thản nhiên như vậy mất mát, hắn thật là đáng chết, thật là xuẩn, nếu hắn có thể lại chậm một chút, lại huyển chuyển một chút, có. Lẽ từ từ liền không phải là cái dạng này. Cái gì đều đừng nói nữa, đừng làm ta thất vọng mới hảo, tiểu dạng, có lẽ tương lai ngươi sẽ không lại yêu cầu ta, nhưng là ta hy vọng ta tiểu dạng vĩnh viễn đều là cái kia ưu tú làm người ghé mắt. Lóa mắt làm người vô pháp nhìn thẳng tiểu dạng, đừng làm ta thất vọng Nga. Thản nhiên tựa hồ là nghĩ thông suốt, nàng nên buông tay, buông nhiều năm như vậy đối Âu Dương Đêm từ trong lòng thượng muốn đi bảo hộ hắn ý tưởng. Mấy năm nay, vô luận là khi nào, ở bên ngoài, Âu Dương Đêm lên tiếng quyền vẫn luôn là thản nhiên, hắn cũng vẫn luôn là ở dựa theo thản nhiên ý tưởng làm sở hữu sự tình, có chút có lẽ thật sự chưa chắc là hắn muốn, nhưng là đó là bởi vì là thản nhiên thế hắn làm quyết định, cho nên hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Thẳng đến giờ khắc này, thản nhiên mới phát hiện, kỳ thật là nàng vẫn luôn quá để ý Âu Dương nguồn rồi, liền sợ chịu ủy khuất, cùng hắn có quan hệ sự tình, nàng luôn là nghĩ rồi. Lại nghĩ, tự cho là đúng vì hắn làm một cái chưa chắc là hắn thích quyết định, tới rồi hiện giờ, bọn họ muốn tách ra, nàng mới phát hiện, nàng hẳn là buông tay. Từ từ, ta Âu Dương đêm không biết nên nói chút cái gì mới có thể làm thản nhiên trong lòng dễ chịu một ít, nhưng là hắn thật sự rất muốn ý đồ đi nỗ lực giải thích làm nàng minh bạch hắn thật sự không phải cái kia y tứ. Hồng Y rìa duỗi tay kéo Âu Dương Đêm một chút, làm hắn không cần nói nữa. Âu Dương Đêm nhìn nhìn hắn, Hồng Y rìa lắc đầu, lúc này nói cái gì đều là không cần phải. Có một số việc là yêu cầu Thản Nhiên chính mình suy nghĩ minh bạch, nếu không cho Thản Nhiên thật sự từ chính mình hiện tại sắm vai Âu Dương Đêm người bảo vệ thân phận trung thoát ly ra tới, nàng sẽ vĩnh viễn đều đem Âu Dương Đêm làm như một cái hài tử. Âu Dương Đêm suy nghĩ hết thể liền đều là hưởng phí tâm kế, sẽ không có thực hiện một. Ngày. Cho nên hiện tại Hồng Y là cần thiết muốn ngăn lại Âu Dương Đêm, lúc này có lẽ làm như vậy làm thản nhiên rất khó lập tức tiếp thu quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng là đối thản nhiên hoặc là Âu Dương Đêm đều là tốt. Hồng Y tuy rằng là ngẫu nhiên sẽ có chút tiểu hài tử tâm tính, nhưng là rốt cuộc hắn tại đây nhân thế gian cũng đã trải qua lâu như vậy gặp qua như vậy nhiều thế gian sự tình, nhiều ít cũng coi như là cái trí giả nhạc, hắn ý tưởng vẫn là rất đúng. Hai người kia nếu tương lai muốn ở bên nhau là không cần trải qua một đoạn này, đặc biệt là thản nhiên từ một cái thành nhân trọng sinh mà đến, cùng Âu Dương đêm là bất đồng, những việc này chỉ có hắn biết, tuy rằng hắn rất muốn nói cho Âu Dương đêm, nhưng là như vậy bí mật quá mức trọng đại, có lẽ có một ngày thản nhiên sẽ chính mình nói cho hắn, nhưng là ở kia phía trước, hồng ý là vô luận như thế nào đều phải bảo hộ này chủ nhân bí mật này. Ở như vậy hai người tâm lý không bình đẳng dưới tình huống, muốn cho thản nhiên tiếp thu Âu Dương đêm, nhất định phải làm nàng từ ban đầu đối Âu Dương đêm mọi chuyện giữ kín nhân vật trung thoát ly ra tới, như vậy nàng mới có thể có một ngày thấy rõ ràng Âu Dương đêm đối nàng tâm. Nói đến này phân thượng, ai cũng không dám chen vào nói. Kế tiếp mãi cho đến cơm chiều thời gian, đều là Âu Dương đêm bồi thản nhiên ở vườn trường khắp nơi đi dạo, đại gia ở phía sau bồi không dám nói lời nào, liền tính là Âu Dương đêm vẫn luôn bồi thản nhiên dạo vườn trường, cũng vẫn luôn là thật cẩn thận, không quá dám để bồi chiều sự tình. Mà thản nhiên cũng là rõ ràng muốn so ngày thường lời nói thiếu, tuy rằng mấy người là ở dạo vườn trường, nhưng là càng nhiều kỳ thật là thản nhiên một người vừa đi vừa tưởng sự tình đi. Tình huống như vậy mãi cho đến cơm chiều thời điểm, buổi tối cơm chiều khi láo hiệu trưởng ở nhà tiếp đai thản nhiên bọn họ, này cũng không xem như cái gì đặc biệt đáy ngộ, cũng coi như là láo hiệu trưởng tư nhân mời khách một đốn tiệc tối đi. Thản nhiên bọn họ đi láo hiệu trưởng ra làm khách thời điểm. Thản nhiên cố ý công đạo vương hiên bọn họ mang lên chính mình tới khi mang lại đây ủ lâu năm phân ra một nửa tam cái bình. Chính là lúc trước thản nhiên cư sớm nhất nghiên cứu chế tạo ra tới rượu mạnh. Tuy rằng mấy năm gần đây thản nhiên cư rượu đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, nhưng là cũng vẫn là bởi vì nguyên liệu cùng các phương diện nhân tố không có như vậy nhiều tồn tại, đặc biệt là loại này được hoan nên nhất ủ lâu năm rượu. Mạnh, ngay cả thản nhiên trong tay cũng không nhiều lắm. Đương nhiên đây là mặt ngoài hiện tượng này trong không gian nhưng thật ra chuẩn bị không ít không gian xuất phẩm đặc cấp phẩm này đó đều là thản nhiên tư tàng cũng là dùng để chuyên môn chạy lấy người tình này cùng bên ngoài sản chính là hoàn toàn bất động vì sợ bị người phát hiện này trong đó bất đồng nổi lên hoài nghi thản nhiên cũng tìm cái lý do nói này đó rượu là bởi vì chôn ở ngầm thời gian muốn trường rất nhiều cho nên hương vị vị là hoàn toàn bất đồng này đó cũng là thản nhiên ở mỗi năm sinh sản kế hoạch ngoại còn có thể lấy ra rượu tới nguyên nhân này đó rượu chân quý cũng chỉ có cùng Thản nhiên quan hệ tương đối chặt chẽ nhân gia mới có tư cách hưởng thụ. Bất quá Cao gia tuy rằng cùng Thản nhiên không có gì quan hệ, nhưng là rốt cuộc nhân gia chính là này Hoa Hạ đương gia người, không cho ai cũng không thể không cho Cao gia a. Chương 362 Thản nhiên phiên phiên thiếu niên. Như vậy khó được ngủ lâu năm Thản nhiên lần này chính là xem ở Âu Dương đêm mặt mũi mới mang đến một cái dương, tổng cộng 5 đàn, hiệu trưởng cùng chính ủy một người hai cái bình. Cho nên hôm nay buổi tối này tới ăn cơm thời điểm thản nhiên khiến cho Vương Hiên mang theo một nửa lại đây, mặt khác hôm nay buổi tối thản nhiên tưởng này chính ủy hẳn là muốn tới tòa bồi, cho nên nhiều mang theo một vò rượu buổi tối uống. Cơm chiều thời điểm, từ Lão Hiệu trưởng cảnh vệ viên đến mang thản nhiên bọn họ qua đi, nhìn thản nhiên phía sau phùng vũ trong tay ôm đồ vật, vốn dĩ muốn nhắc nhở một câu, Lão Hiệu trưởng là luôn luôn không chịu lễ, nhưng là ly gần hắn đã nghe tới rồi một cổ mùi rượu thơm nồng, này hương vị thật đúng là hương a ngay cả hắn đều cảm thấy này hương vị thật là chọc đến thèm trùng đều ra tới, huống chi là ái rượu như si lão hiệu trưởng đâu? Lão hiệu trưởng người này không có khác yêu thích, không giống bọn họ chính ủy, còn thích hạ chơi cờ uống uống trà. Lão hiệu trưởng cả đời này cũng chỉ có thấy rượu ngon mới có gương mặt tươi cười, bất quá đương nhiên cũng không phải ai rượu đều thu. Chuyện quan trọng có kia đi cửa sau, liền tính là mang theo tái hảo rượu tới, lão hiệu trưởng cũng sẽ chịu đựng đem đối phương đuổi ra ngoài, xong việc ở cảm khái bạch mù những cái đó rượu ngon. Bất quá hôm nay khách nhân đặc thù, lão hiệu trưởng ở nhà tự mình mở tiệc chiêu đãi, nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa đối phương này xem như gãi đúng chỗ ngứa, xem ra hôm nay lão hiệu trưởng hôm nay là muốn cao hứng hỏng rồi. Này rượu nhất định là rượu ngon, so lần trước chính ủy mang về tới kia cái bình rượu còn hương đâu. Không biết hôm nay buổi tối chính mình có hay không khẩu phục có thể cọ ly uống rượu uống đâu. Lần trước chính mình chính là liền thảo nửa ly rượu bị lão hiệu trưởng che lại rốt cuộc không gặp được thản nhiên tuy rằng phía trước không có cẩn thận hỏi thăm quá này, tương nam quân chính đại học hai vị lãnh đạo, nhưng là cũng là lược có nghe thấy, nghe nói vị này lão hiệu trưởng ái rượu như si, cho nên nàng liền cố ý mang theo rượu tới. nay rượu sao là thứ tốt, đã có thể liên lạc cảm tình, lại không phải những cái đó tiền tài chi vật như vậy phiền toái, bằng hữu chi gian đưa chút rượu, đặc biệt lại là chính mình ra sản rượu, cũng không tính hối lộ đi. nay lại là thản nhiên trước tiên vì Âu Dương đêm làm tính toán, việc này Âu Dương đêm cũng là không biết. Thản nhiên tưởng. Về sau loại chuyện này vẫn là muốn trước tiên cùng Âu Dương đêm thương lượng, miễn cho hắn lại muốn phản đối. Chính mình bạch bận việc. Trong lòng nghĩ, thản nhiên liền đem ý tưởng này cùng Âu Dương đêm nói. Âu Dương đêm biết thản nhiên này vẫn là sinh hắn khí, hắn đành phải hống chính mình tiểu cô nương, nói chính mình về sau cái gì đều nghe nàng, nàng nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, lại nói này đại danh đỉnh đỉnh mạnh thản nhiên có thể để mắt hắn cho hắn ra chủ ý hắn là kiếp trước tu nhiều ít phúc mới có thể kiếp này có tốt như vậy vận khí gặp gỡ thản nhiên như vậy hảo muội muội này một câu hảo muội muội đem thản nhiên nói sừng sốt nhưng không chính mình chính là nhân gia muội muội sao như thế nào phía trước chính mình còn cảm giác nhân gia như là cái tiểu bằng hữu đâu lại tưởng tượng kiếp trước nàng nghe thầy đến về âu dương đêm sự tích quả thực là dường như đã có mấy đời a lại cẩn thận nhìn xem âu dương đêm đứa nhỏ này thật sự trưởng thành a Cùng nàng kiếp trước trong ấn tượng Âu Dương đêm tựa hồ là có thể trọng điểm. Thẳng đến lúc này, Thản nhiên mới phát hiện, Âu Dương đêm đã là cái phiên phiên thiếu niên. Nay mặt mày xinh thật là đếm mắt, nếu chính mình vẫn là kiếp trước như vậy tiểu cô nương, hẳn là nhìn đến như vậy thiếu niên cũng sẽ tâm động đi. Thản nhiên còn nhớ rõ kiếp trước chính mình các bạn học đối Âu Dương đêm là như thế nào đánh giá, khi đó bên người nữ hải tử đều tại đàm luận cái này thiên tài thiếu niên. Có như vậy trong nháy mắt chính mình cũng từng nghĩ tôi nếu nàng tương lai cái kia hắn có thể giống Âu Dương đêm như vậy thì tốt rồi. Thản nhiên nghĩ vậy liền cười. Khi đó thật là cái tiểu nữ hài đâu, cư nhiên cũng chưa gặp qua nhân gia, giống như liền đem nhân gia làm như trong lòng bạch mã vương tử. Một buổi trưa, nay nặng nề không khí cuối cùng là bị thản nhiên này cười đánh vỡ. Âu Dương đêm càng là thật cẩn thận nắm thản nhiên tay, hắn thật là sợ thản nhiên thật sự bực sẽ không để ý tới hắn. Nhìn Âu Dương đêm thật cẩn thận bộ dáng. Thản nhiên trong lòng cảm khái, như vậy tốt nhi lang tương lai không biết nhà ai cô nương sẽ như vậy hạnh phúc có thể được đến hắn ái mộ đâu. Thản nhiên túi đầu nhìn xem cùng Âu Dương đêm dắt ở bên nhau tay, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, nghĩ tới câu kia nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Thản nhiên đã từng cùng Âu Dương đêm khai quá vô số lần vui vừa, nói không biết tương lai Âu Dương đêm sẽ coi trọng nhà ai cô nương, ngày sau nếu là có thích người nhất định phải mang đến cho chính mình nhìn xem. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không bao giờ nữa có thể giống như vậy thân mật. Chính là hôm nay nàng lại là như thế nào cũng nói không nên lời câu này vui đùa. Nàng trong lòng có chút ghế ẩm, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, tưởng tượng đến thật sự có cái mỹ lệ cô nương được đến nàng trước mắt cái này phiên phiên thiếu niên, nàng liền cảm thấy nói không nên lời không thoải mái. Tưởng tượng đến, tương lai thiếu niên này trong tay nắm chính là người khác tay, hắn chỉ nghe người khác nói, hắn kia ấm áp ôm ấp đều là người khác. Nàng liền có loại nói không nên lời tư vị. Không thể nói là khổ sở vẫn là cái gì, luôn là nàng không thích, thật sự không thích loại cảm giác này. Giờ khắc này thản nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực kích kỷ, chính mình khi nào trở nên như vậy ích kỷ. Tiểu dạ là nàng bằng hữu, nàng hẳn là hy vọng hắn hạnh phúc mới là, chính là vì cái gì. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Thản nhiên vừa rồi vẫn là vẻ mặt tươi cười, lúc này nàng lại là sắc mặt ngưng trọng. Này nhưng đem Âu Dương đêm sợ hãi, này lại là làm sao vậy? Hắn theo bản năng nắm chặt thản nhiên tay. Thản nhiên tay bị Âu Dương đêm như vậy nắm chặt, một chút thứ tử vừa rồi tưởng sự tình rút ra ra tới. Đối với Âu Dương đêm cười cười, nàng không có việc gì, chỉ là trong lòng có một số việc đột nhiên tưởng không rõ, nàng yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá hiện tại Âu Dương đêm vẫn là nàng, chỉ cần nghĩ vậy một chút thản nhiên liền lại vui vẻ lên. Thản nhiên ở chỗ này hình như là chơi biến sắc mặt dường như, bên cạnh Âu Dương đêm cũng đi theo trong lòng bất ổn. Bất quá lúc này tốt xấu cô nãi nãi này sắc mặt hảo điểm, hắn tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là cũng không dám lại hỏi nhiều, miễn cho câu nói kia lại chưa nói đối chọc vị này cô nãi nãi trong lòng không thoải mái, đến lúc đó phiền toái còn không phải chính hắn sao, hắn liền thành thành thật thật bồi thản nhiên là được, vẫn là ít nói lời nói vi diệu. Đến lão hiệu trưởng ra, quả nhiên vừa thấy, tiết chính ủy đã tới rồi. Thản nhiên khách khí nói cho lão hiệu trưởng mang theo một ít nhà mình nhưỡng rượu tới đưa cho lão hiệu trưởng còn cố ý nhiều mang theo một lọ vì đêm nay cơm chiều trợ hứng. Lão hiệu trưởng đã sớm nhớ thương hỏi một chút có thể hay không từ Thản Nhiên nơi đó mua chút rượu. Buổi chiều Thản Nhiên bọn họ đi thời điểm, Lão gia tử liền muốn hỏi, bất quá ngại với mặt mũi, lại ngượng ngùng trực tiếp mở miệng, cho nên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, làm Thản Nhiên cảm thấy kỳ quái. Này Lão gia tử là cao hứng, bất quá tiết chính ủy nhưng thật ra trong lòng nữa, này Lão hiệu trưởng có rượu ngon, chính mình nếu không cũng thảo một cái nhân tình trực tiếp cùng nhân gia không thích hợp, nhưng là hắn có thể mua a này mặt mũi hẳn là vẫn phải có đi. Nhìn tiết chính ủy đang muốn mở miệng, thản nhiên cười cười, tựa hồ là minh bạch hắn ý tưởng, nói cho hắn lần này mang đến còn có hai cái bình là cho hắn chuẩn bị, cơm chiều qua đi làm người cho hắn đưa đến trong nhà đi, miễn cho ban ngày thời điểm bị người nhìn đến không tốt, vốn dĩ cũng không phải cái gì đáng giá đồ vợ, nếu là làm người thấy được vạn nhất làm cái gì lung tung suy đoán đến lúc đó đổ tăng phiền toái thản nhiên đem sự tình tưởng như vậy chu đáo đây là làm hai vị lão nhân không nghĩ tới, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, cư nhiên làm việc như vậy tích thủy bất lậu, đã làm nhân tình lại làm người yên tâm, thật là đến không được, khó trách ở Âu Dương gia lão gia tử hiện tại nhất sủng nàng, đừng nói là lão gia tử chính là bọn họ mấy cái cũng là hiện tại càng xem này tiểu nha đầu càng thích. đương nhiên này trong đó thản nhiên đưa rượu là ở bên trong này nổi lên không nhỏ tác dụng. cơm chiều thời điểm, lão hiệu trưởng cũng coi như là mượn hoa hiến vật. Lấy ra thản nhiên vừa rồi mang lại đây nói muốn cơm chiều cho đại gia uống đến rượu tới chiêu đãi đại gia. Hôm nay cơm chiều không chỉ có có tiết chính ủy tiếp khách, còn có buổi chiều nhìn thấy Âu Dương đêm đội trưởng Vương Dũng cũng ở đây, còn có lao hiệu trưởng thế tử, bọn học sinh đều xưng nàng vì trịnh sư mẫu. Vị này trịnh sư mẫu nghe nói năm đó nhưng cũng là yến kinh sinh viên tốt nghiệp đâu, này yến kinh sinh gia tài nữ chính là bất động trên người mang theo kia sợi văn nhân khí chất, đảo không phải toan hủ, mà là có một loại thời trước tiểu thư khuê các khí độ trịnh sư mẫu là người nhiệt tình, đối thẳng nhiên bọn họ mấy cái đường xa mà đến khách nhân rất là chiếu cố, cơm chiều thời điểm lần nữa là lôi kéo bọn họ nói chuyện, khả năng cũng là vì người già rồi, khó được trong nhà có bọn nhỏ tới, cái này làm cho nàng, cái này ngày thường cũng chưa người ta nói lời nói lao thái thái chính là tìm được rồi chi âm. Vốn dĩ bắt đầu lao thái thái cũng chính là tùy tiện hỏi một chút hai đứa nhỏ tình huống, nàng buổi chiều nghe lão nhân trở về nói này hai đứa nhỏ thân phận, cũng là tò mò. Này Âu Dương gia hiện tại này một thế hệ hài tử rốt cuộc là cái bộ răng gì, cho nên cũng là một bên hỏi một bên ngẫu nhiên khảo khảo hai đứa nhỏ học vấn. Lão hiệu trưởng không nghĩ tới chính mình cái này bạn già ở trên bàn cơm cư nhiên khảo nổi lên hai đứa nhỏ tới, hắn chính là thẳng đến hắn này thê tử học vấn, kia chính là so với chính mình cường không biết nhiều ít đâu. Chính mình tuy rằng là này tương nam quân chính đại học hiệu trưởng, nhưng là luận khởi học vấn tới. Hắn thật đúng là chính là so ra kem chính mình toàn bộ năm đó hiến kinh nổi danh tài nữ thê tử đâu. Đang chuẩn bị muốn cản cản lại đâu, hắn cũng là sợ hai đứa nhỏ trả lời không lên thê tử vấn đề làm cho đại gia xấu hổ. Rốt cuộc này hai đứa nhỏ còn nhỏ, thê tử vấn đề thâm chút. Không nghĩ tới, lão hiệu trưởng còn không có mở miệng, thản nhiên cùng Âu Dương đêm liền đối trịnh sư mâu vấn đề nhất nhất đáp lại. Này một khai đầu liền một phát không thể vãn hồi, này một lao hai tiểu cư nhiên tại đây trên bàn cơm nói đến văn học cổ, nói đến lịch sử Thậm chí tới rồi cuối cùng dẫn tới Trịnh sư mẫu thơ tính quá độ, vì này hai đứa nhỏ làm thơ một đầu, khen bọn họ còn tuổi nhỏ trò giỏi hơn thầy. Châu này cơm ăn xong tới, thản nhiên bọn họ cũng có thể gọi là đảm cổ luận kim, đem chính mình kia điểm bụng mực nước bị Trịnh sư mẫu đều cướp đoạt cái biến mới làm sư mẫu vừa lòng. Không tội, không tội, này hai tiểu cực đến ta y a, hôm nay ta liền thu nha đầu ngươi vì đồ đệ thế nào. Trịnh sư mẫu một câu nói được ở đây người đều sừng sốt, thu đồ đệ. Này lại là muốn làm cái gì? Thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người cũng là không rõ nguyên do, đều nhìn Lão hiệu trưởng, hy vọng hắn có thể nói cho bọn họ này sư mẫu là có ý tứ gì. Chương 363 ám vệ xuất hiện. Đừng nói này thản nhiên cùng Âu Dương đêm không rõ này trịnh sư mẫu ý tưởng, ngay cả Lão hiệu trưởng cũng không rõ thê tử này muốn thu đồ đệ là chuyện gì xảy ra, hắn này thê tử cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ A, thu nạp cái gì đồ đệ. Bạn già ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Như thế nào bắt đầu nói lên mê sảng tới, lão hiệu trưởng cười pha cho nói, hắn thật đúng là không biết bạn già đang nói cái gì. Giang Nam, ngươi xem ta như là uống nhiều quá sao? Ta là hôm nay gặp phải này hai cái còn hài tử cao hứng, đặc biệt là cái này tiểu nha đầu ta thích, mới chuẩn bị thu nàng vì đồ đệ, ngươi đừng ngắt lời. Trịnh sư mẫu là cả tên lẫn họ hô lão hiệu trưởng, này người khác không biết lão hiệu trưởng cùng tiết chính ủy chính là thẳng đến đây là Trịnh lão sư sinh khi a, lão hiệu trưởng tức khắc không dám ra tiếng. Một bên tiết chính ủy càng là sẽ không chen vào nói, này trịnh lao sư năm đó nhưng cũng là chính mình lao sư đâu, đều nói một ngày vi sư trung thân vi sư, chính mình thật đúng là không dám lại lao sư trước mặt lộ mãng. Trịnh sư mẫu ta thực thích làm ngài đồ đệ, bất quá ngài đến nói cho chúng ta biết vì cái gì ngài chỉ thu ta không thu tiểu dạ a ngài vừa mới không phải nói thích chúng ta hai cái sao. thản nhiên nhưng thật ra cười cười không đệ bụng, này trịnh sư mẫu sắc thật là vị có tài hoa kỳ nữ tử. Nói vậy nàng sở sẽ đổ vật hẳn là không chỉ là đại gia biết nói những cái đó đi, hiện giờ muốn thu chính mình vì đồ đệ, đảo không phải cái gì chuyện xấu, chính là làm nàng khó hiểu chính là vì cái gì chỉ thu nàng mà không có Âu Dương đêm chuyện gì đâu. Ngươi đương nhiên, bởi vì ngươi là nha đầu, hắn là tiểu tử, hắn nếu là biến cái nữ hài các ngươi hai cái còn muốn chọn một chọn, hiện giờ căn bản không cần lại chọn, chính là ngươi. Chịnh sư mẫu nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái, cười nói như vậy một câu. Tựa hồ đây là tại tầm thường bất qua lý do. Ngạch thản nhiên không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái lý do, thật đúng là làm nàng không lời nào để nói, này rốt cuộc là cái gì bản linh A, còn truyền nữ bất truyền nam. Ngươi cũng đừng đoán, đi cùng ta đến thư phòng đi, làm cho bọn họ tại đây ăn. Có học hay không, trong chốc lát chính ngươi quyết định. chính sư mẫu tựa hồ là đối chính mình tuyệt học rất có tin tưởng, còn tính toán làm thản nhiên kiến thức kiến thức lại làm nàng quyết định. Bạn già, Ngươi rốt cuộc có chuyện gì là chúng ta đại gia không biết, như vậy thần bí còn. Không nghĩ tới ta và ngươi qua cả đời, cư nhiên còn có ta không biết sự tình. Lao hiệu trưởng tựa hồ nói lời này thời điểm, trong miệng mặt có như vậy sợi toan kính. Nay vừa rồi hạ bụng khó được ngủ lâu năm tựa hồ lúc này đều biến thành một vò tử giấm. Có ngươi chuyện gì nhi à, thành thất ngốc, đây là ta chỉnh ra không truyền ra ngoài bí mật, chính là ngươi cũng không được, tiểu tiết tiếp đón hảo khách nhân a ta mang tiểu nha đầu đi một chút sẽ về. Trịnh sư mẫu căn bản không phản ứng. Lão hiệu trưởng nói, nói giỡn, thật đúng là có thể cái gì đều cho hắn biết đi. Hắn lại không phải Trịnh ra người. Từ từ. Hồng Y Lìa đứng dậy muốn đuổi kịp Thản Nhiên. Không có việc gì. Thản Nhiên hồi lấy cười. Nay Trịnh sư mẫu lại không phải người xấu. Hung chi này ở Lão hiệu trưởng gia còn có thể xảy ra chuyện gì a? Hồng Y Lìa là quá mức khẩn trương. Hồng Y Lìa nhìn nhìn Thản Nhiên gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Âu Dương đêm cũng là thành thành thật thật tiếp tục ngốc tại trên bàn cơm tiếp tục căn cơm, tuy rằng hắn rất muốn đi nhìn xem. Nhưng là nhân gia sư mẫu chính thức nói cho bọn họ, này nam hải tử là không thể học được, vậy tự nhiên là có nhân gia cách nói, thản nhiên liền tại đây trong phòng, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Lại nói này trịnh sư mẫu cũng không giống như là cái gì người xấu, thản nhiên cũng không phải cái tay chói gà không chặt tiểu nữ hải, bọn họ liền chờ hai người trong chốc lát trở về đi. Nha đầu, ngươi nhưng nhận được thứ này, Tiến thư phòng, trịnh sư mẫu lập tức nghiêm túc lên, rối ra tay từ trong lòng móc ra một kiện đồ vật. Đây là, thản nhiên nhìn đến sư mẫu trong tay đồ vật đôi mắt trừng đến lưu viên, này vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới sư mẫu cư nhiên là phải cho nàng nhìn đồ vật. Xem ra ngươi là nhận thức thứ này, ta tưởng cũng là, ta tuy rằng tuổi lớn, nhưng là còn không đến mức nhận sai, ngươi này đánh dấu tuy rằng ẩn nấp nhưng là ta còn là ở ngươi gần nhất thời điểm ta liền thấy được. Trịnh sư mẫu lúc này hoàn toàn chính là một bộ hỉ không thắng thu bộ dáng, đem thản nhiên trên cổ tay vòng tay hướng lên trên đầy đầy, lộ ra vòng tay phía dưới hồng liên đánh dấu. Nói như vậy ngài cũng là trương họ tộc nhân. Thản nhiên giờ này khắc này thật sự không biết nên nói cái gì hảo, Nay khoảng thời gian trước mới vừa nhận văn ra, không nghĩ tới nơi này tranh tương nam cư nhiên lại đụng phải cái trịnh ra, này có thể không cho nàng cao hứng sao. Đúng vậy, đáng tiếp tộc của ta người liền dư lại ta cùng một cái ca ca. Trịnh sư mâu nói đến nơi này, trên mặt biểu tình tựa hồ là có chút ngưng trọng lên. Này! Như thế nào sẽ? Thản nhiên không nghĩ tới này trịnh gia cư nhiên cùng phía trước gặp được hàn gia văn gia bất đồng, chỉ còn lại có hai huynh mội. Việc này liền nói tới lời nói dài quá, chúng ta trương họ tộc nhân lúc ban đầu đi theo chủ tử sự tình nói vậy ngươi khả năng cũng biết một ít đi. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi biết nhiều ít, nhưng là ngươi có thể nói ra trương họ tới, nên biết trương họ tộc nhân lúc trước là ám vệ xuất thân đi. Trình sư mẫu lúc này cả người khí chất lập tức cùng vừa rồi đã xảy ra thật lớn biến hóa, không hề là cái bình thường lao thái thái, mà là rõ ràng một người biết võ xuất thân bộ dáng. Thản nhiên gật gật đầu, nay trương họ tộc nhân đại khái sự tình nàng hiện tại đông bình tây thấu cũng coi như là biết cái không sai biệt lắm. Chúng ta chính là lúc trước phụ trách bảo hộ chủ tử kia một chi tộc nhân. Trình sư mẫu trịnh nghiên nói lời này thời điểm trên mặt kia ngạo là che giấu không được, ngươi chính là kia chi cuối cùng hộ vệ kia một chi trương họ tộc nhân thản nhiên bốn tưởng rằng trịnh gia có thể là kêu bảo hộ bảo vật cuối cùng một chi hậu nhân, không nghĩ tới năm đó hộ vệ cư nhiên còn có hậu lưu tại trên đời này, hiện tại nàng minh bạch vì cái gì này trịnh gia chỉ có này huynh mội hai người. Đúng vậy, năm đó trương gia bị tộc trưởng tách ra vì bốn chi, còn lại tam chi đều là bảo hộ này bảo vật đi rồi, chỉ có chúng ta này một chi lưu lại bảo hộ chủ nhân một nhà. Sau lại tổ tiên cùng chủ nhân một nhà bị khắp nơi thế lực đuổi giết, làm chủ tử giao ra trong tay bí mật, Chủ tử sợ hai nữ nhi sẽ tánh mạng khó giữ được, đang trốn tránh đuổi giết trên đường đem hải tử đưa cho một hộ nhà. Người nọ ra cũng coi như là một người gia đình giàu có, nhiều thế hệ làm quan đáng tiếc không có một cái hài tử. Tiểu chủ tử trời sinh liền sinh một bộ nhận người yêu thương bộ dáng, kia hộ nhân gia vốn là dưỡng nhận nuôi cái nam hải, không nghĩ tới vừa thấy đến tiểu chủ tử liền đem nàng để lại, lúc sau đem nàng nuôi dưỡng thành người. Chị Nghiên nói đến nơi này thời điểm không cấm cảm khái, làm cha mẹ giả. Nếu phàm là có một chút biện pháp cũng sẽ không đem hại tử tặng người, có thể nghĩ ngay lúc đó lan tuyết thân ở hoàn cảnh đã là cỡ nào nguy hiểm. kia lúc sau đâu? thản nhiên không nghĩ tới nàng tiền nhiệm chủ nhân ở như vậy nguy cơ tình huống dưới còn đem không gian vòng tay vật như vậy để lại cho nữ nhi. Nghĩ đến nàng là sợ người ở trên người nàng tìm được không gian bí mật, cũng đồng thời nghĩ này không gian vòng tay có lẽ ở nguy cơ thời điểm có thể che chở nữ nhân cánh mạng đi. Sau lại? Các quốc gia thế lực cùng nhau đem chủ nhân cùng phu chủ hòa ta tổ tiên đẩy vào tuyệt cảnh, ở Đại Minh biên cảnh một cái núi rừng tiến hành rồi một hồi đại chém giết, chủ nhân cùng phu chủ hai người không muốn bị bọn họ bắt được liền nhảy vực tự sát, mà ta tổ tiên vốn là muốn tùy chủ nhân đi, nhưng là chủ nhân lâm trung công đạo tổ tiên nhất định phải tìm đại hải tử, hộ nàng chu toàn, cho nên tổ tiên cùng huynh đệ liều chết sát ra tới chỉ là vì ngày sau có thể bảo hộ tiểu chủ tử, đáng, tức, địch nhân quá nhiều cuối cùng lao tới chỉ còn lại có ta tổ tiên một người. Tuy rằng không có thân sinh trải qua quá những cái đó, nhưng là từ nhỏ nghe phụ thân đưa bọn họ chỉnh ra chuyện xưa, nàng cũng có thể tưởng tượng được đến lúc ấy là có bao nhiêu thảm thiết. Thản nhiên càng nghe trong lòng càng đau, không tự giác mà rơi xuống nước mắt. Nha đầu đừng khóc, khóc liền không xinh đẹp, Ngươi bộ dáng cực kỳ giống năm đó chủ nhân, chủ nhân chính là sẽ không dễ dàng khóc, trừ bỏ năm đó đem tiểu chủ nhân tiễn đi thời điểm, nghe nói các tổ tiên trước nay cũng chưa gặp qua chủ nhân đã khóc. Chí Nghiên cấp Thản Nhiên xoa xoa nước mắt, nàng nhưng không tưởng đem tiểu chủ tử lặng khóc. "Ân, ta cũng nghe nói năm đó Lan Tuyết cùng ta lớn lên rất giống đâu, cũng từng gặp qua nàng bức họa, không nghĩ tới sư mẫu ngươi cũng biết ta." Thản Nhiên không nghĩ tới này, trịnh ra cũng có Lan Tuyết bức họa, nếu không nàng như thế nào biết Lan Tuyết bộ dạng. "Ân, trong tay ta có một bộ chủ nhân cùng phu chủ bức họa, người khác hỏi tới ta đều vẫn luôn nói là tổ tiên bức họa ta kia cho người xem xem." Chí Nghiên gật gật đầu. Xem ra thản nhiên là đã biết không thiếu, kia thuyết minh nàng đã liên hệ thượng một bộ phận trương gia người. chính nhiên từ giá sách giữa lấy ra một cái hộp nhỏ, thản nhiên nhất cử động lại tưởng cái gì bảo bối đâu, bất quá cảm giác không đúng, này chắc chính là một chút linh khí đều không có đâu, nàng như thế nào cấp đã quên đâu, này trương họ tộc nhân tổng cộng mang đi tam kiện bảo bối, đi theo lan tuyết này chi trong tay cái gì đều không có đâu, nàng trịnh ra là chấp hành hộ vệ nhiệm vụ a. Thản nhiên cười lắc đầu đều là cho những cái đó chắp làm cho đều mau thần kinh, vừa thấy cái cổ chắp liền cho rằng bên trong có bà bối. Trịnh yên đem chắp mở ra, lấy ra một khối khăn tay đưa cho thản nhiên. Đây là. Thản nhiên tiếp nhận khăn tay mở ra vừa thấy là cái hai người bức họa, này nữ nàng nhận thức là Lan Tuyết, này nam chính là. Chẳng lẽ chính là Lan Tuyết trợ phu? Là chủ nhân cùng phu chủ bức họa. Trịnh yên biết thản nhiên đã đoán được, bất quá là làm nàng khẳng định một chút thôi. Này nam ta giống như ở nơi nào gặp qua. Chân chính làm thản nhiên kỳ quái không phải cái kia nữ tử bức họa, phía trước Lan Tuyết bức họa nàng đã gặp qua, cũng biết chính mình cùng nàng lớn lên giống, chính là này nam nàng tựa hồ là có chút quen mắt, nàng khẳng định là gặp qua, nhưng là hẳn là không quen thuộc người, hơn nữa hẳn là chỉ thấy quá một lần bộ dáng, là ai đâu? Ngươi nói ngươi gặp qua hắn? Lúc này đến phiên Trịnh Nghiên kinh ngạc, chuyện này không có khả năng a, nếu nói trên đời này có người tưởng tượng kia đại bộ phận hẳn là có huyết thống quan hệ người. Này Lan Tuyết cùng Thản Nhiên tương tự là bởi vì bọn họ là có huyết thống quan hệ, hơn nữa lúc trước Lan Tuyết chính là chỉ có một hải tử A này nói đến cũng kỳ quái, Lan Tuyết hậu đại cũng là đời đời sinh nữ nhi trước nay liền không có quá nam đinh, này nếu có người cùng phu chủ lớn lên giống cũng không có khả năng là phu chủ hòa chủ nhân hậu đại a. Ta dám khẳng định ta đã thấy người này, giống nhau như lúc. Thản Nhiên trong lòng cũng là kinh ngạc, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình đâu. Chương 364 kiếp trước nhân duyên thản nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, người kia hẳn là đã nhiều năm trước nàng từ nhỏ cứu bọn họ phòng ngủ ra tới thời điểm ở trên đường gặp được cái kia nam tử đi. thản nhiên từ trọng sinh lúc sau liền nhiều đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đôi khi lập tức nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện khi nào, nhưng là chỉ cần cẩn thận từ trong đầu đi tìm tòi, liền có thể tìm được phía trước gặp qua người hoặc vật giống như là máy tính giống nhau đem nhìn đến nghe được ấn tượng ký ức chứa đựng ở trong đầu, ở yêu cầu thời điểm chỉ cần đi bước một từ bên trong điều ra tới là được. Nói như vậy tới, lúc ấy nàng giống như còn nhớ rõ cái kia nam tử nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu đâu, chẳng lẽ là hắn nhận thức chính mình? Hoặc là nói hắn nhận thức lan tuyết? Chẳng lẽ trên đời này thật là tồn tại chuyện thế? Cái này nam chính là năm đó lan tuyết trượng phu. Thản nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng vốn dĩ phía trước ở văn gia liền có rất nhiều không giải được bí ẩn, hiện tại lại phát hiện chuyện này, hắn hiện tại rất muốn mau chóng tìm được ngay lúc đó cái kia nam tử, muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Hắn có phải hay không thật sự nhận thức chính mình, hoặc là cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc lan tuyết, mấy vấn đề này đem nàng làm cho có chút nôn nóng bất an đều. Từ từ ngươi không sao chứ. Nhìn thản nhiên sắc mặt càng đổi càng khó xem, Trình nghiên lo lắng hỏi. Ta không có việc gì sư mẫu, ngài nói trên đời này có phải hay không thật sự có đầu thai chuyển thế sự tình. Thản nhiên rất muốn hiện tại có thể có một cái có thể vì nàng giải đáp nàng trong lòng những cái đó nghi vấn, nàng không nghĩ cứ như vậy mơ hồ tồn tại. Nàng trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì? Nàng trọng sinh chẳng lẽ thật là bởi vì lan tuyết, vì nàng vì hoàn thành di nguyện. Vẫn là nàng chính là lan tuyết chuyển thế, nàng trọng sinh là lúc vì cùng kiếp trước cái kia nam tử lại lần nữa tương ngộ. Mấy vấn đề này rồi giám nàng hiện tại thật sự rất thống khổ. Chuyển thế, Chính sư mẫu không nghĩ tới thản nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề, tuy rằng nàng đối với gia tộc sứ mệnh cũng là gánh vác nhiều năm như vậy, nhưng là rốt cuộc, nàng cũng coi như là giai cấp vô sản cách mạng giả. Nàng cũng là rất sớm liền tham gia cách mạng lao cách mạng, loại này kiếp trước kiếp này chuyển thế đồ vợ, nàng giống như còn thật sự không phải như vậy tin tưởng, cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Nhưng là hôm nay nhìn thấy thản nhiên, nàng phản ứng đầu tiên cảm thấy này có phải hay không chính là năm đó lan tuyết. Lại bị thản nhiên như vậy vừa hỏi, nàng liền càng cảm thấy đến chính mình trước kia không tin vài thứ kia có lẽ cũng không phải thật sự không tồn tại. ngươi như thế nào hỏi như vậy đâu? chính nhiên tuy rằng không có lập tức phủ định, Nhưng là còn có phải hay không thật sự tin tưởng trên đời này có như vậy sự tình? Ta nói cho ngươi ta gặp qua này trên bức họa nam tử là cùng cái này trên bức họa không chỉ có lớn lên giống nhau như lúc ngay cả khí chất cũng là giống nhau, nếu nói này không phải chuyển thế nói, kia lại như thế nào giải thích đâu. Trên đời này thật sự có như vậy tưởng tượng người tồn tại sao? Trừ phi là cùng chứng song bào thai nhưng là bọn họ chính là cách xa nhau mấy trăm năm lịch sử à sao có thể? Thản nhiên không biết là muốn thuyết phục Trịnh Nghiên vẫn là muốn thuyết phục chính mình, chuyện như vậy là nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp giải thích rõ ràng. Này, sắc thật là rất khó làm người tin tưởng. Ngươi nhận thức hắn sao? Trịnh Nghiên cũng cảm thấy chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nàng giống như cũng không có càng tốt lý do đi giải thích. Ta không quen biết, ta chỉ là ở mấy năm phía trước gặp qua hắn một lần, bất quá ta dám khẳng định ta tuyệt đối không có nhìn lầm, ta ký ức cũng là không có khả năng làm lỗi. Sư mẫu ngài phải tin tưởng ta. Thản nhiên vẫn luôn ở làm trịnh nghiên tin tưởng nàng. Nàng thật sự không có cách nào giải thích. Đúng rồi, lúc ấy cùng nàng trước kia gặp được cái kia nam tử thời điểm. Không chỉ có chính mình còn có Hồng Y đi cùng Vương Hiên, Phùng Vũ. Liên tính Vương Hiên cùng Phùng Vũ không nhớ rõ. kia Hồng Y thì cũng nên có ấn tượng. Thản nhiên cầm trong tay khăn tay tựa như đi ra ngoài cùng Hồng Y thì sắc thật. Nàng hiện tại nóng lòng xác nhận như vậy sự thật. Thật sự không phải nàng ảo giác. Từ từ ngươi muốn đi đâu? Nhìn thẳng nhiên mang theo khăn tay liền đi ra ngoài, Chính Yên chạy nhanh ngăn lại nàng hỏi. Bên ngoài ta người cũng gặp qua cái này nam tử. Bọn họ có thể chứng minh ta nói là thật sự. Thản nhiên nóng vội muốn đi ra ngoài. Không vội, ngươi nói ta tin tưởng, chuyện này cũng không vội tại đây nhất thời. Nói nữa liền tính là bọn họ nhận người cũng không phải là không quen biết người này là ai sao. Chúng ta nếu đã biết thật sự có người này tồn tại. Mặc kệ hắn cùng Lan Tuyết rốt cuộc có hay không quan hệ, lại hoặc là không phải chuyển thế tiết ra đại thiếu. Ta có thể chậm rãi tìm, nếu hắn xuất hiện, liền nhất định sẽ ở xuất hiện, không, có khả năng hư không tiêu thất, yên tâm đi ta cũng sẽ làm người giúp ngươi tìm. Ngươi hiện tại trước ngồi xuống nghe ta có chịu không, đừng có gấp. Chí Nghiên nhìn Thản Nhiên sốt ruột bộ dáng liền chạy nhanh khuyên giải an ủi, đứa nhỏ này thoạt nhìn hẳn là cái ổn trọng, hiện tại như vậy sốt ruột nhất định là bị dọa, bất quá loại chuyện này đặt ở ai trên người hẳn là đều không thể bình tĩnh, cho nên nàng chạy nhanh nghĩ cách khuyên lại Thản Nhiên trước đừng kích động như vậy. Ân Sư mẫu, nghe ngài, là ta quá kích động, ngài có phải hay không còn có chuyện khác muốn nói à? Thản nhiên xem trịnh nghiên ý tứ này hẳn là còn có khác sự tình, xem ra này bức họa còn không phải trọng điểm, nàng vẫn là giống vừa rồi trịnh nghiên nói, trước buông chuyện này, cấp cũng là cấp không tới, liền tính là hồng y và bọn họ cũng đều nhận đồng bọn họ nhận thức cái này nam tử, chính là bọn họ cũng đều không quen biết hắn là ai à, cho nên chuyện này vẫn là phải đi về chậm dãi tra. Ta đem ngươi kêu tiến vào nhưng không chỉ là cho ngươi xem khối khăn tay. Ngươi đã quên ta không phải nói muốn thu ngươi vì đồ đệ sao. Chỉ nghiên nhìn thẳng nhiên chính mình khuyên không có vừa rồi nôn nóng kính cũng coi như là có điểm an tâm. Đứa nhỏ này không mau là thiếu chủ, lấy đại cục làm trọng, không phải hiện tại hài tử, một chút sự tình cũng đều không hiểu. Ta như thế nào có thể quên đâu, ngài có phải hay không có cái gì tuyệt kỹ muốn truyền thụ cho ta. Ta còn chờ học đâu. Thẳng nhiên bắt đầu cũng là kỳ quái này trương họ tộc nhân giống nhau thấy chính mình đều trực tiếp nhận chủ, chính là vị này trịnh sư mẫu chưa nói nhận chủ ngược lại còn muốn thu chính mình vì đồ đệ, này trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân đi. Tuy nói là thu ngươi vì đồ đệ, nhưng là ta lại là làm không được ngươi sư phụ, này bất quá là nói cho bên ngoài những người đó nghe. Ngươi là ta trương họ tộc nhân thiếu chủ ta sao có thể thật sự thành ngươi sư phụ, bất quá năm đó chủ nhân lan tuyết chính là có hạng nhất tuyệt kỹ ở trong tay ta. Ta cũng bất quá là chỉ biết một chút gia long, bất quá kia bổn tuyệt kỹ Lan Tuyết Viết thành bí tịch ta đây liền giao cho ngươi." Trình Nghiên Biên nói bên này từ vừa rồi lấy ra khăn tay cái kia chắp gỡ xuống một khối tấm ván gỗ lộ ra một cái chắp trung gian tường kép, bên trong là một cái bàn tay lớn nhỏ quyển sách. Thản Nhiên tiếp nhận kia bổn quyển sách vừa thấy, này chữ viết nàng nhận thức sắc thật chính là không gian tiền nhiệm chủ nhân chính mình, ở không gian nhật ký giữa Thản Nhiên nhìn thấy bút ký cùng này bổn quyển sách nhỏ bút ký là hoàn toàn tương đồng. Quyển sách phong bì thượng viết cầm hoa một lóng tay như vậy kỳ quái tên nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Trịnh sư mẫu Trịnh nghiên gật gật đầu làm nàng mở ra quyển sách chính mình xem sau đó liền ngồi tới rồi một bên làm thản nhiên một người hảo hảo mà cẩn thận đi nghiên đọc này buồn quyển sách nhỏ thản nhiên mở ra quyển sách nhìn mặt trên đồ cùng văn tự thuyết minh này mặt trên là một loại thêu thủa phương pháp loại này thêu thủa thêu ra tới thêu phẩm là hai mặt thêu hơn nữa thêu công tinh xảo. Nhưng là như vậy một quyển theo công quyển sách vì cái gì muốn như vậy bảo bối đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì cổ đại nữ tử cần thiết muốn nữ hồng, vị này Lan Tuyết là sợ nữ nhi không ở chính mình bên người, nàng không có cách nào tự mình dạy dỗ mới vẽ như vậy cái quyển sách ngày sau dạy cho nữ nhi học tập. thản nhiên đem chính mình nghi vấn nói cho Trịnh Yên, Trịnh Yên cười cười, nàng chỉ nói đúng trong đó một nguyên nhân. Năm đó này Lan Tuyết đem nữ nhi đưa cho người, này bổn quyển sách xác thật là vì ngày sau có thể giao cho nàng nữ nhi mà họa. Nhưng là kỳ thật này cầm hoa một lóng tay là căn cứ ngay lúc đó một loại võ công sáng chế tạo, làm khuê trung nữ tử học có thể có cái phòng thân biện pháp, cho nên mới có nảy buồn quyển sách. Thản nhiên nghĩ nghĩ, cũng sắc thật là, cổ đại nữ tử ngày thường đại môn không gia nhị môn không ngại, muốn nói thật sự đi học cái gì công phu cũng không quá hiện thực, nữ võ sư giáo đều là chút khoa chân múa tay, nam võ sư giáo không có phương tiện, dùng như vậy cái biện pháp phòng thân sắc thật không tồi, hơn nữa Kim Thê Hoa cũng là nữ tử khuê thường thấy chi vợ. Cũng sẽ không bởi vì những người khác hoài nghi, này Lan Tuyết cũng có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Kia vì cái gì hiện tại này buồn quyển sách còn ở trịnh ra người trong tay. Điểm này thản nhiên có chút không rõ, theo lý thuyết thứ này hẳn là ở chính mình trong nhà a, chẳng lẽ nói thứ này năm đó liền không tới Lan Tuyết nữ nhi trong tay sao? Năm đó tổ tiên ở kia chàng đại chém giết trung trốn thoát, tìm được rồi tiểu chủ nhân bị đưa kia hộ nhân ra thời điểm, kia hộ nhân ra vừa lúc dọn ly. Tổ tiên một đường tìm kiếm tới rồi tiểu chủ nhân cũng trà trộn vào trong phủ đêm này buồn quyển sách giao cho tiểu chủ nhân học tập. Từ nay về sau mấy thế hệ chủ nhân hậu nhân cũng đều là học tập quá này buồn quyển sách thượng tiêu pháp. Nhưng là tới rồi minh mặt thanh binh nhập quan thời điểm. kia một thế hệ tiểu chủ nhân ở một lần cử ra nam rời thời điểm đêm này buồn quyển sách thất lạc, ta các tổ tiên lại đi tìm này buồn quyển sách. Chị nghiên nói đến nơi này uống ngụm trà hoãn hoãn, người già rồi năm tháng thật là không buông người. Hôm nay nói nhiều như vậy lời nói cư nhiên có chút mệt mỏi, tuy rằng nàng cũng là người tập võ, nhưng là rốt cuộc cùng vương hiên bọn họ loại này mỗi ngày luyện công người bất đồng, muốn né qua người thay mắt vẫn là không dễ dàng. Chị Nghiên hoán hoan tiếp tục nói, chờ tổ tiên tìm được này bổn quyển sách thời điểm, loại này hai mặt theo tài nghệ đã là phi thường hiếm thấy, vì không cho tiểu chủ nhân dứt lấy phiền toái tổ tiên liền vẫn luôn trước tiên ở ta chỉnh ra thế chủ nhân bảo quản này bổn quyển sách. Ngài không cần hiểu lầm. Chúng ta chỉnh ra đến ta này đại phía trước thật đúng là không có nữ hài tử, vẫn luôn là nam đinh, cho nên cũng không có người học quá này buồn quyển sách, cũng không có muốn đem nó chiếm cho riêng mình ý tưởng. Biết năm đó ta từ phụ thân trong tay tiếp nhận này buồn quyển sách thời điểm, phụ thân nói năm đó chủ nhân cũng là hy vọng chúng ta tộc nhân hậu bối chúng có có thể tiếp tục tập võ. Nữ hài tử tốt nhất có thể học tập này mặt trên theo công, cho nên ta tài học một. Chút, bất quá ngươi cũng biết, này mặt trên đồ vật, thật sự trừ bỏ chủ nhân khả năng chúng ta cũng học không được, nghe nói năm đó những cái đó chủ nhân hậu đại nhóm cũng cùng ta giống nhau cũng bất quá là học một ít kiến thức cơ bản mà thôi, có chút châm pháp chúng ta thật là làm không tới. Chính yên sợ thản nhiên đa tâm giải thích nói. Trường 365 Mỹ thực tập người. Sư mẫu ta sẽ không đa tâm, nói nữa ngài nếu là tính toán chiếm cho riêng mình, ngài cũng sẽ không đem mấy thứ này giao cho ta, cũng sẽ không nói cho ta ngài là trương họ tộc nhân hậu nhân. Thản nhiên cười nói. Nàng thật là tam sinh hữu hạnh, có thể có trương họ tộc nhân cường đại như vậy hậu thuẫn. Mặc kệ bọn họ là ở nơi nào, mặc kệ bọn họ hiện tại là họ gì, mặc kệ bọn họ gánh vác sứ mệnh là cái gì, nhưng là bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, chính là đối đãi Lan Tuyết hậu nhân đều là như thế này tận hết sức lực cho trợ giúp. Cái này Lan Tuyết mị lực thật là lệnh thản nhiên bội phục. Ngươi nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi, chúng ta thật sự không phải có khác ý tưởng. Nam đó tổ tiên là vẫn luôn đang âm thầm người bảo vệ chủ nhân hậu nhân. Nhưng là không biết những cái đó tặc tử là như thế nào biết ta tổ tiên đã từng là lan tuyết hộ vệ nhất tộc, vốn dĩ cũng đã không có nhiều ít tộc nhân chúng ta này một chi tộc nhân. Ở thanh mặt lại bị những cái đó kẻ cắp tới một lần đại huyết tẩy, tổ phụ ta mang theo đệ đệ từ lần đó trong chiến đấu chạy trốn ra tới, chỉ dẫn theo này một cái chấp cùng chỉnh ra sứ mệnh cùng nhất định phải tìm được tiểu chủ nhân nhiệm vụ. Sau lại đuổi kịp hoa hạ quốc nội đại cách mạng, này một trì hoán chính là vài thập niên. Tại đây trung gian tổ phụ cùng đệ đệ cũng bởi vì năm đó trong chiến đấu sở chịu thương quá nặng song song rời đi nhân thế. Tổ phụ đệ đệ cũng không có lưu lại hậu nhân, mà tổ phụ cũng chỉ có ta phụ thân cũng một cái nhi tử. Khi đó ta Trịnh gia là thế đơn lực mỏng, liền chính mình đều đã vô pháp bận tâm tình huống dưới vẫn như cũ ở khắp nơi tìm kiếm chủ nhân hậu đại, đáng tiếc vẫn luôn chưa từng tìm được. Nhắc tới này đoạn mỗi khi làm phụ thân thổn thức cảm khái chuyện cũ, Trịnh Nghiên tự hồ cũng có thể cảm nhận được Trịnh gia khi đó sở gặp phải nguy nan thời khắc. Thật là làm khó các ngươi. Thản nhiên cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì tới tỏ vẻ đối này đó đã từng vì nàng tổ tiên lưu huyết hy sinh các dũng sĩ. Cũng may hiện tại tìm được ngươi, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Ngày mai ta liền cấp ca ca gọi điện thoại, ta và ngươi cùng nhau hồi đế đô. Ca ca ta hiện tại người cũng ở đế đô, về sau có hắn ở định là sẽ không làm ngươi bị hủy khuất. Mặc kệ nói như thế nào, tìm được rồi thản nhiên. Bọn họ trịnh ra mấy năm nay nỗ lực không có bổng phí bọn họ cuối cùng là có thể đối tổ phụ có điều công đạo. Ngài ca ca cũng ở Đế Đô a, kia đến lúc đó ta nên gọi hắn cái gì a? Thản nhiên biết này Đế Đô lại nhiều cái người quen cũng là vui vẻ lên, mặc kệ nói như thế nào, này người một nhà chính là không giống nhau, này Hàn gia cùng Văn gia trước mắt xem ra đều là hơn phân nửa từ thường, này Trịnh gia muội muội là bộ đội, kia nàng ca ca lại không biết là làm gì đó đâu. Ân, cũng là Nga. Ở bên ngoài ta không có phương tiện kêu ngươi tiểu thư hoặc là thiếu chủ vẫn là kêu ngươi từ từ đi, ngươi cũng đừng thật sự kêu sư phụ ta, ta cũng gánh không dậy nổi, ngươi vẫn là kêu ta sư mẫu đi, đi theo kia tiểu tử cùng nhau. Ca ca ta ngươi đã kêu Lưu gia gia đi. Chính sư Mẫu nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy như vậy kêu thích hợp, bằng không bị người có tâm đã biết khả năng sẽ cho thản nhiên mang đến phiền toái. Những cái đó kẻ cấp chính là vẫn luôn đều không có từ bỏ đối trịnh gia truy tung. Lưu gia gia Sư mẫu ngài ca ca không phải hẳn là họ trịnh sao? nay lại là sao lại thế này? nay trong chốc lát họ trịnh trong chốc lát họ lưu, rốt cuộc là làm cái gì? Đây là lại nói ra thì rất dài. Ta xong rồi chậm rãi nói cho ngươi. Chúng ta tiến vào thời gian cũng không ngắn, chạy nhanh đi ra ngoài đi, bằng không ngươi người còn bất đắc dĩ vì ta đem ngươi ăn, đặc biệt là Âu Dương gia kia tiểu tử càng là phỏng trừng lúc này đã đều đứng ngồi không yên đi. Trịnh sư mẫu cũng nhìn ra Âu Dương đem đối thản nhiên tâm tư. Nàng này đều sống lớn như vậy số tuổi, này đó tiểu nhi nữ tâm tư nàng là vừa thấy một cái chuẩn, nàng lúc này cảm thấy chính khẩn sự đều nói xong, có thể khai nói giỡn. Nga, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Đáng thương này trịnh sư mẫu treo gẻo cư nhiên bị thản nhiên như vậy một cái Nga cho đáp lại. Nha đầu này là thật sự không hướng kia phương diện tưởng. Âu Dương đêm luôn luôn đối nàng hảo, cũng luôn luôn khẩn trương nàng, tựa như chính mình khẩn trương Âu Dương đêm an toàn giống nhau. Cho nên chính mình lâu như vậy không đi ra ngoài Âu Dương đêm khẩn trương cũng là bình thường, nàng căn bản không nghe ra tới sư mẫu là lại treo gẹo nàng. Chính sư mẫu cái này chính là xem minh bạch, chính mình cái này thiếu chủ thật là ngốc đến đủ có thể, hoặc là nói tại đây chuyện thượng ngốc đến đủ có thể. Này Âu Dương gia tiểu tử tâm tư chính là người mù đều đã nhìn ra, nàng cư nhiên là một chút cũng không biết, thật là cảm thấy kia tiểu tử đáng thương thực. Bất quá trình sư mẫu đồng thời lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu cái kia cùng tiết ra đại thiếu gia lớn lên giống nhau như đúc người thật sự, nàng nói chính là nếu thật là hắn chuyển thế, kia hắn này chuyển thế không hề nghi ngờ hẳn là vì này Lan Tuyết mà đến, kia hai người có thể hay không tái tục tiền duyên. Từ từ, cái gì lung tung rối loạn, nàng chính là luôn luôn đều thờ phụng thuyết vô thần, tuy rằng nàng là trịnh gia người, nhưng là trịnh gia người chỉ là phụ trách bảo hộ Lan Tuyết hậu nhân, liền tính năm đó chính mình phụ thân đã nói với chính mình, tổ tiên lưu truyền tới nay về Lan Tuyết chuyện xưa. Tựa hồ nàng thật sự không phải cái phàm nhân, nàng giống như còn sẽ tiên thuật, này đó nàng là vẫn luôn đều không tin. Rốt cuộc tổ tiên đối với lan tuyết cảm tình là không giống bình thường, bọn họ như vậy chung với cái này chủ tử, muốn đem bọn họ tưởng tượng giữa tốt đẹp nhất đồ vật đều dùng ở trên người nàng cũng là rất có thể sự tình, cho nên ở Trịnh nghiên không có chính mắt nhìn thấy những cái đó không thể tưởng tượng sự tình phía trước, nàng là vô luận như thế nào đều không tin những cái đó sự tình là thật sự, đều là mắt thấy vì thật. Còn không ngoài đôi khi mắt thấy cũng không tất là thật sự đâu. Nói nữa cái này ý tưởng cũng bất quá là nàng chính mình suy đoán, hơn nữa cũng là bị vừa rồi thản nhiên nói ảnh hưởng mới có thể nghĩ vậy chút lung tung rối loạn, thật là, không nghĩ, liền tính lui một vạn nói này suy đoán là thật sự, cũng không phải nàng trịnh nghiên nên phiền não sự tình, hẳn là trước mắt cái này tiểu nha đầu, đặc biệt là bên ngoài kia tiểu tử nên phiền sự tình đi. Có thể là bởi vì rất nhỏ liền tham gia cách mạng nguyên nhân. Tuy rằng chỉnh gia người đối thản nhiên cái này thiếu chủ vẫn là thực trung tâm, nhưng là bọn họ nhiều ít đã đối những cái đó chủ tớ chi phân quan niệm không có như vậy mánh liệt, như vậy cũng hảo, đối thản nhiên tới nói cũng ít một ít áp lực. Này đó chương họ tộc nhân hậu nhân, nào một nhà đều không phải người thường, ngại với bọn họ lần nữa kiên trì, thản nhiên mới làm cái này trên danh nghĩa chủ tử, ở trong lòng, nàng là cho rằng này đó đều là nàng thân nhân. Nếu thật sự làm nàng đương chủ tử, nàng thật đúng là cảm thấy có chút áp lực đâu. Hiện tại trịnh sư mẫu như vậy thái độ vừa vặn tốt, thân thiết mà cũng sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái, sẽ không cảm thấy có áp lực, thẳng nhiên thực thích trịnh sư mẫu như vậy thái độ. Hai người từ trong thư phòng ra tới nhìn thấy mấy người đều đã ở phòng khách trên sofa ngồi, này đều sao thời gian dài, cơm đã sớm ăn xong rồi. Lao hiệu trưởng oán trách thê tử này tiểu bí mật nói thời gian quá dài, liền đồ ăn đều lạnh, xem ra này đồ ăn muốn một lần nữa nhiệt nhiệt, còn hảo bọn họ cấp để lại hai cái đồ ăn cấp này hai vị này nữ sĩ. Thản nhiên cười cười nói, chính mình này sư phụ cũng nhận, nhưng là lại không có đưa bái sư lễ, chờ thêm đoạn thời gian bổ khuyết thêm, nếu đồ ăn đều lạnh, nàng liền cấp sư mẫu làm mấy cái sở trường tiểu thái đi. Chịnh sư mẫu vừa nghe Thản nhiên ý tứ này tự nhiên là cảm thấy hảo, nghe nói năm đó Lan Tuyết chính là trù nghệ nhất tuyệt, này Lan Tuyết hậu nhân ở chế biến thức ăn phương diện này đều là cực kỳ có thiên phú, đứa nhỏ này hẳn là cũng kém không được, liền tính là so không được năm đó Lan Tuyết hẳn là cũng sẽ không kém. Xem ra hôm nay chính mình là có lộc ăn. nay lao hiệu trưởng nhìn này thầy cho hai người cũng không ngăn trở. Một cái chủ động đưa ra, một cái cũng không ngăn trở. Hắn càng không có lý do gì ngăn trở. Rốt cuộc tuy rằng này đồ ăn là bọn họ cố ý lưu ra tới, nhưng là làm khách nhân ăn thừa đồ ăn cũng không tốt. Cũng cũng may hôm nay buổi tối vì thỉnh Âu Dương đêm bọn họ ăn cơm, trong nhà mua không ít đồ ăn, bằng không liền tính là thản nhiên muốn làm, cũng không có nguyên liệu nấu ăn à. Thản nhiên ở trịnh sư mẫu đại lý dưới vào phòng bếp chỉ chốc lát sau, thản nhiên liền căn cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn làm ba đạo cơm nhà cùng một cái đơn giản canh. hai người đang muốn ngồi xuống ăn, liền nhìn đến Âu Dương đem bọn họ mấy cái mắt trông mong nhìn chính mình. như thế nào các ngươi cũng không ăn no. thản nhiên nhìn mấy người đáng thương vô cùng bộ dáng thật giống như, vừa rồi bọn họ không phải mới vừa ăn cơm xong sao? như thế nào một bộ đói bụng bộ dáng? Ân, chúng ta đều cố uống rượu, chờ các ngươi lúc này công phu chúng ta đều đói bụng. Vương Hiên mấy năm nay cũng biết thản nhiên tính tình cũng là có cái gì nói cái gì không có gì hảo gạn, nói nữa, thật lâu không có ăn đến thản nhiên tự mình xuống bếp đồ vận, mỗi ngày với gia bà ngoại Thẩm Lan đem bọn họ uy thật tốt quá, trong khoảng thời gian này ra tới không ở nhà, bọn họ đã thật lâu không có ăn đến Thẩm Lan việc nhà mỹ vị, tuy rằng ở đế đô thời điểm cũng ngẫu nhiên đi thản nhiên cư ăn mỹ thực, nhưng là so với Thẩm Lan việc nhà đồ ăn tới nói, luôn là kém như vậy điểm cảm. Zắc. Người chính là như vậy thứ tốt ăn nhiều liền không cảm thấy trân quý. Phải biết rằng thản nhiên cư đồ vật lấy chính là bao nhiêu người nhiều hướng tới a. tại đây người trong mắt cư nhiên đều không thượng thẩm lan cơm nhà. Thẩm lan chủ nghệ vốn dĩ liền hảo, hơn nữa nàng làm đồ ăn tựa hồ có loại không giống bình thường cảm giác, sau lại nàng nấu ăn thời điểm lại dùng chính là thản nhiên sử dụng không gian nguyên liệu nấu ăn, kia tự nhiên là bên ngoài sò không được. Tuy rằng thản nhiên cư đồ vật cũng đều là không gian xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn sở nấu nướng mà thành, nhưng rốt cuộc so với kia mỗi ngày mới mẹ ngắt lấy tới nói với gia đồ ăn vẫn là kém một chút. Ngẫu nhiên ở phòng bếp nấu ăn thời điểm, bởi vì sư mẫu vẫn luôn đều ở bên cạnh, nàng cũng không hảo đem trong tay đồ ăn cùng trong không gian treo đầu dê bán thịt chó, nhưng là nàng vẫn là trộm ở bên trong bỏ thêm một ít không gian linh tuyển thủy ở nấu ăn trong quá trình, như vậy hiệu quả cũng là không tồi. Bởi vì vừa rồi hai người ở thư phòng thời điểm, thản nhiên liền chú ý tới sư mẫu tựa hồ là thể lực có chút không tốt lắm, xem mặt đoán ý lúc sau phát hiện nàng có thể là thượng số tuổi, thân mình có chút hư. Cho nên nàng mới đề nghị muốn đích thân làm này bữa cơm đồ ăn, mục đích cũng là cho sư mẫu gia tăng một ít thể lực, lúc sau lại tìm một cơ hội cấp sư mẫu bắt mạch nhìn xem thân thể của nàng tình huống rốt cuộc là thế nào tử, cũng hảo đúng bệnh hút thuốc, giúp nàng bổ bổ. Vương Hiên này một câu nói thản nhiên lúc ấy liền không banh trụ, thiếu chút nữa cởi ra tới chính mình này mấy tên thủ hạ là càng ngày càng không dạng, này người tới mọi nhà làm khách cư nhiên làm cho nhân gia chủ nhân mặt nói không ăn no, thật là không biết lao hiệu trưởng lúc này là cái gì tâm tình ha ha. Trường 366 truyền ngoại bất truyền nội Lão hiệu trưởng cùng thản nhiên tưởng giống nhau trên mặt có chút xấu hổ Này đó tiểu tử thúi là đương hắn không tồn tại sao Cứ nhiên làm cho hắn cái này chủ nhân mặt nói bọn họ không ăn no Có thể hay không thật quá đáng Này Lão hiệu trưởng bốn dĩ tưởng nói hai câu Không nghĩ tới lúc này thản nhiên làm đồ ăn mùi hương đều truyền ra tới Lão hiệu trưởng cũng nghe thấy được Dì còn rất hương đâu Ngày. Tựa hồ hắn vừa rồi cũng không như thế nào ăn cái gì Hắn cũng đói bụng Trịnh sư mẫu nhìn cái này không tiền đồ, thở dài, làm cho bọn họ đều thợ bản, nói chính mình lại đi làm vài món thức ăn lại đây, bọn họ vừa rồi không ăn cơm cũng không biết làm gì đi hiện tại cư nhiên tới cùng các nàng cướp miếng ăn, thật là. Đại gia cười hì hì thợ bản, cũng không có gì ngượng ngùng, vừa rồi thật là chỉ lo uống rượu nói chuyện thiếm, thật đúng là không như thế nào ăn cơm, hơn nữa mặt sau đồ ăn lạnh cũng không ăn uống cũng liền không muốn ăn, này sẽ nghe thấy được thơm ngào ngạt đồ ăn tự nhiên là lại cảm thấy đói bụng. Thản nhiên cản lại muốn đứng lên lại đi nấu ăn trịnh sư mẫu, nói hôm nay dù sao cũng là nàng chú bếp, vừa rồi nhìn đến trong phòng bếp còn có chút đồ ăn, nàng liền tạm chấp nhận làm chút liền ra tới, thực mau sư mẫu liền ngồi xuống dưới cùng đại gia cùng nhau ăn đi. Trịnh sư mẫu bởi vì cùng thản nhiên quan hệ cũng không như thế nào khách khí, đứa nhỏ này chính mình quả nhiên không có nhìn lầm không có cái giá, còn tuổi nhỏ liền làm một tay hảo đồ ăn, này đại gia lúc này đều nói đói bụng phỏng trừng đều là bị đồ ăn mùi hương hấp dẫn nếu là chính mình đi làm Bọn họ chưa chắc còn như vậy cổ động đâu, này đàn gia hỏa nàng chính là biết đến, cho nên nàng cũng liền gật gật đầu đồng ý. Sau lại thản nhiên có làm vài món thức ăn, chờ ra tới thời điểm kia vài món thức ăn đại gia đã giải quyết không sai biệt lắm, may mà mọi người cũng coi như là tương đối rụt rẹ không có khoa trương đến làm thản nhiên không có cơm ăn. Châu này cơm ngạnh sinh sinh khi từ cơm chiều ăn tới rồi buổi tối bữa ăn khuya tiết ấu. Buổi tối 10 giờ dưới nhiều mới xem như đêm này bữa cơm thật sự ăn xong rồi. Thản nhiên một người ở phòng bếp thời điểm, đại gia còn tò mò hỏi qua trịnh nghiên vì cái gì thản nhiên kêu nàng sư mẫu mà không phải sư phụ đâu. Nàng không phải thu thản nhiên làm đồ đệ sao. Trịnh sư mẫu cười khenh khách nhìn Âu Dương đêm nói tự nhiên là bởi vì muốn theo Âu Dương tiểu tử tê cho nên nha đầu cũng không sửa miệng. Trịnh sư mẫu này cố ý vô tình một câu, nghe vào Âu Dương đêm trong thai kia chính là ngọt tới rồi trong lòng, không nghĩ tới thản nhiên thật đúng là chính là sự tình gì đều sẽ nghĩ đến hắn a. Trịnh sư mẫu vừa thấy Âu Dương đem biểu tình liền biết chính mình xem đến không sai. Tiểu tử này xác thật là đối thản nhiên coi ý tứ, xem ra nàng ngày sau phải hảo hảo thế thản nhiên nhìn tiểu tử này, xem hắn có phải hay không thật sự có thể xứng với bọn họ chủ tử. So sánh với đại gia quan tâm xưng hô vấn đề, Lão hiệu trưởng càng quan tâm chính là chính mình bạn gia muốn dạy cấp thản nhiên cái gì bản lĩnh cư nhiên còn muốn thu làm đột như vậy chính thức. Đối với Lão hiệu trưởng vấn đề này vốn dĩ trịnh sư mẫu là không tính toán trả lời. Bất quá vừa lúc vừa vặn bị trinh hảo từ phòng bếp ra tới thản nhiên nghe được, nàng cảm thấy vấn đề này chỉ cần giải thích hảo. Cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm. Thản nhiên trực tiếp nói cho đại gia, chính mình là muốn đi theo sư mẫu học thiêu hoa, sư mẫu tổ tiên cũng là gia đình giàu có, nhà bọn họ có một loại độc đáo theo thừa tài nghệ là cần phải có nhất định điều kiện mới có thể học. Vừa vặn hôm nay sư mẫu gặp gỡ nàng, cảm thấy nàng thích hợp liền tính toán đem cửa này theo pháp truyền thụ cho chính mình. Này trịnh sư mẫu chính mình cũng là có hai tử, trong đó cũng có một cái nữ nhi, nàng không có đem cái này chuyển cho chính mình nữ nhi mà là chuyển cho thản nhiên như vậy một ngoại nhân, này càng là làm đại gia cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này cũng chỉ có thể làm sư mẫu chính mình tới giải thích. Sư mẫu nghĩ nghĩ nếu biên liền biên viên đi, dù sao chuyện này cũng tàng không được. Thản nhiên nha đầu nếu là học mặt trên châm pháp ta là sớm hay muộn phải dùng, liền tính dấu cũng là lừa không được bao lâu sự tình. Trịnh sư mẫu đầu góc vừa chuyển liền nói muốn học tập cửa này theo pháp là phải có thiên phú, cái này thiên phú không phải ngươi có bao nhiêu thông minh, là yêu cầu ngươi có một đôi tuyệt đối linh hoạt tay, còn muốn tay thực mềm, cơ bản đạt tới cái loại này mềm mại không có xương cảm giác. Vừa rồi trịnh sư mẫu ở cùng thản nhiên nói chuyện thời điểm liền sờ qua thản nhiên tay, thật là thực phù hợp yêu cầu. Điểm này Âu Dương đêm là tuyệt đối rõ ràng, nhiều năm như vậy, Âu Dương đêm trừ bỏ thản nhiên ở ngoài không còn có sờ đến quá giống thản nhiên như vậy mềm tay. Trước kia hắn đọc được hồng lâu mộng bên trong kia một câu nói nữ nhi đều là thủy làm, hắn liền tưởng được đến thản nhiên, thản nhiên đôi tay kia thật đúng là chính là nhu giống thủy giống nhau. Trịnh sư mẫu lời này nói xong, mọi người đều rất tò mò nhìn chằm chằm thản nhiên xem. Tuy rằng mọi người đều rất tò mò thản nhiên này đôi tay rốt cuộc là có bao nhiêu mềm đâu, nhưng là lại không thể thật sự đi sờ sờ, rốt cuộc nhân ra đã là một cái 16-7 tuổi thiếu nữ nếu là cái 6-7 tiểu nữ hài đại khái còn có thể. Bất quá kia cũng sẽ có loại quái thúc thúc cảm giác, cho nên bọn họ cũng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, không thể thật sự giống trịnh sư mẫu như vậy đi cảm thụ một chút. Trịnh Nghiên nhìn đại gia tâm ngỡ biểu tình, trong lòng trộm nhạc, cho các ngươi hỏi. Hừ, chỉ có thể làm hay chờ xem. Thản nhiên nhìn trịnh sư mẫu biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không nghĩ tới Lão thái thái tuổi cũng không nhỏ cư nhiên cũng như vậy còn vui đùa. Bất quá này nương tay không mềm đại gia không thể thí, nhưng là cái này tay muốn linh hoạt. Đại gia vẫn là muốn kiến thức một chút Tuy nói thản nhiên người bị Trịnh nghiên lựa chọn truyền thụ theo pháp Cũng không phải nàng nói này đó lý do Nhưng là này cái này ngón tay linh hoạt thật đúng là chính là không làm khó được thản nhiên Thản nhiên bởi vì hiện tại thể chất cùng phía trước bất đồng Linh lực thể chất có thể làm được rất nhiều người thường làm không được sự tình Cho nên nếu là thật sự lại nói tiếp Tay nàng chỉ vốn dĩ liền so giống nhau người muốn linh hoạt thượng rất nhiều đâu Hơn nữa những năm gần đây nàng vẫn luôn ở tu tập linh lực Đừng nói là bình thường ý nghĩa thượng ngón tay linh hoạt rồi, chính là làm nàng đương ảo thuật gia đều có thể, kia chính là chân chính ngón tay linh hoạt nhân tài có thể làm được a Ở đại gia lần nữa yêu cầu dưới, thản nhiên liền đơn giản biểu diễn một chút, xe chỉ luồn kim. Đây là một cái rất đơn giản đề mục nhưng là thản nhiên làm lên cũng không đơn giản, nàng xuyên cũng không phải là bình thường châm, đó là một cây cực tế châm, người thường có thể bắt chẹt liền rất dễ dàng, một không cẩn thận liền khả năng đem châm rớt, châm thượng không là cực tiểu cực tiểu. Bình thường mắt thường là nhìn không tới, ở như vậy tình huống dưới, thản nhiên thực nhẹ nhàng ở một phương màu trắng khăn tay thượng dễ dàng theo hạ âu dương hai chữ, cái này làm cho ở đây người đều là. Xem thế là đủ rồi. cùng không chỉ là tay lực còn khảo nghiệm chính là thản nhiên trong mắt, thậm chí là kiên nhẫn. Nguyên bản thản nhiên là căn bản sẽ không theo đồ vật, nàng tuy rằng có linh lực trong người, liền tính là có chút thời điểm yêu cầu nàng cũng là thông qua linh lực đi lộn, thật đúng là không có như vậy từng đường kim mũi chỉ đi theo quá đồ vật. Nàng vừa rồi theo này hai chữ thời điểm hoàn toàn bằng vào chính là phía trước kia vô cùng đơn giản lật xem kêu buồn cầm hoa một lóng tay thượng nhìn đến một ít nội dung, tuy rằng còn không phải thực hiểu rất nhiều thủ pháp sẽ không vận dụng, nhưng là đơn giản thủ pháp nàng tựa hồ là đã nắm giữ. nay trọng sinh lúc sau không chỉ là có được không gian như vậy ngoại quải thần khí, còn có được này đó chính là kiếp trước nằm mơ đều tưởng tượng không đến năng lực, này siêu cường học tập năng lực đây là muốn hâm mộ chết bao nhiêu người a Thản nhiên chiêu thức ấy lập tức chấn trụ ở đây mọi người, chỉ là lão hiệu trưởng trong lòng có điều ai hoán, nguyên lai nhà mình bạn già còn có như vậy tuyệt kỹ, cả đời này đều không có cho chính mình theo quá điểm thứ gì, hắn cũng muốn thản nhiên cấp Âu dương đem theo cái loại này đồ vật ta. Trịnh sư mâu tiếp thu tới rồi trượng phu tin tức, nhưng là thực đáng tiếc nàng không cái kia bản lĩnh, trịnh sư mâu thành thật nói, chính mình hiện tại trình độ còn không bằng thản nhiên cái này người mới học đâu, cho nên nàng cũng liền vẫn luôn chưa nói chính mình sẽ cái này cũng không phải muốn gạt đại gia, mà là nàng trình độ thật sự là lấy không ra tay. Đại gia theo bản năng đều cảm thấy này trịnh sư mẫu là đang nói đùa, nhưng là nhìn nàng biểu tình lại không giống như là, cảm thấy này thật đúng là kỳ quái, này sư phụ còn không bằng đồ đệ, thật đúng là chưa từng nghe thấy sự tình. Trịnh sư mẫu xem đại gia không tin, đành phải thay đổi một cái đại điểm châm ở một khắc khối màu trắng khăn phía trên ngay ngắn chính theo cái chính mình dòng họ. Này tự theo tuy rằng so bên ngoài tú nương muốn tinh xảo chút, Nhưng là so với vừa rồi thản nhiên sở theo hai chữ quả thực là không đến tương đối. Chính sư mẫu nhìn đại gia nghi hoặc biểu tình cũng là ăn ngay nói thật, này theo pháp sắc thật là yêu cầu thiên phú dị bẩm nhân tài có thể học giỏi, nàng liền không cái kia thiên phú, nàng trong tay sở có được bất quá là một quyển châm pháp bí tịch mà thôi, nàng học cả đời cũng bất quá là hiện tại trình độ loại này, cho nên loại chuyện này là miễn cưỡng không tới, thản nhiên là người có duyên, hôm nay này bộ châm pháp có thể tới thản nhiên trong tay, cũng coi như là một loại duyên phận. Chính. Mình có thể giáo nàng hữu hạ, hơn nữa liền chính mình này năng lực căn bản không có biện pháp đương thản nhiên sư phụ, cho nên thản nhiên trên danh nghĩa là bái chính mình vì sư, cuối cùng vẫn là đi theo âu dương đêm hữu chính mình sư mẫu nguyên nhân, này nửa cái sư phụ nói ra đi không tốt lắm nghe, không bằng dứt khoát kêu sư mẫu thích hợp. Đến lúc này đại gia mới hiểu được hai người này thầy trò quan hệ thực chất nguyên lai like là như thế này, đồng thời đại gia đối thản nhiên càng là tấm tắc bảo lạ, thật là lợi hại. Chỉ là đi vào như vậy trong chốc lát nàng theo công liền so học vài thập niên trịnh nghiên lợi hại nhiều như vậy, quả thực là làm người không thể tưởng tượng. Nơi này chỉ có Hồng Y Dì trong lòng minh bạch, thản nhiên này siêu cường học tập năng lực là bái nàng tu tập linh lực ban tặng nghe một chút các nàng hai cái này kẻ sướng người họa đem đại gia nói như lọt vào trong sương mù, hắn ở trong lòng đều cười phiên, đại gia thật đúng là hảo lửa a Thản nhiên nhìn Hồng Y Dì biểu tình liền biết hắn trong lòng nhất định là đang cười nàng, mặc kệ hắn. Nếu không nói như vậy hắn có thể có càng tốt biện pháp sao Thân phận của nàng vốn dĩ chính là không thể công khai Có lẽ có một ngày nàng sẽ nói cho chính mình đến tình người Nàng trọng sinh chuyện xưa Nhưng là nàng cũng không có khả năng đem sở hữu sự tình đều thông báo thiên hạ đi kia đến lúc đó còn không được bị người làm như là yêu quái cấp bắt lại nghiên cứu À, nàng cũng không dám mạo hiểm Đến lúc đó nàng có nguy hiểm còn chưa tính Ngay cả người nhà cũng nhất định sẽ chịu liên lụy Cho nên nói dối liền nói dối đi Đành phải là thiện ý nói dối, hơn nữa nàng mỗi lần lời nói đều là nửa thật nửa giả, cũng không phải nhiều có lời nói đều là giả a. đến lúc đó liền tính bị vạch trần một bộ phận, nàng tin tưởng đại gia cũng là có thể lý giải nàng, rốt cuộc gái nàng đại gia sẽ minh bạch nàng này hết thảy đều là có khổ chung. Chương 367 xảo Súc Nhân Duyên Cứ như vậy thản nhiên cùng trịnh nghiên xem như đem đại gia hỗn lộng đi qua, mặc kệ bọn họ tin tưởng không tin dù sao đều là như thế này. Liên tính bọn họ trong lòng có nghi vấn cũng nên sẽ không như thế nào hỏi, đây là thản nhiên cùng trịnh nghiên hai người sự tình, này một già một trẻ liền cái trước kia cũng không quen biết ta, bọn họ hẳn là cũng không có khả năng có cái gì bí mật, cho nên cũng không có người đi cẩn thận cân nhắc.